Mời các bạn cùng nghe phần 2 của chuyện Tổng Tài Lại gọi tôi đến nhà chị ấy. Chuyện audio được chia sẻ bởi Cô Úc Đọc .com. 22, hàng xóm muốn bùng cháy. Vội vội vàng vàng, 5 phút cuối cùng hứa Nam cũng chạy tới công ty. Cô mới vừa bước ra thang máy, nhận được tin nhắn Lâm Xanh gửi. Lâm Xanh dám dùng cho con để miêu tả cô thật sự dũng khí ngút trời. Còn chưa kịp trả lời tin nhắn của Lâm Xanh lại nhận được lời mời của Diệp Đồng. Đây chính là ý trời, hứa nam cho rằng, làm đại lão bản mới tới, cung cấp dưới liên hoan, thêm tình cảm cũng là đều nên làm. Dù sao cũng cùng nhau làm việc, nhìn đám nhân viên trong diễn đàn bộ tài vụ chào đón kéo tới kéo lui duy chỉ không có lâm xanh. Khóe môi hứa nam cong lên, tiểu bảo mẫu bây giờ tâm tình nhất định rất phức tạp cho rằng không cần nấu cơm cho cô thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Nghĩ hay thật, vừa rồi dám dựng ngón giữa coi thường cô. Lúc này tiếng gõ cửa vang lên, hứa nam đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu lên nhìn. Vào đi, hứa tổng, đây là la phó tổng vừa đưa tới, cần phải ký tên. Ừm, để xuống đi. giả đại bí thư sắp xếp gọn gàng đặt lên bàn liền rời khỏi. Điều chỉnh lại tâm tư ngổn ngang, hứa nam mở bút mới vừa cầm văn kiện, một tờ giấy trắng liền rơi ra, hứa nam thoáng kinh ngạc cầm lên nhìn. Buổi tối cùng nhau đi xem phim, la. Điên, hứa nam mặt không chút thay đổi, xé nát tờ giấy ném vào rác Mà lúc này, Lâm Xanh ở phòng tài vụ tâm tình thực sự phức tạp. Ra khỏi phòng làm việc là có thể nghe được rất nhiều chuyện về hứa đại lão bản, điều họ biết chỉ là hứa đại lão bản tuổi còn trẻ còn độc thân, người vừa đẹp vừa nhiều tiền. Nhất định không biết hứa đại lão bản có nhiều bẫy dập bụng dạ đen túi biết bao, đáng hận biết bao. Lâm Xanh cực kỳ muốn xông ra, vài trần bàn mặt thật của đại lão bản, người này chính là sâu hút máu, ai đụng phải cũng sẽ bị hút sạch sẽ máu của họ. Gian thương ăn tươi nuốt sống, ngay cả ăn chưa đám nhiều chuyện vẫn tiếp tục buổi trưa căn tin đông người, Lâm Xanh ngồi cùng bàn với vài đồng nghiệp. Nghe họ nói về hứa tiểu thư, Lâm Xanh nghe rất hăng hái, thỉnh thoảng còn phụ họa một câu, trong lòng không hề hăng hái chút nào, thậm chí còn cười lạnh. Các người biết cái gì kẻ ăn hại này ở đối diện nhà cô, mỗi ngày đều tới ăn chùa, động một chút là bốc lột thường dùng thủ đoạn là mỹ nhân kế chính là tối hôm qua thể hiện kỹ xảo quả thực so với diễn viên còn điêu luyện hơn. Lâm xanh đang chìm trong cuộc chiến quyết tử với hứa tiểu thư, vai đột nhiên bị chạm vào, nghe tiếng ngô phân khẽ gọi cô. Chị Lâm, chị Lâm, mau nhìn kìa, đợi Lâm xanh lấy lại tinh thần, bên tai truyền tới các loại la hét nhìn ngô phân và đồng nghiệp bên cạnh nhìn chằm chằm vào chỗ nào đó, hai mắt sáng lên. Theo ánh mắt của họ, Lâm Xanh phát hiện góc bên phải xéo qua cách 5 bước chân, ánh sáng phát ra từ hai vị trẻ tuổi độc thân vừa đẹp vừa nhiều tiền. Đúng, chính là thể phát quang, chính là loại này mà kệ đi tới chỗ nào đều chói lọi trở thành tiêu điểm của mọi người. Bất qua Lâm Xanh biết một trong số hai người đó, một người cô chưa từng thấy qua. Thể phát sáng này so với phát sáng bên ngoài, ánh sáng phát ra càng sáng hơn. Tóc gợn sóng, kẻ mắt diêm dúa lè lẹt, môi đỏ mộng như lửa, khí khái bức người, đồ công sửa sạch sẽ ôm người, thoạt nhìn có vài phần kiêu căng khó tính. Muốn biết người ngồi bên cạnh hứa tiểu thư là ai, chuyện này không khó, mọi người lập tức bắt đầu nhiều chuyện, chưa tới 10 phút lâm xanh cơ bản biết được thể phát sáng kia. Là Hoan, 30 tuổi, phó tổng công ty, có tài cũng có thói kiêu ngạo, độc thân, hướng tính không rõ cùng nhiều nam nữ trong công ty mở áng không rõ chuyện xấu rất nhiều. bởi vậy còn dính líu một đống người bên ngoài chưa giải quyết kế toán trước của cô làm chút chuyện không quá quang minh vì vị trí cao hơn không từ thủ đoạn câu dẫn là phó tổng sau khi xảy ra chuyện mới bị công ty sa thải xung quanh đều xì xào bàn tán lâm xanh hiếm khi được nghe nhiều chuyện một lần như vậy mốc cơm không lên tiếng lại kiềm lòng không đậu vểnh tai nghe phó tổng chưa bao giờ vào phòng ăn hôm nay là lần đầu tiên lần đầu tiên đó còn cùng đại lão bản chập chập tâm tư mã chiêu Cái này có là gì càng là người yêu tú, càng dễ hấp dẫn lẫn nhau, hai nữ cường nhân, hấp dẫn lẫn nhau không phải rất bình thường sao? Tôi nói với mấy người chuyện mới nhất, đại lão bản mới tới mấy bữa nay, Phó Tổng đã tra tận gốc đại lão bản, không hề hợp tác triển khai công việc thật không nghĩ tới, lúc này còn có thể ôn hòa nhã nhặn ngồi ăn chung, đối trọi gai gắt tương ái tương sát. Thì thích tiết mục tương ái tương sát nữ cường nhân đối với nữ cường nhân, gió tanh mưa máu sẽ nổi lên, đến lúc đó chúng ta sẽ chờ xem kịch hay. Nói không chừng đại lão bản nắm được trái tim phó tổng, phó tổng từ nay về sau cải ta quy chính thì sao? Đi đi đi, mấy người cho rằng xem phim truyền hình hả? hay xem tiểu thuyết cầu huyết. Nghe nhiều chuyện, lâm xanh cắn đũa, dư quang len lén nhìn hai vị cấp trên, ở góc độ này chỉ có thể nhìn thấy gò má của hứa tiểu thư. Mau xem, phó tổng gắp đồ ăn cho đại lão bản kìa. Trong lòng lâm xanh nhất thời vui vẻ, là phó tổng kia tán gái cũng không tìm hiểu khẩu vị của hứa tiểu thư. hứa tiểu thư không thích nhất chính là rau thơm lại còn gắp rau thơm có muốn tìm đường chết thì cũng đừng nên làm thế nhìn thấy hứa tiểu thư mím chặt khóe môi rõ ràng cho thấy hứa tiểu thư không kiên nhẫn nữa rồi lâm xanh muốn bao nhiêu hả hê thì có bấy nhiêu hả hê hơn nữa cô cũng muốn xem rau thơm đặt trong chén hứa tiểu thư rốt cuộc hứa tiểu thư có ăn không kết quả xem kịch hay quá chăm chú bị la phó tổng bắt tại trận ánh mắt lạnh lẽo quét qua lâm xanh bĩu môi cúi đầu ăn cơm ăn xong lâm xanh liền cùng ngô phân cùng nhau trở về công ty cũng không biết rốt cuộc hứa tiểu thư có ăn rau thơm hay không bất quá theo sự lý giải tính các của cô về hứa tiểu thư người kia ủy khuất ai chưa tuyệt đối sẽ không ủy khuất chính mình còn nửa tiếng mới tới giờ làm việc lâm xanh trở về phòng của mình không cẩn thận làm rớt hộp thuốc cảm từ trong túi sách ra nhìn hộp thuốc lúc này mới nhớ sáng hôm nay mang thuốc cho hứa tiểu thư thoáng một cái liền quên đưa cho người ta cũng không biết hứa tiểu thư khỏe chưa Lấy điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin nhắn cho hứa tiểu thư. 3 phút sau, gặp nhau ở bên trái WC. 5 giây sau, hứa tiểu thư, không nhận ra cô là người thủ đoạn như vậy. Lâm xanh tức giận có tới hay không? Hứa tiểu thư, nóng nảy ghê. Bây giờ chưa tới giờ làm công ty không có ai, bên trái WC cũng không xa lắm. Lâm xanh đem thuốc cảm bỏ trong túi quần, trên đường hết nhìn đông rồi nhìn tây, đi tới WC, đến nơi, để xác nhận bên trong có người hay không, lâm xanh cúi người đưa đầu vào xem xét một vòng. Một đôi giày cao gót tinh tế đẹp đã xuất hiện trước mắt, mười đầu ngón chân sạch sẽ linh hoạt, lâm xanh trợn tròn hai mắt đang muốn ngẩng đầu để nhìn rõ gương mặt hứa nam, lỗ tai ngay lập tức bị sách lên, hứa nam nói. Có việc gì không thể quang minh chính đại nói, phải chạy tới WC lén lút cô có tật giật mình hả? Lâm xanh hít vào, buông ra, mau buông ra, bị người ta nhìn thấy sẽ ảnh hưởng số đó. Hứa Nam mang theo Lâm xanh vào phòng, nhìn ai kia nói. Nói đi, rốt cuộc có chuyện gì? Lâm xanh nhìn chằm chằm người trước mặt, kéo lỗ tai tôi làm gì, không thể ôn nhu chút hả? Tôi bộn bề nhiều việc, không rảnh nói chuyện tào lao với cô. Tôi biết cô là người bận rộn tôi cũng không rảnh nhé. Lâm xanh lẩm bẩm nhanh chóng móc hộp thuốc cảm trong túi quần ra, nhét vào tay hứa Nam. Cho cô uống đi. Hứa Nam thấy rõ vật trong tay, sừng sốt, vừa cảm thấy buồn cười vừa cảm thấy có chút không biết làm sao. Cô tìm tôi chỉ vì đưa thuốc cho tôi. Nếu không cô nghĩ rằng tôi tìm cô nói chuyện tào lao à. Lâm xanh trắng mắt liếc nhìn hứa Nam, đi tới bồn rửa tay, mở vòi, vừa rửa tay vừa hừ nhẹ nói, tôi đây thấy cô đáng thương, nếu không phải bởi vì ngủ ở sofa nhà tôi nên bị cảm thì tôi chẳng thích quản cô đâu. Vậy tôi phải thực sự cảm ơn cô. Hứa Nam nhìn bóng lưng Lâm Xanh, bất động thanh sắc đem thuốc bỏ vào túi tiền. Lâm Xanh quay đầu, xoa xoa bàn tay ướt nước, nhìn ai kia hưng phấn nói. Cảm ơn cũng không cần, nếu như cô cảm động thì đem tiền lương trả lại cho tôi là được. Hứa Nam nhếch miệng cười, lúc đầu có chút xíu cảm động, bây giờ thì không hề. Trong nháy mắt Lâm Xanh sụ mặt, có lòng tốt không được báo đáp cô sẽ bị thiên lôi đánh. Ít khua môi múa mép nhanh chóng đi làm, nhanh chóng làm việc, để tôi bắt được cô đục nước béo cò, còn chút tiền thưởng còn lại cũng đừng mơ tưởng. Bây giờ chưa tới giờ làm coi như cô là đại lão bản cô cũng không quản được tôi, tôi tuyệt đối sẽ không để cô có cơ hội trừ tiền thưởng của tôi, ở nhà hút máu tôi thì thôi đi ở công ty. Kẹt, tiếng giày cao gót ma sát với sàn nhà, lầm xanh vội vàng im miệng, vừa nghe thấy tiếng kia sống lưng nổi lên khí lạnh. Tràng khí mạnh mẽ trong nháy mắt chèn ép, lâm xanh không có tiền đồ run chân, hứa nam sắc mặt trầm xuống, đôi con ngươi tối tam thoát ra khí lạnh. Hứa tiểu thư giận rồi, lâm xanh nhìn thấy bất thường nhanh như chóp bỏ chạy không còn tăm hơi. Vừa chạy vừa mắng, sâu hút máu, hứa nam hít một hơi thật sâu. Giỏi lắm, lá gan càng lúc càng lớn. Đi tới bồn nước ấn vòi nước, hất nước lên mặt một lần nữa, mặt không chút thay đổi, rút giấy lau sạch bọt nước trên mặt. Bình tĩnh. Mắng cô là gian thương, sâu hút máu, coi như thôi đi, còn chủ cô gặp báo ứng, bị thiên lôi đánh, ở trong mắt lâm tiểu thư ngoài tiền sẽ không có thứ khác. Sự thật chứng minh, ở trong mắt lâm xanh, trả giá bằng sức lao động không thu được thù lao với giá trị ngang bằng, đều là hành vi đùa giỡn lưu manh. Giống như gã nam nhân chết tiệt trừ lương cuối năm của lâm xanh, đã bị cô ghi trong lòng, đặt bên mép nguyền rùa trăm ngàn lần, đến giờ nhớ mãi không quên, còn thường xuyên chạy ra ngoài, hung hăng nhiệm chú. Cho nên hứa Nam bị nguyền rùa ở trong lòng lâm xanh là một chuyện rất bình thường. Trải qua sự an bầy của lãnh đạo chỗ phòng tài vụ tụ tập đã xác định 5 giờ tiếng chuông tan tầm vang lên người bộ tài vụ kích động không thôi. Cùng lãnh đạo mới tới cùng nhau ăn cơm có thể không kích động sao toàn bộ người tài vụ thì chỉ có lâm xanh không hề chuyển động nếu như cô không biết đại lão bản nói không chừng sẽ cùng họ hoan hô hưng phấn kích động. Nhận thức đại lão bản gần một tháng cô đã nhìn thấu bộ mặt thật của đại lão bản. Thời gian tụ tập là 8 giờ tối, còn 3 tiếng nhàn rỗi. Lâm xanh tan tầm trở về nhà tắm một phát thật thỏa mãn, rồi đắp nước đá lên cổ. Dấu răng chó so với cô dự đoán tiến triển nhanh hơn, lúc này mới 2 ngày, trên cơ bản đã bình phục, buổi tối cũng không cần che. Nằm tê liệt trên sofa, Lâm xanh mở laptop, tuy tiện nhìn một chút hoạt động trên diễn đàn công ty, công ty không có chuyện gì lớn, đăng nhập vào diễn đàn, nhấn vào tài khoản tổng tài cô ấy nuôi tiểu bạch kiểm điền mật khẩu. Lúc này mới một ngày tiêu đề đẩy lên cao nhất, trên đó tiêu đề viết thật lớn. LA phó tổng đuổi ngược đường hứa tổng. Lâm xanh ngẩn người, chuyện xảy ra buổi trưa, nhanh chóng trở nên bát quái như vậy. Ai viết cái bài này, cái tựa tục như vậy còn đuổi ngược đường tổng tài, đường này gồ ghề té không chết ngươi sao. Đờ, em à, nhiều bình luận thế xem ra vẫn còn hot. Lâm xanh vừa lẩm bẩm vừa nhấp vào tiêu đề, nhấn vào tấm hình, đó là tấm hình hứa tiểu thư và la phó tổng ăn cơm ở canteen. Lâm xanh đang muốn kéo xuống, dư quang liếc nhìn góc bên trái phía dưới của ảnh chụp còn có một người nghiêng đầu, hướng về phía hai người kia trợn trắng, khóe miệng bên trái kéo lên thật cao, biểu tình coi thường vô cùng chuẩn. Chờ chờ đã, người góc bên trái phía dưới, hình như quen quen. Lâm xanh sát vào màn hình, bụt một cái theo bản năng đập lên laptop bật dậy. Yên lặng ba giây, còn mẹ nó ai chụp mình vào chứ? Còn chụp xấu như vậy, tôi có trợn trắng như vậy hả? Lâm Xanh thờ hồn hển mấy hơi, cô thật sự không có dũng khí mở laptop. Nếu như bị hứa tiểu thư nhìn thấy biểu tình nữ phối độc ác của cô, nhất định là sẽ cười nhạo cô. Điện thoại chợt vang lên, Lâm Xanh mở WeChat, trước đó ngô phân gửi cho cô một tấm hình, sau đó lại gửi một tin nhắn, chị Lâm, chị bùng nổ. Chị bùng nổ cái gì? Lâm Xanh hiếu kỳ mở tấm hình kia ra, suýt chút nữa tức giận tới mức đập đầu tự thử, thử tấm hình bé bé, cắt từ tấm hình kia ra, chẳng phải là cô đang trợn trắng mắt sao? Ngô Phân, chị Lâm, diễn đàn công ty rất nhiều người, đều nói biểu tình của chị rất sinh động, hoàn toàn giải thích được tâm tình khinh bì của tất cả mọi người. Lâm Xanh, chị muốn phá hủy cái diễn đàn này. Ngô Phân, đừng kích động, mọi người đều rất coi trọng chị, tức chết cái tên là Phó Tổng kia. Lâm Xanh, chị sắp bị tức chết rồi. Càng khiến Lâm Xanh tức tới ói máu tức tới muốn bùng nổ, là hứa tiểu thư bất ngờ gửi qua cho cô một tấm hình. Lại là tấm ảnh kia. Hứa tiểu thư, cô có gì bất mãn với tôi? hứa tiểu thư hưỡng. lâm xanh không dám trả lời hứa tiểu thư cô quyết định giả chết đi chết đi qua thêm vài phút đồng hồ điện thoại lại vang lên diệp lão đại cũng nhào vô góp vui lâm xanh phỉ nhổ lại gửi cho cô tấm hình nữ phối độc ác kia diệp lão đại tiểu lâm từ cái liếc mắt này của em thật vừa vặn thật đáng yêu lâm xanh lão đại nghe em giải thích diệp lão đại ha ha không cần giải thích tâm tình của em mọi người đều hiểu mọi người cũng giống em thôi lâm xanh giống chỗ nào Diệp lão đại ừm cũng không coi trọng. Lâm xanh, lão đại cầu chị nghe em giải thích bụi bay vào mắt em, là bụi bay vào. Diệp lão đại em cùng đại lão bản giải thích. Giải thích cái gì? Hứa tiểu thư không đánh chết cô mới lạ. Tức thực sự muốn bùng nổ. Toàn bộ công ty đều biết lâm xanh đối với chuyện là phó tổng theo đuổi hứa tổng công khai tỏ thái độ. Cô vô cùng dũng cảm trợn trắng mắt biểu tình rất xem thường. mươi 23, hàng xóm xem thường bằng nửa con mắt. Diễn đàn công ty là nơi nhân viên nhiều chuyện, thông thường công ty sẽ không quản. Hot nhất tiêu đề sẽ tự động được đẩy lên cao nhất lâm xanh quả thực muốn phát điên, cô muốn làm thịt người chụp tấm hình kia, làm sao có thể canh ngay lúc là phó tổng gắp thức ăn mà chụp. Ánh mắt kia của cô, đáng ăn đòn biết bao nhiêu tự mình nhìn cũng nhịn không được muốn làm thịt bản thân trăm ngàn lần. Cũng không biết là phó tổng kia nhìn thấy, sẽ là tâm trạng gì. Là cầm đại đao chạy nước suốt 40 mét như điên phóng tới, cho phép cô chạy 39 mét. Cuối cùng vẫn là máu tươi tại chỗ, lăn lê tới 8 giờ, vội vàng thay quần áo xong, lâm xanh đến chỗ tụ tập. Mọi người đã bắt đầu chơi đùa, ghế lô rất lớn, chia làm hai bên, bên ăn bên hát chơi đùa. Cũng không biết có phải bởi vì đại lão bản trả tiền hay không, mọi người đều thiêu không chút nương tay. Trên mặt đất bầy một giỏ đủ mọi màu sắc bia đỏ trắng, lâm xanh nhìn cảm thấy lòng mình đang dỉ máu, đây đều là tiền hoa hồng của cô. Ngô Phân nhìn thấy Lâm Xanh vào cửa, nhanh chóng đến bắt chuyện với Lâm Xanh. Chị Lâm, nhanh tới chỗ này. Ô, oh, Lâm Xanh trả lời, mắt liếc nhìn một vòng quanh ghế lô, bộ tài vụ mười mấy người cơ bản đều đến Đông Đủ, Diệp Đồng và Đại Lão bản đều chưa tới. Đại lãnh đạo công ty, đều khá bận rộn. Lâm Xanh ngồi xuống, cùng Hoàng Thư Kỳ và đồng nghiệp cất tiếng chào hỏi. Họ đều là người lọc lõi của công ty, đều là người quen cũ của nhau, cũng khá cởi mở. Cũng biết tính Lâm Xanh ôn hòa, trung đụng cũng khá tốt thấy Lâm Xanh đi tới, nhiệt tình rót rượu đưa qua, sôi nổi chê cười sự tích anh hùng buổi trưa của cô. Lâm Xanh, là phó tổng và đại lão bản đang ăn cơm, lúc đó cô có ý kiến gì? Lâm Xanh thành thật trả lời. Không có nghĩ gì, có thể có ý kiến gì chứ cô không phải cố ý xuất ra ánh mắt xem thường của nữ phối độc ác. Khâm phục cô thật có dũng khí. Lâm Xanh nặn ra nụ cười. Cảm ơn, tôi cũng hiểu tối rất có dũng khí. Đã đắc tội thì đắc tội ngay hai đại lão bản. Cô thực sự là ăn mấy triệu cái gan báo. Lâm Xanh ngồi cạnh Hoàng Thư Kỳ, nhìn Lâm Xanh xấu hổ, liền ngắt lời mấy người kia. Được rồi, có ăn có uống cũng không ngăn nổi miệng của các người sao. Hoàng Thư Kỳ sừng sổ lên rất có uy nghiêm, đám đồng nghiệp nhiều chuyện rốt cuộc cũng buông tha Lâm Xanh, tiếp tục giải trí, chơi đùa ca hát. Lâm Xanh lau mồ hôi trên chán, thở vào nhẹ nhõm, quay đầu nhìn Hoàng Thư Kỳ, khẽ chạm vào vai Thư Kỳ, nhỏ giọng nói. chu quản Hoàng, cảm ơn. Hoàng Thư Kỳ quay đầu nhìn Lâm Xanh. Tôi không quen nhìn thấy người khác ở sau lưng huyên thuyên, nhiều chuyện. Hoàng Thư Kỳ rót ly rượu, đưa cho Lâm Xanh uống chút đi, chào mừng cô gia nhập phòng tài vụ. Cảm ơn, thật vui khi gia nhập phòng tài vụ. Lâm Xanh nhận lấy ly rượu, chạm vào ly của Hoàng Thư Kỳ, ra hiệu nói tôi kính cô trước. Hoàng Thư Lì nhìn thấy Lâm Xanh sảng khoái, không nhăn nhó. Lại mời thêm vài ly rượu, mấy ly này uống xong, Lâm Xanh liền thả lỏng một chút cùng Hoàng Thư Kỳ trò chuyện. Lúc đầu bầu không khí rất vui vẻ, mọi người vừa ăn vừa chơi vừa hát rất vui vẻ. Thẳng đến khi cửa bị đẩy ra truyền tới tiếng kiều mị. Ái trà các mỹ nữ, tiếng hát ngưng bật bầu không khí ngưng kết. Mọi người thấy rõ người tới là ai, ánh mắt đồng tình của mọi người đều đồng loạt nhau nhau nhìn về phía lâm xanh, lâm xanh đang buồn bực người tới là ai, đặt ly rượu xuống, quay đầu lại nhìn hít một hơi, người tới dĩ nhiên cái tên kia. Đám người diệp tổng đêm nay có việc không tới được tôi thay họ tới chơi cùng mọi người, các tiểu bảo bối, nhìn thấy la phó tổng xinh đẹp của mọi người không vui sao. La hoàn tháo kính xuống, lộ ra khuôn mặt loè loẹt. Ai dám đắc tội là phó tổng, mọi người nhanh chóng phụ họa vài câu vui vẻ vui tới nổi không chịu được. Là hoàn hất cầm ánh mắt chậm rãi quét qua từng người, cuối cùng rừng ở lâm xanh, nhướng mạch chậm rãi đi tới. Ghế lô lớn như vậy đi về phía bên này làm gì, vừa nhìn đã lai giả bất thiện, là tổng khí thế như cầu vồng, sát khí tràn trề, phía sau lưng phát lạnh, sớm biết diệp đồng không tới, cô cũng không tới. là hoàn tóc xoăn xõa trên vai khuôn mặt trang điểm diêm rúa lòe loẹ loẹt mặt đầy ngạo khí nhất là đôi môi đôi môi đỏ mọng như lửa cháy nhìn người không tự chủ nâng cằm có vẻ hơi bắt nạt người khác bây giờ chạy còn kịp không là hoàn đi tới khẽ cười gật đầu nói hoàng chủ quản phiền cô đổi vị trí lâm xanh nghe xong tóc gáy toàn thân dựng hết lên đây là tới tìm cô tính sổ là tổng mời ngồi Hoàng thư kỳ dùng ánh mắt đồng tình nhìn lâm xanh, đứng dậy đi tới đối diện, phó tổng muốn chỗ không có lý do gì không nhường. Chỉ trong một thời gian ngắn người trên ghế sofa tất cả đều chen nhau vào bên trong vách ngăn, sofa dài 5 mét trong nháy mắt không một bóng người. La Hoan từ từ đi tới ngồi xuống cạnh lâm xanh, lâm xanh nhích qua, đổi vị trí. Phó tổng công ty đột nhiên tới, mọi người còn chưa biết làm gì thì La Hoan lại rất thân thiết nói. Mọi người chơi thỏa thích đừng câu nể. Nói xong, là hoan nghiêng đầu qua nhìn Lâm Xanh, Lâm Xanh bị ai kia nhìn cảm thấy ra đầu tê dại, giả vờ điềm tĩnh, chào hỏi. Là phó tổng, ừm tôi chưa thấy qua cô ở phòng tài vụ người mới tới. Giọng nói bất thiệt người tới lại càng không thân thiện. Lâm Xanh nặn ra nụ cười. Đúng vậy tôi mới tới tôi tên Lâm Xanh. Là hoan khẽ cười, nhích tới tay trống trên sofa tay kia ôm cổ Lâm Xanh. Lâm xanh trong nháy mắt cứng đờ, trừng trừng mắt nhìn đôi môi đỏ mọng như lửa sát tới bên tai cô, khẽ nói. Lâm xanh đúng không, rất tốt, chỉ cần dùng một cái liếc mắt dẫn tới sự chú ý của tôi. Liếc mắt, dẫn tới sự chú ý. Lâm xanh kéo tay kia xuống, nghiêm túc nói. La tổng tin tôi đi, tôi tuyệt đối không muốn dùng ánh mắt kia gây sự chú ý của cô đâu, tất cả đều là ngoài ý muốn. Không sao, đừng khẩn trương. La hoan nghiền ngẫm cười, tôi hiểu từ từ tới. Lâm xanh. Cô hiểu cái búa căn bản không phải như cô nghĩ cái liếc mắt là tặng cho cô. Lão đại mau thả tôi ra, nhanh lên theo đuổi hứa tổng của cô đi. Tôi hát bài ca hạnh phúc cho các người. Bảo bối, đừng khẩn trương. la hoan giơ tay nhẹ nhàng mơn trớn má lâm xanh. Lâm xanh cảm thấy toàn thân bắt đầu khó chịu. la hoan nheo nheo mắt bộ dạng diêm rúa ngầm nổi lên, lại nhéo nhéo má lâm xanh, giọng hàm chứa cảnh cáo. Ngồi chờ tôi, cấm chạy. Không chạy là kẻ ngu. la hoan đứng dậy đi được vài bước giống như biết lâm xanh sẽ thật sự chạy mất lập tức quay đầu quả nhiên thấy lâm xanh đứng lên muốn chạy la hoan giọng lãnh đạm lâm xanh bộ phận tụ tập cô cứ đi như vậy thật sự cảm thấy được sao ngô phân kéo góc áo lâm xanh nhỏ giọng nói chị lâm phó tổng không dễ chọc nhịn chút đi nhịn nhịn một chút thôi giờ chỉ có thể gặp chiêu dài chiêu thôi la hoan cười híp mắt nhìn lâm xanh một lần nữa trở về sofa ngồi xuống Lúc này mới đi tới quầy rượu tùy tiện chọn mấy chai, rất nhanh quay lại chỗ ngồi. Thật khó có dịp để mọi người liên hoan, bầu không khí tốt như vậy, không nên chỉ uống vài ly thật không thú vị. Là Hoan giơ chai rượu hướng về phía lâm xanh ra dấu. Khóe miệng lâm xanh giật giật không thốt nên lời. Khi cái tên kia đem rượu đỏ rượu trắng trộn lẫn với nhau, khuôn mặt lâm xanh liền tái. Cái tên này muốn chúc rượu cô, nghe nói cô đối với việc tôi theo đuổi hứa nam rất có thành kiến. La Hoan nâng ly đưa cho Lâm Xanh, khẽ cười nói tôi muốn nghe một chút ý kiến của cô là gì. Lâm Xanh nhận lấy ly rượu cười gượng. La Tổng, cô hiểu lầm tôi rồi tôi không có ý kiến. La Hoan gật đầu, xem ra đúng là tôi hiểu lầm cô, lại nâng cằm gật đầu nói uống, hôm nay không say không về. Lâm Xanh vùng vẫy dẫy chết, ngày mai phải đi làm uống rượu nhiều hình như không tốt cho lắm. La Hoan giận tái mặt, từ chối rượu của cấp trên sẽ làm cho cấp trên khó chịu. Lâm Xanh khổ sở nói, được la tổng tôi uống một ly còn nhiều thực sự không được. Trước đây cũng có xã giao lâu dần tiểu lượng của Lâm Xanh cũng tạm được nhưng hỗn hợp rượu này nồng độ quá cao, là phó tổng này muốn xem bộ dạng say rượu của cô. Lâm Xanh thực sự không có biện pháp ngừa đầu sau đó uống cạn ít hầu trong nháy mắt thiêu đốt nóng rát cảm thấy đầu chóng mắt hoa, bị sặc nên ho không ngừng. trong lúc mắt lâm xanh nổi sao thì trong mắt la hoan chợt hiện lên tia rào hoạt lại đưa một ly rượu qua ôm cổ lâm xanh hướng về phía tai lâm xanh nhẹ nhàng phả khí âm thanh mê hoặc bảo bối cô quá tuyệt vời tới tiếp tục uống lâm xanh vội vàng lắc đầu nói không được không được tôi thật sự uống không nổi cô có thể tới nào tay la hoan đặt trên người lâm xanh chậm rãi di chuyển xuống dưới phủ lên phía sau lưng lâm xanh cảm nhận cơ thể lâm xanh cứng nhắc la hoa khẽ cười nói Không sao, cô say tôi đưa cô về. Bởi vì một cái liếc mắt đã đắc tội La Hoan, không nên đắc tội thêm nữa. Lâm xanh không thể làm gì khác hơn là đầy ly rượu đưa tới kia, nặn ra nụ cười. La Tổng, không thể chỉ mình tôi, cô cũng cùng uống. La Hoan nhướng mày, được như vậy đi tôi một ly cô một ly thế nào. Có qua có lại, sao Lâm xanh lại không rõ ý đồ của La Hoan chứ, cô âm thầm cắn răng hỏi. La Tổng muốn so từ lượng với tôi, coi là vậy đi, dám không? Là Hòa khẽ cười, nói, đừng sợ, say, tôi sẽ đưa cô về nhà. Rõ ràng cười cực kỳ quyến rũ, Lâm Xanh nhịn xuống sung động muốn liếc tên kia, không phải ở can tin ném ánh mắt xem thường thôi sao còn gây chuyện như vậy. Muốn theo đuổi hứa nam thì theo đuổi đi, bắt cô chút giận thì có bản lĩnh gì, phó tổng chơi không nổi. Là hoàn thấy mặt Lâm Xanh trầm xuống, chỉ cảm thấy thú vị, bồi thêm. Cái này cũng không dám sao, cô thật không thú vị. Có gì không dám. lâm xanh cười nhạt vén tay áo sơ mi ngăn yết hầu không quát lên ngô phân làm phiền em chờ chút nữa đưa chị về nhà ngô phân ló đầu ra Hả, chị lâm không tệ lúc này mới thú vị chứ là hoan gật đầu tán thưởng chậm rãi đổ hơn 10 ly rượu hỗn hợp dơ một ly trong đó lên lâm xanh thực ra cô biết hứa nam hơn nữa quan hệ của cô với hứa nam cũng không tệ lâm xanh nhíu mày trầm mặc không nói buổi trưa ở wc tôi nhìn thấy Lâm xanh sừng sốt chợt vỗ bàn. La Hoan cô nghe trộm. Không phải không phải. La Hoan dựng thẳng ngón tay lắc lắc chỗ công cộng, không hề nghe trộm. Vô sỉ. La Hoan lắc lắc ly rượu, khẽ cười nói: Tôi rất có hứng thú với Hứa Nam, nữ nhân như vậy mới có thể kích thích ham muốn chiếm hữu của tôi. Tôi là tình thế bắt buộc. Lâm xanh châm chọc khiêu khích. Hết hy vọng đi, cô làm sao Hứa Nam có thể thích người như cô? Chẳng lẽ thích cô? Âm thanh yêu mị. Rõ ràng thoáng lên vẻ khinh bỉ, lâm xanh giận rồi oán hận nói. Tôi thì sao, ngược lại sẽ không thích cô. Là hoan nhướng mày, ánh mắt trên dưới quan sát lâm xanh, diễu cợt. Chỉ bằng cô, bình thường, còn muốn làm tình địch của tôi, không đủ tư cách. Làm người vẫn nên tự biết lượng sức mình. Là hoan giơ ly rượu uống sạch, ly rượu không đưa tới, mặt không đổi sắc. Tới lượt cô. Khiêu khích trần trụi, Lâm Xanh sống nhiều năm như vậy, còn chưa bị khinh bỉ như thế cuối cùng cũng hiểu rõ thảo nào cái tên này khuya rồi còn chạy tới đây. Rõ ràng là có chuẩn bị mới đến, hay là hướng cô sông tới, vừa rồi còn nghĩ không phải chỉ là một tấm hình thôi sao còn gây chiến lớn thế. Thì ra là xem cô như tình địch. Được rồi, Lâm Xanh cô đây rất vinh dự, có thể làm tình địch của phó tổng, tình địch sao có thể kinh sợ Làm người quả thực nên tự lượng sức mình, nhưng không hiểu được tôn trọng người khác thì giỏi giang ở chỗ nào. Lâm xanh lạnh lùng bình tĩnh nói xong, dơ cao ly rượu trên bàn chút vào miệng. Dơ ly không cho la hoan nhìn, lâm xanh lao miệng. Uống cạn tới cô. Lâm xanh, la hoan nhìn cô biểu tình như có điều suy nghĩ. Cô thật sự thú vị. Bên trong mọi người vui vẻ hát vang. Hai nữ nhân bên ngoài, ngươi một ly tôi một ly, mượn rượu tiếp thêm can đảm, rót rượu lên đến mép ly, bắt đầu tranh đoạt liều mạng đổ vào miệng. Tư thế ăn thua đủ, không biết làm sao cứ nhắc tới hai chữ hứa năm lâm xanh và la hoan vừa uống vừa bóp nhéo, không phải ngươi một đá ta một cước thì ngươi đầy một cái ta xô một cái. Sau 10 phút như vậy, hai người đều nằm sấp trên ghế. hai người chồng lên nhau lâm xanh mạnh mẽ nằm trên người la hoan hai tay nắm lấy mái tóc xoăn của la hoan đầu óc hỗn loạn trong miệng lẩm bẩm có phục không la hoan cô có phục không la hoan ý thức mơ hồ rượu sông lên đầu toàn thân vô lực xoay người không được hít mắt thở phì phò tên khốn kiếp kia buông ra đừng nắm tóc tôi không buông không buông lâm xanh mơ hồi nói tôi hỏi cô có phục không phục phục con khỉ la hoan gỡ tay kia ra ý thức mơ hồ cũng không quyên tuyên bố chủ quyền Hứa nam là của tôi, cô đừng có nghĩ tới. Lâm xanh trợn tròn mắt, cơ thể bật dậy lắc qua lắc lại, hai tay túm quần áo la hoan. Cô nói cái gì, ai là của cô? Hứa nam chính là của tôi, cho cô tức chết. Ô, oh, lâm xanh túm tóc sau ót mơ hồ trả lời. Của cô thì của cô thôi. Cô không cùng tôi tranh đoạt. La hoan dùng sức đẩy lâm xanh đang đè trên người ra, trong nháy mặt lại sụi lơ trên ghế, mở to mắt nhưng cảm giác mê mang. Hà cô nói gì, đoạt cái gì với cô có gì tốt mà cướp với đoạt. Lâm xanh say đến lơ mơ, buồn ngủ sông lên não. Hứa nam, Âu oh, cô nói hứa nam. Lâm xanh chuyển động cơ thể, híp mắt cười. Đoạt cô ta làm gì, là của cô căn bản không cần đoạt. Dứt lời, men say đánh bại lý trí, mắt nhắm lại, cơ thể chậm rãi hạ xuống, lại nằm trên người la hoan, một giây sau chìm vào giấc ngủ. Cứ như vậy 10 phút trôi qua, mọi người bên trong rốt cuộc cũng phát hiện hai người bên ngoài đã say tới bất tỉnh nhân sự. Trải qua bàn luận, mọi người đều cảm thấy thời gian còn sớm, để cho hai người ngủ một chút 9 ba 30 hứa Nam và Diệp Đồng tan tầm trên đường trò chuyện vui vẻ tới nơi tụ hợp Kết quả mở cửa, hai lão đại ngây ngần cả người Trên bàn một đống bừa bãi, vỏ chai rượu, vỏ chai không, mùi rượu gai mũi Quan trọng nhất là hai bóng người đè lên nhau đầy ám muội Lâm xanh nằm trên la hoan, la hoan ôm chặt eo lâm xanh, mặt dán mặt miệng suýt chút nữa chạm vào nhau Diệp Đồng vội đi vào. Chuyện gì xảy ra? Sao La Hoan lại ở đây? Hứa Nam mất mấy khóe môi trong khóe mắt lóe lên tia hàn ý. Đi thẳng tới. Đầu tiên là đem tay lâm xanh đặt trên ngực La Hoan kéo ra. Rồi đem mặt hai người dán chặt vào nhau kia tách ra. Lâm Xanh cảm nhận được có người đẩy mình, vô cùng không vui. Lẩm bẩm lại đưa mặt dán tới. Vừa hay áp vào môi đỏ mỏng của La Hoan trên mặt Lâm Xanh lúc này in ngay dấu son môi tươi đẹp. Hứa Nam nhìn Lâm Xanh say bất tỉnh nhân sự, không biết làm sao. Diệp Đồng đi tới, hai người này không sao chứ, uống nhiều rượu như vậy làm gì? Hứa Nam nói, trước hết đưa họ về. Được, Diệp Đồng đồng ý, hai người này ôm nhau thật chặt. Hứa Nam và Diệp Đồng mới tách được một chút vèo một cái lại ôm nhau. Hứa Nam tách tay Lâm Xanh, Diệp Đồng tách La Hoan. Lâm Xanh cảm thấy chị đây không vui, trong miệng mơ hồ kêu lên. Ai ai, đừng cướp gối ôm của tôi, đừng cướp gối ôm của tôi. Tên này lại đem La Hoan làm gối ôm. Diệp đồng giờ khóc giờ cười, giơ tay bóp mũi lâm xanh, hứa nam thờ ơ lạnh nhạt qua 10 giây, vốn mặt đã đỏ bừng, lúc này càng thêm đỏ rực. Lâm xanh thở không được lập tức phát ra tiếng heo kêu. Kết quả ẩm ý đến la hoan nằm bên dưới, la hoan nheo mắt đưa tay vô cùng chuẩn xác, một phát tát lên miệng lâm xanh, heo đang kêu im bật. Cầm miệng, Diệp đồng bật cười, cười đến mức cả người run rẩy, suýt chút nữa không để ý tới hình tượng, cười to. Hứa nam mí môi, bà vai run lên, cực lực khống chế để mình không cười ra tiếng, thực sự muốn xem cái bộ dạng ngu ngốc của cái tên lâm xanh này. Vừa rồi, có phải cô bị đánh? Lâm xanh mí mắt giật giật, đôi mắt mê mang mở ra, một bàn tay thon dài đặt trên chán cô. Nóng như vậy, phải mau đưa về, từ lòng bàn tay truyền tới cảm giác mắt lạnh nhẹ nhẹ phủ lên làn da nóng bỏng, điều này làm cho lâm xanh híp mắt giống như cực kỳ hưởng thụ sự mát mẽ trong giây lát này. Tài kia muốn rời đi, Lâm Xanh ngay lập tức mở to hai mắt, lanh tay lẹ mắt níu lấy cổ tay, kéo qua đặt lên mặt mình. Lâm Xanh, hứa nam càng kéo tay Lâm Xanh càng kéo chặt hơn, dần dần mặt đỏ lên mà nghe thêm lời tiếp theo của Lâm Xanh mặt hứa nam trong nháy mắt trở nên lạnh lùng. Lâm Xanh kéo tay hứa nam, đặt lên gò má nóng hổi của mình, thoải mái phát ra tiếng ngâm khẽ, mơ hồ nói. Khối băng, đừng đi, để mặt tôi lạnh lạnh chút. Diệp đồng ôm bụng cười, cười đến gặp người. Được rồi, tôi sắp bị tên này chọc cười chết. Hứa nam tức giận bỏ qua cái tay kia, đi tới trước mặt đám người đang hát lạnh lùng nói. Đi, đem hai người bên ngoài tách ra cho tôi. Đại lão bản đột nhiên xuất hiện, mọi người mặt nhìn nhau, rất nhanh liền phản ứng, mười mấy người đi ra ngoài, mấy người kéo tay, mấy người kéo chân, ôm chặt, khi mọi người hợp sức cùng nhau mới thuận lợi tách hai người kia ra. Ai, cối ôm, cối ôm của tôi. lầm xanh ngồi trên sofa, cơ thể lung lay, miệng không ngừng kêu tay, không ngừng quơ quào. Ánh mắt hứa nam đóng băng thực sự chịu không được giơ tay túm cổ áo lâm xanh kéo tên say rượu dậy nói với Diệp Đồng. Tôi đưa tên này về trước. Diệp Đồng gật đầu, vội nói. Cùng nhau đi tôi biết chỗ em ấy ở. Gối ôm, cối ôm. Lâm xanh trong miệng lẩm bẩm chợt đụng tới gối ôm vừa mềm vừa thơm. Hai tay nhanh chóng vòng qua ôm lấy không chịu buông tay. Kế toán lâm dám câu cổ đại lão bản, mọi người trợn tròn mắt kinh ngạc không thôi. Không cần, tôi cũng biết. Hứa nam vừa nói vừa giơ tay ấn lên trán lâm xanh, đem cái bản mặt đang chui vào cổ cô, cô đẩy ra một cách đầy ghét bỏ. Diệp đồng giật mình sửng sốt, chúng tôi đi trước, hứa nam mặt không chút thay đổi, bắt lấy lâm xanh say khướt dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người thong dong bình tĩnh rời đi. Mọi người trong phòng tài vụ thán phục, đại lão bản cũng biết nhà kế toán lâm ở đâu. Ba giây yên lặng, mọi người không hẹn mà cùng nghĩ tới ánh mắt khinh thường của kế toán lâm. mươi 24, bánh bao trắng tròn của hàng xóm. Hứa Nam đi xe đến, đón xe về. Lâm xanh uống say đến mức ý thức đều trở nên mơ hồ, xem hứa Nam là gối ôm ôm không chịu buông tay. Kết quả thực sự ôm quá chặt hứa Nam càng kéo tay lâm xanh, lâm xanh lại càng dùng sức qua lại mấy lần suýt chút nữa làm cho hứa Nam hít thở không thông. Hai người ngồi ghế sau taxi, hứa Nam mặt không chút thay đổi, lâm xanh giống như con đà điểu cả người mềm nhũn nằm úp sấp súc vào lòng hứa Nam. hai tay cuốn lấy cổ hứa nam, vai đặt lên đầu gối hứa nam, hơi rượu xông lên, toàn thân phát nhiệt lâm xanh lầm bẩm vài tiếng, não hoạt động trong mơ hồ, má trái đột nhiên dán lên một chỗ lạnh lạnh rất thoải mái. Lâm xanh hơi ngửa đầu rồi rũ xuống, dùng gương mặt nóng bỏng của mình tìm tới nơi mắt lạnh, khẽ cọ cọ còn ra sức chui vào trong. Hứa nam tức giận hết lần này tới lần khác đầy ra, lâm xanh vẫn không từ bỏ ý định hết lần này tới lần khác chui qua trong miệng còn lầm bẩm đừng nhúc nhích không được nhúc nhích khối băng tôi muốn lạnh. Cách tôi xa một chút, đừng có đụng vào tôi. Hứa nam vừa tức giận vừa ghét bỏ, một tát tát lên mặt lâm xanh, muốn ghét bao nhiêu có ghét bấy nhiêu, dùng sức đẩy ra. Bị đẩy ra, lâm xanh khó khăn mở mắt tức giận hét lên. Đụng vào ngươi thì sao, còn không cho ta đụng à, khối băng không có nhân quyền, tới đây cho ta. Hứa nam tức điên lên rồi, lại truyền tới tiếng tài xế cười trộm, càng muốn bạo phát. Tới đây, đừng đi, cho ta ôm một cái. Khối băng, đừng đi mà. Lâm xanh híp mắt dựa tới, hứa nam một tay che mặt lâm xanh tay kia ở bên hông ai kia nhéo lên thịt mềm, vừa ngắt vừa nhéo, ra tay cực kỳ ngoan độc, bên hông đau đớn, làm cho lâm xanh ý thức thanh tỉnh vài phần, phút chốc trợn to mắt lắc lắc đầu, ánh mắt ngây dại nhìn hứa nam. Đại lão bản, hứa tiểu thư, hứa nam lạnh lùng nhìn ai kia, tỉnh rồi, ai ngờ toàn thân lâm xanh run lên, bỗng nhiên xông qua, mặt dán lên mặt hứa nam, vừa khóc vừa nói. Hứa Tiểu thư, đại lão bản cứu mạng, khối băng biết nhéo người, nó nhéo Lâm xanh, khối băng ăn hiếp Lâm xanh. Hứa Nam Tàn Bạo dùng sức vặn một cái. A, nó còn nhéo tôi nè. Đau chết tôi rồi, không lạnh chút nào. Tôi không muốn nữa, đi ra, mau tránh ra. Tài xế lái xe điên cuồng vỗ lên tay lái. Ha ha ha ha ha ha, ha xin lỗi. Ha, ha ha ha ha, xin lỗi, tôi thực sự không nhịn được. Ha ha ha ha. Hứa Nam mím chặt môi, đại lão bản khí chàng nổi lên khí thế chèn ép nhất thời tràn ra, nhiệt độ trong xe ngay lập tức giảm xuống, lái xe và lâm xanh im bật bất ngờ cùng nhau dùng mình. Lái xe cũng không còn dám quay đầu nhìn ra sau, lâm xanh ngoan ngoãn như con cừu nhỏ, nép trong lòng hứa Nam không dám lên tiếng. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, mềm nắn rắn buông, hứa Nam trong lòng cười lạnh. Sầu rượu toàn thân tỏa ra mùi rượu gai mũi, làm cho bên trong xe tràn đầy mùi khó ngửi, hứa nam trong lòng phiền nhiễu, hận không thể ngay lập tức đem lâm xanh ném ra cửa, bỏ đi thật xa. Mắt không thấy tâm không phiền, không biết uống rượu cũng bày đặt làm gì. Nhớ tới đống chai rượu rỗng trên bàn, la hoan kẻ không mời mà tới cùng với tiêu đề trên diễn đàn công ty còn có tấm hình bị chụp lén kia. Hứa nam ít nhiều có thể đoán được cái tên la hoan kia nhất định là đến tìm lâm xanh gây phiền toái. Một cái liếc mắt dẫn tới thảm họa nhân gian, lâm thiểu thư quả nhiên mị lực vô biên, hứa nam hơi nhíu mày cúi đầu, ánh mắt dừng lại, tay trái từ bên hông lâm xanh nâng lên, dùng lòng bàn tay lau đi dấu son môi trên mặt lâm xanh. Đang lúc ra thịt nóng bỏng chạm vào những đầu ngón tay mắt lạnh, lâm xanh quay đầu qua, giống như mèo con ngoan ngoãn, cọ cọ lòng bàn tay hứa nam, nhưng dường như muốn nhiều hơn. Lúc này lâm say say khướt, không giống vẻ cợt nhã bình thường, im lặng có vẻ rất dịu ngoan. Bên dưới mí mắt đóng chặt là đôi mắt sáng ngời, nhất là khi nghe được tăng tiền công, đôi mắt này có thể ngay lập tức bắn ra một tia sáng nóng bỏng. Đôi môi dày vừa phải khóe môi cong lên, giống như nụ cười treo trên mặt. Lầm xanh tính tình hoạt bát đặc biệt thích cười, khi cười rộ lên cái nụ cười xấu xa mang theo chút vô lại, không chọc người chán ghét mà ngược lại làm cho người khác chú ý. Bình thường cợt nhã, bộ dạng nói chuyện không đâu vào đâu, làm việc vội vàng. Hứa Nam nhìn khuôn mặt đỏ rực kia, hơi sững sờ từ lòng bàn tay truyền đến nhiệt độ từ da thịt nóng hỏi kia, hơi thở ấm áp, làm cô nhanh chóng phục hồi tinh thần, trong lòng phát ra cảm giác phiền muộn, nhanh chóng rút tay về. Thiếu cảm giác mắt lạnh, lâm xanh bắt đầu không thành thật, cơ thể nóng ran ngọ ngậy, ở trong lòng hứa Nam nhích tới nhích lui, trong miệng còn lầm bẩm Tới nha sợ cô ả uống nào. Hứa Nam mặt không chút thay đổi, đè xuống cái đầu đang ngẩng lên. Im miệng ngủ. Lâm xanh bị ấn xuống, chôn trong cổ hứa nam mỉ non. Ồ, ngủ, taxi chạy thẳng đến dưới lầu. Lâm xanh không mập tổng thể thì hơi gầy, không cao không lùn, trọng lượng cũng không nhẹ. Hứa nam rất sợ lâm xanh ngã xuống đất, dập đầu. Ngày mai thức dậy sẽ tới dọa dẫm vơ vét tài sản của cô, mặc cho lâm xanh treo trên người mình ôm cả tên kia lên lầu nhưng trọng lượng toàn bộ đều hướng về trước làm cho cô mệt đến ngất ngư. Thật vất vả đỡ lên được trên lầu, hứa nam thở dốc tay kia lục túi tiền lâm xanh, ngoại trừ điện thoại cái gì cũng không có, hứa nam dùng sức nâng mặt lâm xanh lên. Chìa khóa nhà cô đâu? ủ tới nhà rồi. Lâm xanh miễn cưỡng kéo mí mắt lên, mơ hồ nói. Chìa khóa túi trong túi sách, trong túi sách, hứa nam nhìn thoáng qua bên dưới túi sách của cô đâu. Lâm xanh chán dán lên vai hứa nam, mơ hồ nói. Túi sách không biết nha, không có chìa khóa cô nằm ngoài cửa ngủ đi. Hứa Nam sắp bị thức chết, Lâm Xanh chu mỏ, không muốn, đầu óc hỗn loạn, Lâm Xanh ôm cổ Hứa Nam uốn éo, mơ hồ nói. Nóng, tôi muốn tắm, muốn tắm, túi sách của tên này xem ra là làm rơi trên ghế lô rồi, Hứa Nam đang muốn gọi điện thoại cho Diệp Đồng. Lâm Xanh kêu nóng, kêu muốn tắm còn động thủ cười nút áo sơ mi, ba nút nhanh chóng bị mở ra, Lâm Xanh tùy tiện kéo áo, trong lúc lơ đảng liền lộ ra một mảng da thịt trắng nõn tròn trịa phập phồng, như ẩn như hiện dưới chiếc áo lót. Nhìn nhìn xuống, lỗ tai hứa nam nóng lên, vội vàng giơ tay nhéo tay đang kéo nút áo của lâm xanh, khép lại chiếc áo vừa mở kia. Nóng, tôi muốn tắm. Hứa nam do dự cứ như vậy một hồi, lâm xanh kéo áo lại bắt đầu mở nút. Tắm tắm, không được lột đồ, đập lên bàn tay không an phận. Đỡ về nhà, hứa nam đem ai kia ném tới sofa, bản thân cũng sụi lơ trên đầu kia sofa thở dốc. Nhéo nhéo cánh tay bị Lâm Xanh làm cho buồn rùn, móc điện thoại ra, nhanh chóng gửi tin cho Diệp Đồng, bảo Diệp Đồng nhớ đem túi sách của Lâm Xanh về. Tắm, tôi muốn tắm Lâm Xanh lầm bẩm bắt đầu kéo nốt áo sơ mi. Hứa nam sừng sốt ném điện thoại, nhào qua, nắm lấy hai tay Lâm Xanh. Đừng lộn xộn tôi đi mở nước cho cô. Ồ, Lâm Xanh hình như nghe được quả thật không có lộn xộn ngoan ngoãn nằm trên sofa. Thành thật chút cấm lột đồ, hứa nam nhéo mặt Lâm Xanh cảnh cáo Nhìn thấy ai kia như xác chết bất động, hứa nam liền đứng dậy đi vào phòng ngủ tìm nội y không thường mặc cùng với áo choàng tắm, lúc này đi vào phòng tắm xả nước. Điều chỉnh nhiệt độ nước vừa phải, nhìn thấy bồn đã đầy nước bất quá cũng khoảng 3 phút. Hứa nam đi ra còn chưa thấy được lâm xanh liền thấy đầu quanh sofa, áo sơ mi, quần tây, áo lót hồng phấn, quần lót. Hứa nam che một mắt cô muốn đi tới bếp cầm dao, đem lâm xanh băm thành mảnh vụn Rồi đem giải cho chó ăn. Ai, nóng chết được tắm, nóng tôi muốn tắm. Hứa nam lạnh mặt hai chân giống như bị đóng đinh tại chỗ cô không muốn đi tới. Bởi vì ngoại trừ nhìn thấy lâm xanh lõa thề cô càng sợ bản thân nhịn không được bóp chết tên kia. Yên lặng một phút đồng hồ. Hứa nam không nhúc nhích lâm xanh lại lầm lầm từ trên sofa đứng lên ưỡn thẳng nửa người trên. khuôn mặt đỏ bừng hơi hít mắt ngây ngẩn nhìn hứa nam. Tóc đen nhánh tản ra phía sau lưng. Tóc mai hai bên từ mặt xõa xuống. Nửa che nửa hở xương quai xanh cuối cùng xõa trước ngực. Trước ngực Hứa nam không kịp che mắt, hai cái bánh bao trắng trắng mập mập, giống như thanh tỉnh giống như còn trong cơn mê, trên người lâm xanh không còn gì cả, không có sợ hãi hét lên cũng không đưa tay che ngực, chỉ dùng ngón tay nắm tóc, hai mắt mê man nhìn hứa nam. Hứa tiểu thư, sao cô ở nhà tôi? Không nhìn bánh bao trắng, hứa nam cực lực nhịn xuống, nhịn xuống xung động muốn bùng cháy đánh lên đầu chó lâm xanh cười nhạt. Lâm tiểu thư, đây là nhà tôi. ủ nhà cô, sao tôi lại ở nhà cô? Lâm xanh vô cùng ảo não xoa xoa đầu, chỉ cảm thấy đầu óc nặng nề, sau đó tê liệt ngã ra sofa, lẩm bẩm: la hoan đâu tôi không có say tôi còn có thể uống tiếp. Hít vào, lại hít vào, đều là con gái cái cần có tất cả mọi người đều có, xấu hổ cái gì. Hứa nam hít sâu mấy hơi, cực lực ổn định lại tinh thần, xoay người trở vào phòng tắm lấy áo choàng tắm, thong dong bình tĩnh đi tới. Khi đứng bên cạnh sofa nhìn thấy thân thể trần trụi của lâm xanh, hứa nam không còn bình tĩnh. Cơ thể trần chuồng, vóc người cân xứng, chân thon dài, bờ vai thanh mảnh bóng mượt, hai ngọn núi no đủ, bụng dưới bằng phẳng, hai chân dài trắng trèo. Giữa hai chân, bíp bíp, lâm xanh mơ hồ trừng mắt nhìn. Hứa tiểu thư, sao cô còn ở nhà tôi? Đây là nhà tôi. Hứa nam cực kỳ thức giận, mặt tươi cười đỏ ửng, cô vùng áo choàng tắm lên, tư thế như mãnh hổ, điên cuồng nhào tới áo choàng tắm bao lấy lâm xanh. Mạnh mẽ đẩy lâm xanh vào phòng tắm, cạch một tiếng cửa đóng lại. Sấm rền gió cuốn, hứa nam mặt đỏ tới mang tay, ngồi trên sofa thờ hồn hển Một màn vừa rồi, bánh bao trắng hiện ra trong đầu lắc mãi không ra thân thể trần trụi, hứa nam nghiến răng nghiến lợi nặn ra ba chữ. Lâm xanh chết tiệt, mươi 25, hàng xóm là khối vật liệu nổi. Uống tới như vậy, nếu không ai đưa về chắc nằm chết bên đường, chờ người khác tới nhặt. Không mặc gì hết cố ý, chính là cố ý. Lúc này hứa nam quả thực tức giận, tức giận đến nổi đập mấy cái lên sofa để hả giận. Xem như đều là nữ nhân với nhau, kết cấu cơ thể đều giống nhau, hứa nam chưa từng thấy qua nữ nhân nào thản nhiên như tên kia trần chuồng đứng trước mặt cô cho dù uống say không có ý thức được hành động mình làm nhưng vẫn làm cô khó có thể tiếp thu. Dù sao toàn thân lâm xanh không có sẹo cũng đủ khiến người ta xịt máu mũi. Mà quần áo nhìn không ra cười ra quả là một khối nguyên liệu thượng hạng. Có lẽ bởi vì bình thường cơ thể khỏe mạnh nên trên người không có sẹo Rõ ràng chiều cao tranh lệch không bao nhiêu. Bình thường làm cho hứa nam cảm thấy vóc người tấm thớt này lúc rút đi quần áo và đồ dùng hàng ngày, nhìn qua nhìn lại so với cô không khá hơn bao nhiêu cái này khiến cho hứa nam có chút kinh diễm. Dù sao lâm xanh trong ấn tượng của cô tự lập tự mình cố gắng, rồi rào lòng thương cảm phù hợp với hình tượng người hiền lành, đi làm cụm áo sơ mi phối với quần tây, không có gì đặc biệt trang phục vừa đơn giản lại gọn gàng. Ánh mắt của hứa nam không tự chủ rời đến chỗ lâm xanh vừa đứng. Lâm xanh ở bên cạnh sofa, giống như mới ngủ dậy, trần trụi đứng ở kia, hai mắt lim dim, hai má hồng hồng, nhìn nét mặt của ai kia vừa ngây người vừa sững sờ, rất giống kẻ ngu si khi uống say, gọi cô hứa tiểu thư rõ ràng cho thấy đã nhận ra cô đi tới còn tưởng rằng nhà mình. Bị cô nhìn thấy cũng không ẩm ý, cũng không ồn ào, lại càng không biết che bộ phận quan trọng. Chẳng lẽ tên này uống say, đối với người khác một chút lòng phòng bị cũng không có. Hơn nữa chính mình không hề muốn thì càng hướng tới chỗ kia, hứa nam suy nghĩ, rõ ràng là đang suy nghĩ chuyện nhân sinh, trước mắt bỗng nhiên xuất hiện lâm xanh trần chuồng, không thể khống chế được bắt đầu suy nghĩ lung tung. Nghĩ đến cơ thể đầy đặn cùng với mái tóc dài đen qua vai, ngực tấn công mông phòng thủ, nhất là bánh bao trắng trắng mập mập treo trước ngực. Bánh bao trắng trắng mập mập. Hứa Nam vô thức sờ bụng, không hiểu sao có chút đói, có thể ăn cái kia không? Hứa Nam sừng sốt hoàn hồn, trong lòng nhất thời nổi lên cảm giác giận dữ cùng với cảm giác bất lực. Hứa Nam giơ tay bụng mặt, mặc niệm hồi lâu, sau đó chỉ cảm thán một câu. Mình nghĩ cái gì vậy trời? Lòng bàn tay truyền tới cảm giác nóng rực bụng mặt bình tĩnh ngồi 4-5 phút đồng hồ, để con tim đang đập thình thịch bình tĩnh trở lại. Đem hình ảnh trần chuồng của lâm xanh hung hăng ném ra sau đầu, không để nó đi ra quấy nhiễu. Hứa Nam thở dài, mở laptop, lên diễn đàn công ty, cô còn chưa vào xem, cái liếc mắt của Lâm Xanh là Diệp Đồng gửi qua. Cứ như vậy nửa ngày, ánh mắt kia của Lâm Xanh được chào đón, ngày mai không chừng sẽ có nhiều lời đồn đãi vô căn cứ. Tuy Lâm Xanh rất kiên cường nhưng hứa Nam vẫn có chút lo lắng, chỉ hy vọng tên kia không bị những lời thị phi, không bị nó ảnh hưởng. Mở ra tiêu đề cao nhất, mắt đã thấy tấm hình cô cùng la hoan ăn cơm ở canteen cùng với góc bên trái Lâm Xanh thành công đoạt được ống kính. Ảnh chụp la hoan gấp thức ăn cho cô cùng với ánh mắt khinh thường của lâm xanh. Khóe môi hứa nam cong lên, cô cũng hiểu được cái liếc mắt này rất đúng lúc thể hiện đầy đủ tâm trạng của lâm xanh lúc đó. Tùy tiện kéo xuống những phản hồi, đa phần nhân viên công ty đều nhao nhao lên, sắc mặt hứa nam trở nên lạnh lẽo, mở ra quyền quản lý giới hạn nhấp vào tiêu đề cao nhất chọn xóa bỏ, một giây sau ngón tay ở chỗ đó ngừng lại. Hứa nam quay đầu nhìn phòng tắm, suy nghĩ một chút. Lại nhấn vào hủy bỏ trở lại tiêu đề cao nhất đem tấm ảnh lưu lại. Lại nhấp vào xác định xóa bỏ. Loại chuyện bát quái này không cần để lại. Ánh mắt kia của Lâm Tiểu Thư cần phải giữ lại sau này có thể lấy ra chiêm ngưỡng. Còn có thể để cho Lâm Tiểu Thư cùng chiêm ngưỡng, nhan sắc tuấn tú mỹ mạo của mình. Xóa bỏ tiêu đề, rời khỏi diễn đàn công ty, hứa nam chỉnh sửa lại chút công việc công ty, trả lời những email của người phụ trách của những công ty khác gửi tới, thời gian bất chi bất giác trôi qua, nửa tiếng, trả lời mail cuối cùng. Hứa nam nhìn góc phải bên dưới màn hình, 10 giờ 58 phút, tắm nửa tiếng chưa ra, hứa nam đứng dậy đi tới phòng tắm, không thấy hồi âm, hứa nam nhìn không được lại gõ cửa, hỏi lần nữa, vẫn không nghe thấy lâm xanh trả lời. Hứa Nam có dự cảm không tốt cất cao giọng, hỏi người kia vài tiếng, đưa tay tới dán chặt lên cửa, bên trong vẫn yên lặng, quả nhiên còn có tiếng ngáy vô cùng khẽ. Tiếng ngáy, hứa Nam đen mặt thật sự ngủ trong đó, mi tâm nhíu chặt do dự trong chốc lát hứa Nam mở cửa ra. Cả người lâm xanh ngâm trong bồn tắm, hai tay mềm nhũn đặt bên ngoài, đầu gối trộm lại, mắt nhắm, bộ dạng đã ngủ say. Hứa Nam vừa tức vừa buồn cười. Chấn định tinh thần, đi nhanh vào, hứa nam quay mặt qua chỗ khác không nhìn tới thân thể nằm trong bồn tắm, khom lưng sờ nước trong bồn, đã nguội mất. Hứa nam vỗ nhẹ mặt lâm xanh, lâm xanh, đừng ngủ, mau dậy, sẽ bị cảm Có nghe thấy không, mau dậy, bị quấy dậy mộng đẹp, lâm xanh bất mãn lầm bẩm vài tiếng, giống như không tình nguyện mở mắt còn chưa rõ là ai, mí mắt chậm rãi kéo lên còn chưa kéo hết, đột nhiên nghe thấy tiếng gào lớn. Lâm xanh không đứng dậy, trừ lương. ngay lập tức lâm xanh trợn to mắt ngồi dậy quay đầu nhìn chằm chằm hứa nam thốt ra lại trừ lương tôi gian thương sâu hốt máu nói xong lâm xanh gãi gãi đầu trên mặt biểu tình mơ hồ ngu ngốc nhìn hứa nam hứa tiểu thư sao cô ở nhà tôi còn chưa đi sao bị nước bọt bắn lên mặt hứa nam giơ tay lên lau mặt trong con ngươi tràn ra hàn khí đây là nhà tôi lâm xanh càng mờ mịt hứa tiểu thư cô lầm rồi đây là nhà tôi Giả bộ hồ đồ đúng không? Hứa Nam ngồi dậy kéo áo choàng tắm cùng với nội y ném tới cạnh lâm xanh, nghiêng người bóp mặt lâm xanh, nói cho cô hai phút mặc quần áo tử tế đi ra, bằng không, trừ lương. Quang ra lời ngoan độc Hứa Nam cũng không quay đầu lại rời đi, trực tiếp ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, lạnh lùng, trong lòng bắt đầu tiến hành đếm ngược thời gian 2 phút. Cô nhất định bị cửa kẹp đầu, sao lại nhặt cái tên kia về nhà. Quả thực cũng bị tên kia chọc tới mức muốn nổ tung. Hai phút đếm ngược, 10 giây cuối cùng, lâm xanh chậm rãi từ phòng tắm ra. Cảm giác đầu óc choáng váng nặng nề, lắc qua lắc lại đi về phía phòng ngủ, nhìn đến dáng người khinh bỉ trên sofa cô mở to mắt nhìn tò mò hỏi. Hứa tiểu thư cô muốn ngủ trên sofa nhà tôi. Đây là nhà tôi. Hứa nam dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm xanh. Bây giờ cô có thể phát nổ không? Nổ chết cái con người kia chết chùm. Cái gì nha? Rõ ràng nhà của tôi mà nói sao lại là nhà của cô. Lâm xanh nhỏ giọng lầm bẩm, vươn vai ngắp một cái cũng không nhìn hứa nam nữa, xoay người đi vào phòng ngủ, trực tiếp ngã nhào lên giường, người người mùi hương trên đó, một giây sau chìm vào giấc ngủ. Hứa nam thờ ơ lạnh nhạt nhìn lâm xanh đi vào phòng ngủ, nổ chết cái tên kia cũng không đủ để dẹp được ngọn lửa tức giận đang phun trào của cô, lúc này ngoại trừ bó tay cũng có chút muốn cười, đỡ chán, hứa nam thở dài một hơi. Lại cảm thán. Trên đời này, tại sao có thể có loại con gái như Lâm Xanh cô hận không thể một tát tát chết tên đó? Nhưng căn bản cũng không thể làm gì. Nhớ tới lúc Lâm Xanh đi ra ướt sũng, nước tư tóc dài nhỏ xuống giường của cô. Hàng xóm chết thiệt, Lâm Xanh chết thiệt. Ở trong thương trường, ở trong công việc gặp không biết bao nhiêu dạng người, vô luận đối phương là ai, có khó khăn bao nhiêu, có giả dối bao nhiêu. Từ trước tới nay hứa Nam vẫn bình tĩnh vững vàng ứng phó như thường. Mà bây giờ, làm cho hứa nam cảm giác thất bại, lại là một nữ nhân. Nữ nhân này là ông trời phái tới thu thập cô sao? Hứa nam tê liệt ngã xuống sofa, sau đó mấy phút trên mặt không có biểu tình gì, đứng dậy vào phòng ngủ cứu vớt cái giường của mình, sử dụng 180 thủ đoạn làm cho lâm xanh tỉnh ngủ cầm máy xấy tóc chuẩn bị xấy tóc. Dậy, xấy tóc rồi ngủ. Hứa nam vừa túm vừa giữ lâm xanh chỉ trực chờ ngã xuống. Ngồi dậy, không cho phép nằm xuống, nằm xuống trừ lương. trừ lương chiêu này dễ sử dụng nhất hứa nam vừa nói trừ lương lâm xanh ngay lập tức ngoan ngoãn ngoan ngoãn ngồi dậy chớp đôi mắt vẫn nặng nề buông xuống cô cũng có chút tiền đồ hứa nam giễu cợt như người ngồi phía sau lâm xanh lâm xanh nghe thấy ậm ờ trả lời không phải đâu lâm xanh rất có tiền đồ trong mắt chỉ có tiền có thể có bao nhiêu tiền đồ nói ra ai tin vừa nói vừa giơ tay lên vén tóc sau đó bắt lấy mái tóc ướt phía sau lưng lâm xanh hứa nam mở máy xấy chậm rãi giúp ai kia xấy tóc Lâm xanh bất mãn, bĩu môi. Cô không tin cũng được sao tôi lại không có tiền đồ cư. Tôi đã cố gắng làm việc dựa vào đôi bàn tay của mình kiếm tiền, không dựa vào gia đình để nuôi để sống mình. Tôi hài lòng, tôi vui vẻ, tôi rất vinh dự. Ừ, quả thực rất vinh dự. Mắt hứa nam cong cong chơi đùa tóc Lâm xanh, bất động thanh sắc lại giống như tùy Tiện mở miệng hỏi, nhà cô ở thành phố lớn, sao chạy tới bên này phát triển? Ồ, Lâm xanh chợt thẳng người, vừa vô lực rũ xuống bởi vì một người. mi mắt hứa nam rũ xuống hầu như không cần suy nghĩ là người con gái tối qua ừm, giọng lâm xanh có chút mơ hồ là người đó nghiêng đầu suy nghĩ một chút hình như cũng không phải người đó theo thói quen nắm tóc mình lại bị hứa nam tát lên một cái đang sấy tóc cấm lộn xộn lâm xanh bĩu môi không nhúc nhích yên lặng một hồi hứa nam tuy tiện hỏi sao cô thích người đó sau này sao lại chia tay lâm xanh ngượng ngùng nói Thực ra Lâm Xanh cũng không biết cứ như vậy chia tay thôi. Lại vô thức nắm tóc mình, bóp lại bị đánh một cái. Vậy bây giờ còn thích không? Lâm Xanh bị đánh ủy khuất bĩu môi. Không thích đã sớm không còn thích. Cô tới đây làm việc bao lâu rồi? Ba năm, định làm việc ở đây. Lâm Xanh hé mắt ngáp một cái, mơ hồ nói. Hiện tại thì vậy, không phải làm bảo mẫu cho cô sao? Tôi đi ai nấu cơm cho cô? Những ngón tay đang luồng trong tóc chợt ngừng lại, phía sau truyền tới giọng bình tĩnh của hứa tiểu thư. Ừm, xét thấy cô nghe lời, sẽ không trừ lương cô. a thực sự sao, Âu, cảm ơn trời, cảm ơn đất, cảm ơn đại lão bản. Trong mắt lâm xanh phát ra ánh sáng, ý thức thanh tĩnh vài phần kích động mới vừa xoay người qua. Đừng động, động cái nữa, trừ lương. Trừ lương là nỗi hận lớn nhất trong đầu lâm xanh, lâm xanh muốn chửi sâu hút máu lại sợ sâu hút máu thật sự trừ lương, ngay lập tức xoay người về, ngoan ngoãn ngồi yên không lên tiếng. Nhìn hành động kia của lâm xanh, hứa nam hoàn toàn không nói nên lời cảm thấy buồn cười. Cũng chỉ có lúc say, cũng chỉ có lúc này, lâm xanh mới không có bộ dạng muốn ăn đòn, ngoan ngoãn như mèo con. Hơi nóng từ máy xấy tóc thổi ra, những ngón tay mềm mại không xương như con thoi xuyên qua tóc. Động tác nhẹ nhàng chậm rãi, Lâm Xanh vốn đã rất buồn ngủ, càng buồn ngủ hơn, cô cúi đầu, nhỏ giọng lầm bầm. Hứa tiểu thư, cô thật là tốt, giúp Lâm Xanh xấy tóc, xấy tóc thật thoải mái, thoải mái làm Lâm Xanh sắp chịu không nổi nữa, muốn ngủ. Vừa nói cơ thể vừa lắc lư, mắt thấy Lâm Xanh sắp ngã xuống, hứa nam vội vàng chuyển máy xấy ra, giơ tay đỡ phía sau Lâm Xanh. Chờ một chút, sắp xong rồi, không được buồn ngủ quá, trừ lương, ồ, Lâm Xanh còn chống đỡ nổi. mươi 26, hàng xóm mãi mãi muốn tìm đường chết. Hứa nam thật không nói nên lời. Có đại khái đã hiểu trong mắt lâm xanh trừ lương chính là mạch máu của lâm xanh, mà qua những chuyện kia tính tình thể hiện vừa quật cường vừa cố chấp. Bởi vì biết bị trừ tiền thưởng, lâm xanh vỗ bàn, không nhận thù lao cuối cùng lương một năm không thấp nhưng không làm, phẫn nộ từ chức. Cảnh này thật sự kỳ lạ. Xong chưa? sắp xong rồi. Hứa Nam cẩn thận tỉ mỉ xây tóc cho Lâm Xanh, vẫn tùy tiện nói chuyện như cũ chúng ta tán gẫu một chút như vậy cô sẽ không mệt. Ô, đại lão bạn muốn cùng Lâm Xanh nói chuyện gì? Lâm Xanh hít mắt nhỏ giọng nói. Hứa Nam nhìn bóng lưng Lâm Xanh, suy nghĩ một chút vẫn hỏi ra. Chúng ta quen biết không lâu, lại không thân, vì sao cô nguyện ý nấu cơm cho tôi? a chuyện này, ừm, vì sao nấu cơm cho cô? Lâm xanh mơ hồ nói cái này có chút khó trả lời, lại vô thức muốn nắm tóc mới vừa dơ lên lại sợ bị hứa nam đánh, lập tức buông xuống. Nhìn động tác nhỏ của lâm xanh, hứa nam ánh mắt cong cong, cười hỏi. Vì sao, lâm xanh bĩu môi, nấu cơm cho đại lão bản có tiền lương, kiếm được lời. Hứa nam, không có gian dối, trong mắt lâm xanh thật sự chỉ có tiền, thật đúng là tiền rơi trong mắt. Kiếm tiền, làm sao không lời. Lâm xanh lẩm bẩm hơn nữa, đại lão bản là hàng xóm của lâm xanh, chiếu cố giúp đỡ lẫn nhau, cũng là chuyện nên làm. Tóc dài mềm mại luồng qua giữa ngón tay, tỉ mỉ xây tóc cho lâm xanh, nghe người kia bảo kiếm tiền, hứa nam hời hợt hỏi. Cô rất thiếu tiền sao? Đại lão bản ngốc nha, ai ngại nhiều tiền chứ? Đó không phải thiếu tiền, hứa nam không nói, cô cũng hiểu được câu hỏi đó có chút ngu ngốc. Nhanh lên đi, lâm xanh mệt, lâm xanh thật sự muốn ngủ. Giọng lâm xanh mềm mại nhu nhược âm thanh hơi thở như trẻ con, như đang làm nũng, lại giơ tay trái lên, vỗ nhẹ lên chân hứa nam. Không cho phép ngủ, ngủ trừ lương. "Ồ, không ngủ, sẽ không ngủ đâu. Gió thổi ấm áp, ngón tay như con thoi luồng qua tóc tê tê dại dại, cực kỳ thoải mái, ý thức của lâm xanh lại bắt đầu mơ hồ, người lắc lư, lẩm bẩm Lâm xanh chịu không nổi, muốn ngủ. Chờ thêm chút nữa, hứa nam ngồi sổm, thẳng người xấy tóc hai bên cho lâm xanh, vừa dỗ rành. Được rồi, xong ngay thôi. Lâm xanh gục đầu xuống, mí mắt chậm rãi sụp xuống, cái miệng nhỏ lầm bẩm. Đừng trừ lương lâm xanh, lâm xanh còn có thể chống đỡ được, chống đỡ được một hồi. Chịu đựng, không được nằm xuống. Không nằm, lâm xanh chống đỡ được. Nhìn thấy cơ thể kia nghiêng ngã, hứa nam kéo trở lại, không khỏi bật cười. Bởi vì uống rượu giọng lười biếng khàn khàn, mềm mại nỉ non, yếu ớt, giống như mèo con nuôi dưỡng nhiều năm, cực kỳ ngoan ngoãn. Đối lập với lâm xanh của bình thường, chút bỏ vẻ cợt nhã, hứa nam cảm thấy vẫn là lâm xanh uống rượu say cảm giác dễ thương hơn, chỉ ít không phải cái miệng muốn ăn đòn kia. Lại thổi tóc thêm vài phút, hứa nam sờ tóc lâm xanh, đỉnh đầu và lọn tóc cũng không còn ướt, lúc này mới tắt máy xấy, giơ tay đặt máy xấy tóc lên tủ đầu giường. Máy xấy đã tắt, lâm xanh không còn nghe tiếng ong ong, ý thức mơ hồ rốt cuộc không chịu nổi nữa, hai mắt nhắm chặt cơ thể ngã xuống, cối lên chân hứa nam. Gối ôm mềm mại cảm giác rất thoải mái, Lâm Xanh xoay người tìm một tư thế thoải mái, hai tay ôm đùi Hứa Nam, rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Hứa Nam nhìn vẻ mặt đang ngủ rất bình thản của Lâm Xanh, có chút bất đắc dĩ lắc đầu còn nói không ôm đùi, lúc này còn không phải đang ôm đùi cô sao. Mắt thấy trong lúc cô tới thắng, hàng xóm chiếu cô tới mức đó, cô cố mà làm chiếu cố hàng xóm uống say này, hồi nhau. Hứa Nam đưa tay đặt lên chán Lâm Xanh, lại sờ khuôn mặt đỏ bừng kia, không có nóng quá. muốn thu hồi ánh mắt lại lơ đãng nhìn đến cổ lâm xanh hàng dấu răng ngay ngắn đã mờ đi hứa nam ngẩn ra thất thần lúc đó thực sự bị chọc tức chỉ có thể quá phận cắn tên kia thành như vậy nhẹ nhàng vuốt ve dấu răng kia lòng bàn tay truyền đến xúc cảm lồi lõm cùng với mạch đập ở cổ đang nhảy lên hứa nam nhanh chóng thua tay đáy mắt hiện lên tâm tình phức tạp chắc là ngày mai xoa ít thuốc hẳn là sẽ không thấy rõ Chiếu cố sâu rượu này, khổ cực nửa buổi tối, hứa nam toàn thân cũng mệt mỏi cực kỳ, nhớ tới còn chưa tắm ngày mai còn phải đi làm, liền đẩy lâm xanh ra. Đứng dậy đi tắm, ra khỏi phòng ngủ, nhìn thấy quần áo và đồ dùng hàng ngày bị lâm xanh ném cạnh sofa. Để đến ngày mai nhất định sẽ có mùi, hứa nam cam chịu, ghét bỏ giặt sạch đem phơi ở ban công. Ngâm mình trong bồn tắm, nước nóng ôm lấy người, làm cho cả người hứa nam trầm tĩnh lại. Tới thành phố này một tháng. vừa mới bắt đầu tiếp nhận công việc ở chết gặp phải không ít phiền toái công ty có người không phục tổng giám đốc từ trên trời rất xuống này thì sao chứ cô không thèm cãi cọ khắc khẩu với bọn họ ngoài miệng chỉ trích không bằng cụ thể làm ra chút thành tích chặn miệng của bọn họ không thuận lợi cùng với phiền não trong cuộc sống may mà gặp được cái tên hàng xóm vừa ngu vừa ngốc này người hàng xóm này lòng dạ hiền lành cũng là một người lương thiện làm cho cuộc sống bận rộn rực rỡ thêm đôi chút Tắm rửa xong, hứa nam đứng ngay người ở cửa phòng ngủ, nhìn lâm xanh nằm ngủ lộn xộn, cô đang suy nghĩ có cần đạp lâm xanh xuống dưới sàn nhà hay không, thật đúng là một chút khách khí cũng không có chiếm lấy giường của cô. Giường và sofa chọn một, hứa nam lựa chọn giường, nó vốn là giường của cô, nói đi nói lại thì cũng không phải lần đầu ngủ chung, đều là con gái, ngủ chung một giường có quan hệ gì đâu. Quan trọng nhất là cô sợ ngủ sofa, thật vất quả bệnh mới đỡ hơn không nên để bệnh lại. Hứa Nam quyết đoán nằm lên giường, đang ngủ cảm giác nặng nề, cảm giác có một vật thể mềm mại chui vào lòng mình, đẩy ra, không bao lâu lại chui qua, Hứa Nam buồn ngủ vô cùng, dứt khoát ôm lấy ngủ. Vì vậy, trải qua một đêm ngủ say mộng đẹp, Lâm xanh ý thức thanh tỉnh, chỉ cảm thấy bị người khác ôm, cái ôm mềm mại, thơm thơm ấm áp. Chợt mở chừng mắt, đập vào mắt là cổ trắng noãn, chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn, cằm thon, môi khẽ mấp mấy, khóe miệng khẽ cong, hai lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu bên khóe miệng. Gối ôm không phải là gối ôm của cô, là hứa đại boss, cô cô cô, vậy mà được đại boss ôm trong lòng, ngủ cả đêm. Hứa tiểu thư không giết cô à, Lâm xanh vội vàng vén chăn lên, cúi đầu nhìn, mặc áo tắm, ngoại trừ đầu có chút đau ra toàn thân cái rắm gì cũng không có. giường không phải giường của cô, phòng ngủ cũng không phải phòng ngủ của cô, nhà cũng không phải nhà của cô. Tỉnh rượu, đầu đau đến nổi muốn nứt ra. Lâm xanh một cử động nhỏ cũng không dám, rất sợ đánh thức hứa nam, sau đó một lần nữa đạp cô xuống giường, càng sợ hơn là lại bị hứa nam cắn cho cổ đầy dấu răng chó. Tối hôm qua không phải cùng la hoan uống rượu sao, sao cuối cùng lại chạy đến nhà hứa lão bản, nghĩ một chút suốt cuộc xảy ra chuyện gì. Bây giờ quan trọng nhất là, nín thở, lâm xanh cẩn thận từng ly từng tí, nhẹ nhàng lấy tay chân đặt trên người mình ra. Cảm ơn trời đất, đại boss ngủ rất say, cũng không phát hiện hành động của cô. Lâm xanh ngồi thẳng người quay mặt qua chỗ khác không dám nhìn tới Hứa nam cũng may nhìn thấy điện thoại đặt ở đầu tù, nhẹ nhàng chuyển tới, mở ra nhìn, 6 giờ 10 phút sáng tỉnh dậy vẫn còn sớm. Diệp Lão Đại gửi cho cô một tin nhắn, hỏi cô đến nơi chưa còn túi sách rơi trên ghế lô sau này vào công ty Diệp Lão Đại sẽ mang tới cho cô. Gửi một tin nhắn đơn giản cho Diệp Lão Đại, Lâm xanh ngồi trên giường trầm tư suy nghĩ. Dường như có chút nghĩ không ra những chuyện đã xảy ra tối qua uống say liền tạm mất trí, nắm nắm tóc cô nhớ đại lão bản tới chỗ ghế lô, sau đó được đại lão bản đưa về. Sau đó, cởi quần áo, tắm, trừ lương, chờ đã, trừ lương, lâm xanh đột nhiên nghĩ tới tối hôm qua lại bị sâu hút máu uy hiếp trừ lương, trong đầu ngập tràn cảnh bị trừ lương, động một chút là trừ lương. Trừ trừ trừ, mỗi ngày đều hút máu cô trừ lương như đúng rồi, không để cho hứa nam chút sắc mặt còn tưởng rằng lâm xanh cô đây thật sự dễ bị ăn hiếp, là người lao động cam tâm tình nguyện bị nghiền ép. Lần trước bị hứa nam cắn một hàng dấu răng chó, làm hại cô bị khinh bỉ mấy ngày liền. Cơ hội báo thù rửa hận đã tới. Lâm xanh hai mắt phát sáng, sử dụng tay chân yên lặng không tiếng động rời đến bên người hứa nam, hai tay chống đỡ cơ thể để không đè lên người hứa nam, nhẹ nhàng đẩy đám tóc đang rơi trên cổ hứa nam, lộ ra da thịt trắng noãn mịn màng. Kiềm lòng không đậu liền lộ ra nụ cười mờ ám, thanh âm này quá đê tiện trong mộng hứa nam theo bản năng giơ tay lên chuẩn xác vỗ lên miệng lâm xanh hơi nhíu mày cho đến khi thanh âm kia không còn nữa, lúc này mới nhu nhược hạ tay xuống. Lâm xanh trừng mắt nhe răng. Trợt hoàn hồn mới vừa rồi suýt chút nữa đánh thức Hứa Nam làm cho cô sợ đến nổi mồ hôi lạnh trên trán đều túa ra mím chặt môi không dám phát ra tiếng nhìn chăm chằm Hứa Nam mấy phút thấy mi tâm của Hứa Nam chậm rãi giãn ra lúc này mới thở phào một hơi phản kháng hay là muốn phản kháng thù vẫn nên báo Lâm Xanh không dám cắn Hứa Nam thật sự cúi đầu môi dán lên cổ trái Hứa Nam cẩn thận mút vào tạo thành một dấu ấn đỏ Mấy hôm trước hứa Nam cắn cô bảy tám lần trên cổ hàng hàng dấu răng chó trình tề, lồi lõm, lồi lõm, làm cho chính cô cũng không dám nhìn thẳng vào nó. Hiện tại cơ hội phản kích đã tới. Nhìn dấu ấn vừa đỏ vừa tươi đẹp kia, trong lòng lâm xanh Hà hê cô thậm chí đã có thể tưởng tượng sau khi hứa Nam tỉnh dậy, phát hiện dấu ấn trên chiếc cổ trắng noãn kia, sợ là sẽ bị tức giận thành cá nóc. Không dám ở lâu cô sợ bị đánh. Chuẩn bị ở bên phải mút thêm một dấu son hồng, có đôi có cặp rất đẹp. Lâm xanh nghiêng người, lại dán lên da thịt mịn màng, trên môi truyền đến xúc cảm lạnh lạnh, cực kỳ mê người muốn ngừng không được dấu ấn tuy đã lưu lại rồi nhưng đôi môi không kìm được dao động dưới cổ. Tiếng rên rỉ cực kỳ khẽ từ đôi môi của hứa nam truyền ra, lâm xanh lập tức bị đánh thức chờ cô phản ứng, hứa nam đã vô thức sơ tay ôm lấy cổ cô. Lâm xanh kinh hãi, toàn thân cứng đờ. Nơm nớp lo sợ chờ đợi, không có bão tố mưa rông, chỉ có gió nhẹ thổi qua đất bằng, hứa nam không có động tĩnh, lâm xanh nuốt nước miếng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy người kia lông mi dài cong cong khẽ run, đã ngủ. Làm chuyện xấu không thể bị hứa nam vạch trần ngay tại trận, làm xong nên nhanh chóng chuồn đi, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn. Lâm xanh nào dám dừng lại, nhẹ nhàng kéo xuống hai tay ôm ở cổ mình, lật người hứa nam đang nằm sấp lại kiếm điện thoại, chuồn xuống giường. rón ra rón rén ra khỏi phòng ngủ. lúc lâm xanh nhìn thấy quần áo tối qua được treo ở ban công trầm mặc một phút đồng hồ đại lão bàn vậy mà giúp cô giặt sạch quần áo tối qua có phải cô lại đang tìm đường chết không vội vàng thay quần áo ở cửa nhà dưới tấm lót lấy ra một chiếc chìa khóa trở về nhà mình sau đó nhanh chóng đánh răng rửa mặt lại vội vàng ra ngoài mua bữa sáng phong phú trở về bày ra trên bàn ăn nhà đại boss thừa dịp lúc này đại boss chưa tỉnh giấc nhanh chóng viết một tờ giấy nhỏ hứa tiểu thư tha thứ cho xung động nhất thời của tôi tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô Vì vậy, hoàn toàn không lưu lại hình bóng. Sáng sớm đúng 7 giờ tỉnh lại. Hứa Nam mở mắt muốn gọi Lâm xanh dậy. Kết quả phát hiện Lâm xanh ngủ bên cạnh đã biến mất. Kêu vài tiếng cũng không có người trả lời. Vừa đi vừa nhìn, quần áo ở ban công đã không còn nhìn thấy. Đại khái có thể đoán được hàng xóm nhất định là sợ cô tỉnh dậy. Hai người mặt đối mặt sẽ xấu hổ. Cởi sạch đứng trước mặt cô, cái gì cũng bị cô thấy hết. Hàng xóm nhớ ra có lẽ xấu hổ hận không thể đập đầu tự tử. Còn người hứa nam lóe lên tia sáng, người thấy mùi cháo thoang thoảng, quay đầu, nhìn thấy thức ăn đặt trên bàn, nhấc chân đi tới, nhìn bữa sáng, khóe miệng cong lên, nhướng mày. Sáng sớm chuẩn bị bữa sáng phong phú cho chủ, xem ra có thể suy nghĩ chuyện tăng lương nấu nướng. Một mảnh giấy nhỏ đặt ở vị trí nổi bật hứa nam nhìn thấy cầm lên, liếc lê qua, nhịn không được bật cười. Xung động nhất thời, chịu trách nhiệm với mình, bị mình thấy hết tên đó phụ trách cái gì, đáng lẽ nên bắt mình chịu trách nhiệm mới phải. Thật biết điều, hứa nam buông tờ giấy, trở về phòng tắm chuẩn bị rửa mặt. Lúc đánh răng, đang muốn mở nước vào cốc ngẩng đầu lơ đã nhìn qua gương, động tác đánh răng phút chốc bị dừng lại, giống như không thể tin được ném bàn chải đánh răng vào cốc tới gần gương, bén tóc lên. Hai dấu son môi cân đối bên cổ, không khỏi nghĩ tới tờ giấy trắng đặt trên bàn, không lẽ tối qua trên cổ cô tạo ra hai dấu son môi. Khẩn cấp thu hồi những hình ảnh tối qua kẻ muốn ăn đòn lúc nào cũng đáng ăn đòn như thế. Chó không thể thay đổi được việc nó ăn phân, chó má nó cái gì mà mèo con ngoan ngoãn, sự thật chính là chó sói hoang dã. Lòng lang dạ sói, đáng đánh. Hứa nam hít một hơi, hất nước lạnh lên mặt nhìn chằm trong bản thân trong gương, hai bên cổ in hai dấu son môi tươi đẹp trói mắt cắn răng nghiến lợi nói. Giỏi, dám chọc tôi. mươi 27, hàng xóm có chút xoắn suýt. Sau lưng đại boss làm chuyện xấu, kỳ thực trong lòng lâm xanh ngoại trừ trột dạ vẫn rất hả hê. Cũng không thể mãi bị áp bức, đối với một người không nỗ lực phục thù thì người ta sẽ tập mãi thành thói quen, từ từ sẽ được một tấp lại muốn tiến thêm một thước tiến tới khi hút sạch sành xanh. Phải để cho đại lão bản nhìn thấy, cô tuy tính cách mềm yếu nhưng cũng không phải có thể vuốt ve, hút máu của cô, bên trong máu chính là độc. Cùng lắm thì làm qua làm lại, thương tổn hai bên, lưỡng bại câu thương, chết chùm. 8 giờ đi làm, lúc lâm xanh đi bền lòng vững dạ 7 giờ 50 phút. Hôm nay phát sinh một chút chuyện ngoài ý muốn, Lâm Xanh 7 ba 30 đã tới công ty, kết quả tới công ty cuối cùng cô cũng hiểu, ở công ty cô thực sự bùng nổ. Ngoại trừ bộ phận tài vụ, cô cũng không quen biết người ở các bộ phận khác, một đống người không biết nhau nhau cùng cô chào hỏi, hơn nữa mỗi người còn có thể chính xác gọi tên cô, Lâm Xanh nghĩ cũng không cần nghĩ, khẳng định là do cái ánh mắt khinh bỉ kia gây họa. Lâm Xanh đẩy cửa đi vào phòng tài mấy cặp mắt đồng loạt nhìn cô từ trong mắt họ, Lâm Xanh nhìn xuyên qua một hàm ý khác. À, mọi người chào buổi sáng. Không thích hợp tranh thủ chuồn thôi. Kế toán lâm, lâm xanh mới chạy tới cửa phòng làm việc lại bị mấy đồng nghiệp lôi đi. Không phải chứ, mọi người làm gì hả? Ái trả tới sớm như thế, bây giờ còn chưa tới giờ làm đi, để tăng thêm tình cảm giữa đồng nghiệp chúng ta cùng nhau trò chuyện. Trò chuyện cái gì? Ha ha, chỉ tùy tiện tâm sự thôi. Đúng đúng đúng, chính là tán gẫu chút thôi. Lâm Xanh bị đẩy ra chỗ chính giữa các đồng nghiệp bộ phận tài vụ quay quanh cô, đôi mắt nhiều chuyện ngập tràn, như lang như hổ nhìn chằm chằm cô. Trò chuyện con khỉ, Lâm Xanh tuyệt đối không muốn trò chuyện nhất là trò chuyện về hứa đại lão bản. Khuôn mặt Lâm Xanh nghiêm túc, tán với gẫu cái gì các người làm gì nhìn tôi như vậy. Đồng nghiệp A cười gian xảo, hỏi, kế toán Lâm cô cùng đại lão bản có quan hệ thế nào? Lâm Xanh vô thức nói, không có quan hệ, ồ, mọi người ồn ào. Đồng nghiệp B nói, lời này của cô đều không thể tin, tối qua cô uống say, đại lão bản tự mình đưa cô về nhà, đại lão bản ái trà trà chúng tôi đều nghe, đại lão bản còn chính miệng nói biết nhà cô ở đâu. Đồng nghiệp B còn cố ý nhấn mạnh ba chữ đại lão bản. Đồng nghiệp C, kế toán lâm có quen biết đại lão bản không? Tối qua hai người, lâm xanh bỗng sặc, tối hôm qua những đoạn ký ức vụn vặt cô căn bản không nhớ được cái gì, hứa nam còn nói gì đó. Không phải là đem chuyện cô là bảo mẫu tiết lộ ra đi. Lâm xanh nén xuống bụng, mở miệng nói. Không phải như các người nghĩ, đừng đoán mỏ tôi và đại lão bản cái gì cũng không có quan hệ. Mấy hôm trước ở siêu thị đụng phải đại lão bản, trò chuyện vài câu, phát hiện gần nhà, đại lão bản nhân từ chờ tôi đi một đoạn, tôi thiếu tiền đi xe, liền đi ké đại lão bản về nhà. ghê, không phải chứ, chính là vậy, Lâm xanh trịnh trọng gật đầu. Chính là đơn giản như vậy, các người đều nghĩ đi đâu vậy? Tôi chỉ tới công ty vài ngày, làm sao có thể quen biết đại lão bản. Mọi người đang bán tín bán nghi, ứng phó đám người nhiều chuyện, Lâm Xanh kinh nghiệm phong phú, giả vờ cúi đầu nhìn thời gian. Ái Trạc kinh hô, Lâm Xanh lập tức đứng dậy, đẩy đồng nghiệp ra, vội vàng nói, nhanh như vậy, sắp tới 8 giờ rồi, hôm qua công việc còn chưa làm xong, tôi phải đi nhanh, có thời gian chúng ta nói chuyện tiếp. Các đồng nghiệp muốn kéo Lâm Xanh lại, nhưng Lâm Xanh như thoa mỡ vào chân chạy cực nhanh thẳng đến khi vào một mình vào phòng làm việc đóng cửa lại cô mới thả lỏng. Đối mặt với đám đồng nghiệp nhiều chuyện, Lâm Xanh tuyệt đối sẽ không thừa nhận có quan hệ với đại lão bản. Sự thật vốn chẳng có quan hệ gì, hàng xóm cùng quan hệ làm thuê thôi mà. Thế nhưng sao nhiều chuyện từ trong miệng mỗi người truyền ra, càng truyền càng thái quá. Cuối cùng biết đã xảy ra không thể ngăn cản được. Hứa Nam là đại lão bản tập đoàn cao cao tại thượng, mà cô chỉ là một nhân viên quèn nho nhỏ trong công ty. Cô hy vọng không có liên quan gì tới Hứa Nam. Ai nấy có phận sự riêng của mình. Huống chi Hứa Nam mới vừa tiếp quản ít chết không lâu, gót dài còn chưa đứng vững, thì đã có đồn đãi bị cấp trên công ty nhắm vào quản lý một công ty không hề dễ dàng. Lâm Xanh cũng không muốn Hứa Nam bởi vì loại chuyện không có lửa làm sao có khói này, mà ở công ty chịu những lời đồn nhảm. Nói đi nói lại, hứa nam đại lão bản đêm qua đưa cô về nhà, còn chăm sóc kẻ uống say như cô. Đại lão bản người này, thực ra ngoại trừ bụng xấu xa miệng có độc tâm cũng không xấu lắm. Lâm xanh rất rõ tính cách bản thân khi uống say, cái loại mất hết tính người, trừ phi là cùng bạn rất thân, còn bình thường cô không dám uống say. Còn nhớ rõ hứa nam từng nói. Không thích người khác bước vào nhà mình tình nguyện ăn đồ bên ngoài cũng không muốn thuê người nấu cơm tối qua chẳng những để cho cô vào nhà, lại còn để cho cô ngủ trên giường, càng làm cho cô kinh ngạc là không những không để cô ngủ trên sofa mà để cho cô ôm ngủ. Lâm xanh uống say tính tình ngay cả bản thân Bình Bình, mỗi lần tỉnh dậy, Bình Bình luôn là bộ dạng thâm cừu đại hận hận không thể bóp chết cô. Cô say, hứa nam thanh tỉnh hứa nam không có bóp chết cô chăm sóc cô như vậy quả thực đại ân đại đức. Chưa tới giờ làm việc miệng lâm xanh cắn bút trầm tư suy nghĩ tối qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì cô nghĩ tới gì đó tim liền đập nhanh. Hơn nữa có một loại dự cảm không lành cô nhất định là làm chuyện gì đó không phải chuyện nghiêm trọng rồi cụ thể thế nào có nên đi hỏi hứa nam. Nhưng sáng sớm lén lút lưu lại hai dấu hôn trên cổ hứa đại lão bản bị phát hiện không biết có tức chết không. Lâm xanh nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng ném bút miệng lầm bẩm Mà kệ đi trước hết thăm dò khẩu khí rồi nói. Mở tin nhắn, mở ra giao diện trò chuyện với hứa tiểu thư nhập. Đại lão ban tối qua cảm ơn cô, gửi đi, thời gian bảy giờ sáu phút, 2 phút trôi qua không có trả lời. Đâu rồi, tin nhắn ở bên cạnh kèm theo biểu tình đáng thương. Vòng tròn đỏ thầm, ở giữa một dấu chấm than tin nhắn đã gửi đi nhưng bị trả lại. Lâm xanh sừng sốt điện thoại bóp một tiếng úp ngược xuống mặt bàn, trên mặt âm tình bất định từng chữ từng câu nạn ra. Dĩ nhiên lóc mình. Rất rõ ràng, cô bị lóc xem ra là bởi vì hai dấu hôn, thật đáng giận. Sáng sớm đại lão bản bị hàng xóm chọc giận, lửa bốc lên ngùng ngụt, đỉnh đầu một đám mây đen bao phủ. Từ khi đại lão bản tới đây, toàn bộ đều chìm trong một bầu không khí âm u. Đại thư ký cùng tiểu thư ký bí mật nháy mắt ra hiệu, hai người ai cũng không dám đi hỏi đại lão bản, lại không dám quấy giày đại lão bản, miễn cho vô duyên vô cớ bị mắng cho một trận. Hai người nháy mắt qua lại một hồi, lại len lén quay đầu quan sát đại lão bản Mặt đại lão bản âm trầm, lưng thẳng tắp toàn thân tàn ra loại khí thức bức người người lạ chờ đến gần cách mấy cánh cửa cũng có thể cảm nhận được. Đại thư ký mắt tinh cô phát hiện hai bên cổ đại lão bản dán hai miếng băng cá nhân. Nghe nói, đêm qua, đại lão bản tự mình đưa kế toán lâm về nhà. Công ty có vài quản lý bộ phận tiến và bày tài liệu hạng mục đang muốn cùng đại lão bản thảo luận hạng mục công việc thực thi cụ thể quản lý có lẽ miêu tả hạng mục phát triển chờ đại lão bản quyết định. Đại lão bản cúi đầu, ngưng mắt nhìn tài liệu trong tay, sắc mặt không có biểu tình gì. Mười phút trôi qua, bầu không khí một ngạt làm người ta sắp thở không được nữa. Cuối cùng, đại lão bản gõ bản, dơ tài liệu trong tay lên, nhìn quản lý, như cười như không, hỏi. Cái này chính là bản kế hoạch, hứa tổng, quản lý thị trường lau mồ hôi. Xin hỏi bản kế hoạch có vấn đề gì không? Vấn đề gì, các người không biết. Trong con người sáng lấp lánh của đại lão bản phóng ra tia bén nhọn hướng về đám người kia, vài quản lý ăn ý đồng loạt rụt cổ chỉ cảm thấy nhiệt độ quanh người trong nháy mắt tụt xuống. Công ty chúng ta lấy tiêu thụ làm chủ các người ăn cho tôi các người thâm nhập nghiên cứu thị trường sao? Hiểu rõ nhu cầu tiêu thụ của người tiêu dùng sao? Phần phân tích của hạng mục này, dự đoán có thể tính có thể thực hiện các người chỉ ra cho tôi xem từ chỗ nào có thể thực hiện. Bục một tiếng, tài liệu mạnh mẽ vứt lên bàn. Cầm về, làm lại. Quản lý mỗi người trong lòng không ngừng kêu khổ, hôm nay đại lão bản tâm tình không tốt đụng chúng họng xuống rồi. Bên này mây đen rậm rạp, phòng tài vụ lâm xanh tương đối vô tư. Bị đại lão bản lóc lâm xanh bĩu môi, điện thoại để một bên, nên làm thì làm tình cảm cá nhân vẫn không ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của cô. Khổ tận cam lai, trong trạng thái điên cuồng làm việc làm cho lâm xanh chỉ trong vòng một tuần, ở cương vị kế toán đã trôi chạy cơ bản hiểu rõ và nắm bắt được. Lượng công việc ít hơn nhiều, hạng mục xử lý không có xảo trá tai quái. Làm nhiều chết sớm, giá trị thù lao bao nhiêu, với chút tiền lương thử việc này, làm nhiêu đó cũng tương đương rồi, không có gì có thể soi mói. Buổi trưa tiếng chuông thông báo hết giờ làm vang lên, Lâm Xanh còn đang xử lý khoản tiền thu chi. Diệp Đồng gõ cửa, Lâm Xanh, nghe âm thanh quen thuộc Lâm Xanh ngẩng đầu lên nhìn, vội vàng nói. Diệp Tổng, phiền chị chờ em một chút, em đang nhập sổ sách số tiền này đã. bận rộn thế à diệp đồng đi tới khẽ cười nói chị tới đưa túi sách cho em À, thiếu chút nữa đã quên rồi vô cùng cảm ơn diệp đồng lâm xanh trả lời lại ngẩng đầu nhìn diệp đồng hai tay tiếp tục cạch cạch gõ bàn phím diệp đồng đem túi sách đặt trên bàn làm việc nhẹ giọng nói chị đặt ở đây cho em dạ cảm ơn nhìn lâm xanh dáng vẻ bận rộn mặt mày diệp đồng vui vẻ cười cười không nói lời nào nhập hết lâm xanh duỗi người ánh mắt cuối cùng cũng từ máy tính rời đi phút chốc rời đến trên người diệp đồng đứng bên cạnh giật mình sửng sốt ngượng ngùng hỏi diệp tổng chị chưa đi ăn sao diệp đồng khẽ cười nói không phải là đến trả túi cho em sao cũng hay chờ em cùng đi a lâm xanh kinh ngạc diệp đồng vội hỏi sao vậy lâm xanh bất ngờ đứng dậy bắt lấy điện thoại mau mau lên đi nhanh hôm nay thứ sáu có đùi gà a chậm thì lông gà cũng không còn diệp đồng Không thể không thừa nhận có đôi khi đường về của não lâm xanh thực sự khiến người ta đoán không được. Đi tới tin xem như còn kịp đùi gà của tin suýt chút nữa không còn, chỉ còn khoảng 5 cái. Dì ở tin gắp cái đùi lớn nhất cho lâm xanh cô vui đến nổi sắp bay lên trời. Hai người mới vừa ngồi xuống ăn, lâm xanh liền nghe thấy rất nhiều người nhiều chuyện về chuyện của cô, nhiều chuyện về hứa đại lão bản, nhiều chuyện về la phó tổng, lại là cái liếc mắt gây họa Lâm xanh như nước đổ đầu vịt năng lực chống áp lực của cô đã đạt tiêu chuẩn nhất định chỉ cần không phải liên quan đến tiền. Không nhìn thấy tất cả đều không nhìn thấy. Ở giữa đám người nhiều chuyện, lâm xanh mặt không đổi sắc có đùi gà lớn ăn rất ngon miệng. Đám người nhiều chuyện tiếng không hề nhỏ, Diệp Đồng tự nhiên cũng nghe thấy chỉ là lâm xanh không hề nhúc nhích đùi gà lớn lại có thể thu hút toàn bộ sự chú ý của đứa nhỏ này. Diệp Đồng giờ khóc giờ cười. Lâm xanh chị phát hiện em là loại người cực kỳ dễ dàng thỏa mãn. Lâm xanh từ chối cho ý kiến. Ở mức độ nào đó em là người biết đồ thường vui. Diệp đồng khẽ cười. Em cố gắng làm việc như vậy có lý tưởng cao xa nào không? Lý tưởng của em à. Hai mắt lâm xanh sáng lên. Chính là cố gắng làm việc trở nhành nữ cường nhân chuyên nghiệp như Diệp Tổng từ nay về sau bước lên đỉnh cao của cuộc đời. Diệp đồng bật cười, nói. Nữ cường nhân cũng không dễ dàng như em nghĩ, rất mệt mỏi. Rất mệt sao? Lâm xanh hỏi ngược, cũng không thể nói mệt. Bình thường nữ cường nhân lấy công việc làm chủ cá nhân biểu hiện độc lập cường thế, về công việc xôi gió sôi nước các phương diện cũng không hẳn đều hoàn mỹ. Chỉ có vài người bạn cũng là nữ cường nhân, nhưng ở phương diện cuộc sống thì không hoàn toàn được như ý. ơ, vì sao? Diệp Đồng cười cười, em suy nghĩ một chút nữ nhân quá cường thế. Không thể hiện được mặt ôn nhu của nữ nhân, sẽ khiến người ta cảm thấy khó có thể ở chung, chịu không nổi, đổi lại là em, mỗi ngày đều bị người ta đè, em nguyện ý không? Không muốn, Lâm Xanh lắc đầu như chống bỏi. Em sẽ phát điên, không nhất định vậy. Diệp Đồng cười khẽ, gật đầu. Ăn nhanh đi, ăn xong rồi nghỉ ngơi. Từ căn tin trở lại phòng làm việc, Lâm Xanh đau khổ phát hiện khả năng của cô mãi mãi cũng không thể thành nữ cường nhân chuyên nghiệp bởi vì cô căn bản không cường thế được. Thảo nào hứa nam có thể làm đại lão bản, bước đi mang theo quạt điện toàn thân tản ra khí lạnh cường thế căn bản không dám ngẩng đầu nhìn hứa nam. Hứa đại boss hòa nhập với xã hội nhất định chính là khi còn bé cùng tiểu đồng bọn hàng xóm trốn học. Gây sự chú ý như đại lão bản, khiến người ta vừa yêu vừa hận, lầm xanh có chút xoắn suýt hứa đại lão bản đã block cô rồi, rốt cuộc buổi tối có cần nấu cơm không? chương 28, hàng xóm không thể vùng dậy. Các người có nghe không, đại lão bản lại nổi giận, là phó tổng cũng bị mắng một trận. Chậc, là phó tổng thì đáng đời, đi làm còn trêu chọc đại lão bản, đơn giản muốn bị ăn chửi. Không phải, mấy ngày nay nhìn thấy tâm tình đại lão bản cũng không tệ. Đại lão bản bận rộn, xử lý một đống chuyện lớn, chắc chắn cũng có lúc không vừa ý. Âm tình bất định quá kinh khủng. Để tôi đồng tình trước văn phòng của Tổng tài có Đại Bí Thư và Tiểu Bí Thư, mỗi ngày sống dưới mây đen của Đại Lão Bản, nếu đổi lại là tôi ái trà, sống không bằng chết. Nghe nói nha, hôm nay trên cổ Đại Lão Bản dán hai miếng băng cá nhân, không có chuyện gì dán cái đó làm chi, mà còn là ở cổ chỗ nhạy cảm như vậy. Ha ha ha, có phải là Đại Lão Bản độc thân nha? Cái này không nhất định, nói không chừng có cái gì tình nhân trong bóng tối hoặc là tình nhân bí mật. Thật sự có lời này, các người đoán xem, đối tượng đại lão bản là nam hay nữ. Vậy phải xem đại lão bản có cong hay không? Cong hay thẳng, Lâm Xanh ở trên bộ tài vụ, một ngày toàn nghe chuyện bát quái. Một câu tổng kết hôm nay đại lão bản tâm tình khó chịu, rất tức giận, bắt được ai mắng kẻ đó. Năm giờ tiếng trương tan tầm đã sớm vang lên, Lâm Xanh vội vàng kết thúc công việc liền ghé lên bàn, hai tay chống gò má, bắt đầu hình thức hồn lìa khỏi xác miên man suy nghĩ. Cái tên là phó tổng thật chưa từ bỏ ý định, lợi dụng lợi ích của chức vụ, đi làm còn dám quấy rối hứa tiểu thư, đúng là muốn ăn chửi. Cô cảm thấy kỳ quái, không phải chỉ là hai cái dấu hồng hồng, hứa tiểu thư sao lại block cô chứ. Lần trước cắn cầu cô đầy dấu răng chó, cô không có tính toán nhiều với hứa tiểu thư. Block liền block cùng lắm, không làm cơm thôi, cùng lắm thì không cần số tiền lương bảo mẫu nữa, ai mà thèm. Nhưng hứa tiểu thư tốt xấu gì cũng chiếu cố cô, cô cả đêm, phần tâm ý này làm cho cô thật sự cảm động. Để qua mấy ngày xem sao, hứa tiểu thư mỗi ngày đều tăng ca tan tầm trễ ít đi ra ngoài hay ở nhà. Đừng nói ra ngoài ăn cơm nha. Gần đây bữa cơm luôn là cô giúp đỡ, buổi tối hứa tiểu thư không có nấu cơm, cô không nấu bữa tối cho hứa tiểu thư, vậy hứa tiểu thư ăn gì? Đồ ăn vặt, đồ ăn bán bên ngoài, mì ăn liền, lâm xanh cảm thấy đau đầu. Bên trái là một thiên sứ, bên phải là một ác ma, hai bên đối lập tranh giành nhau, khắc khẩu không ngớt. Lâm xanh càng nghĩ càng khó chịu, càng nghĩ càng xoắn suýt, làm cô phiền muốn chết. Lúc này ngô phân gõ cửa, đi vào, khẽ cười hỏi. Chị Lâm còn chưa về à? Lâm xanh đặt cằm trên bàn cũng không ngẩng đầu lên, ỉu xìu lên tiếng trả lời. Chưa, chị Lâm, sắc mặt chị không tốt lắm, là do công việc gặp vấn đề gì sao? Ngô phân vô cùng kinh ngạc, cô rất ít khi nhìn thấy dáng vẻ lâm xanh buồn bã ỉu xìu như vậy. Lâm xanh yếu ớt thở than. không phải trong sinh hoạt câu hỏi trắc nghiệm kinh khủng ngô phân cúi người xuống nghiêng đầu nhìn lâm xanh cực kỳ tò mò hỏi câu hỏi trắc nghiệm gì đặt trước mặt em hai con đường lâm xanh ngồi dậy vung tay trái ra đi đường này cuộc sống của em một đường bằng phẳng thoải mái tự do đơn giản thông đến thiên đường hoàn mỹ nhưng cuộc sống của em giống như trải qua một vũng nước độc, không có chút gợn sóng vung tay phải ra lâm xanh oán hận nói Đi trên con đường này là một con đường không có lối về cuộc sống của em chắc chờ không ngừng Phía trước cuối đường có một nhân vật phản diện là đại boss ra sao cũng chạy đến tát em một cái Hành hạ em chết đi sống lại nhưng trong quá trình đang đấu trí đọ gan Làm em cảm thấy hít thở không thông nhưng em lại thích loại cảm giác này Lâm xanh hoảng sợ nói xong chợt vỗ bàn trợn to hai mắt nhìn chằm chằm ngô phân nghiêm túc hỏi Đổi lại là em em chọn con đường nào bên trái hay bên phải ngô phân không hiểu chị lâm chị đang nói cái gì sao em nghe không hiểu em nghe không hiểu lâm xanh kinh ngạc một chữ cũng nghe không hiểu lâm xanh vô lực nằm lại trên bàn thực ra chị cũng không biết chị đang nói cái gì giống như đang đánh rắm lựa chọn nhân sinh cùng triết lý vấn đề sâu sắc như vậy quả nhiên chỉ có cô mới hiểu được chị lâm mặc kệ nó là đường gì đi ngô phân hưng phấn đề nghị khổ cực bận rộn cả tuần tuần này khó có được hai ngày nghỉ có muốn cùng ra ngoài dạo phố không em mời chị ăn cơm Lâm Xanh không có phản ứng cảm ơn bạn nhỏ Tiểu Ngô Ngô đi dạo phố loại vận động này rất mệt mỏi chị chỉ muốn nằm trên giường ngủ một giấc đến khi trời đất u ám a được rồi Ngô Phân ngồi dậy chị Lâm chị tiếp tục suy nghĩ em về trước Lâm Xanh vội kêu lên ai Tiểu Ngô Ngô đừng mà tốt xấu gì em cũng cho chị một chút ý kiến chứ Ngô Phân ở cửa quay đầu nhìn ai kia, lắc đầu nói. Chị Lâm, em không thể giúp được chị, cái trách nhiệm nhân sinh của chị quá kinh khủng. Nhanh chóng chuồn thôi, căn bản người nghe không hiểu gì. Người ở cửa không còn bóng dáng, Lâm xanh chợt ngồi dậy thuận tay cầm túi sách lên, ra bên ngoài phòng làm việc tức giận nói. Kinh khủng, thật kinh khủng. Từ từ từng bước đơn giản mạnh mẽ chính là lựa chọn cùng đại boss xin lỗi hoặc tuyệt giao. Nhoáng một cái, 10 giờ tối. Trong văn phòng, hứa Nam xử lý xong văn kiện trong tay, tắt máy tính, đang chuẩn bị đứng dậy. Đại lão bản quá bận rộn không có chú ý người tới cửa. Là hoàn vui vẻ dựa ở cửa uốn éo cái eo nhỏ, bày ra mấy tư thế cuối cùng bày ra một tư thế tự cho là đẹp đẽ nhất. Ngón tay coi lại dùng sức gõ gõ cửa chờ hứa Nam nhìn qua, phóng điện. Nam Nam, đã trễ thế này tôi đưa cô về nha. Hứa Nam thu hồi ánh mắt cười châm biếm. Là tổng cái tư thế này của cô, không sợ đau lưng hả? La Hoan lại đổi một tư thế của một người xinh đẹp, lửa cháy rực trên đôi môi nặn ra một nụ hôn gió. Trước khi đau, sự chú ý của cô cuối cùng cũng bị tôi thu hút rồi. Hứa nam không nhìn nụ hôn gió của La Hoan, cô đi tới bên cạnh La Hoa, dừng lại, nhìn nhìn một chút rất nghiêm túc đưa ra đề nghị. La Tổng, có bệnh nên đi chữa. Nói xong, lộc cộc lộc cộc thẳng tiến về phía trước. La Hoan giật mình, sững sờ. Có bệnh, đi chữa. Có chút thú vị. Nhìn dáng người mảnh mai gầy yếu càng đi càng xa, la hoan vội vàng đuổi theo cùng hứa nam kề vai song hành, giơ tay lên chạm vào vai hứa nam, trên mặt hiện ra vẻ thẹn thùng ôn nhu nói. Nam nam, người ta không có bệnh, sao có thể nói người ta có bệnh, người ta là người bình thường mà. Hứa nam dừng bước, xong chưa, chưa xong, la hoan theo bản năng nói, hứa nam thanh âm trong trèo nhưng lạnh lùng. Đây là công ty, không phải chỗ cô mở quán ăn đêm, là phó tổng, xin cô chú ý hình tượng hơn nữa, cũng xin cô đừng quấn lấy tôi. Là hoan vuốt mái tóc xoăn của mình, tôi chỉ hỏi cô chút chuyện hỏi xong, nhất định không quấn lấy cô. Hứa nam nhíu mày, cô muốn hỏi cái gì? Nam nam, mọi người đều là đồng nghiệp, sau này còn phải hợp tác, đừng nghiêm mặt như thế. Hứa nam xoay người rời đi, được tôi không muốn nhiều lời. Là hoan đưa tay níu cánh tay hứa nam, khẽ cười, hỏi. Cô và Lâm Xanh có quen không? Nhắc tới Lâm Xanh, liền nghĩ tới chuyện bực mình lúc sáng, hứa nam trong lòng bực bội, sự trong trẻo lạnh lùng của giọng thoáng lên vẻ sốt ruột. Mắc mớ gì tới cô? La Hoan cười khẽ, hai người nhất định quen nhau đúng không? Hơn nữa quan hệ còn rất thân mật. Chuyện liên quan tới cô sao? Phó Tổng, Đại Lão Bản, cô đừng kích động tôi còn chưa hỏi xong. La Hoa vỗ nẻ lên vai hứa nam. Nam Nam, tối qua cô tiễn lâm xanh về nhà, chắc chắn biết nhà cô ấy ở đâu, cô nói cho tôi biết hoặc là cho tôi số điện thoại cũng được. Hứa Nam lui ra sau nửa bước mi nhíu chặt lạnh giọng hỏi ngược lại. Cô có ý gì? La hoan khẽ chật lưỡi. Tôi cảm thấy cô ấy rất thú vị, so với cô thú vị hơn, tối qua cùng cô ấy uống rượu, không nghĩ tới phát sinh tình cảm. Hứa Nam giật mình sửng sốt đối với lời này của La Hoan kinh động lòng người, thực sự hết cách cũng không còn gì để nói, trong lòng khó chịu còn chưa tiêu tan, ngột ngạt ở cổ lại nổi lên một ngọn lửa vô cớ. là Phó Tổng, mặc kệ cô chơi đêm thế nào cũng không có quan hệ gì với tôi, nhưng mời cô không nên chơi đến người Lâm Xanh, cô ấy không phải món đồ chơi của cô. La Hoan rõ ràng cảm giác được trên người hứa Nam toát ra khí thức lạnh lùng, cười đùa nói. Cô cùng Lâm Xanh có quan hệ thế nào, cô tức giận cái gì? Ánh mắt hứa nam đông lạnh, lạnh nhạt hỏi ngược lại. Là phó tổng, cô cảm thấy quan hệ thế nào? Tôi cảm thấy không có quan hệ, Lâm Xanh là người rất thú vị, sao lại coi trọng cô loại người? Bất ngờ cạch một tiếng, âm thanh ngừng lại, chỉ có tiếng giày cao gót ma sát với giày da. Hứa nam khóe môi cong lên, cười như không cười nói. Tôi là người thế nào không quan trọng, còn cô cô là người vô vị, không biết giới hạn, không biết thể diện. Là Hoan giống như không thể tin được chừng mắt nhìn hứa nam. Hứa Nam vẻ mặt ung dung, thong dong điềm tĩnh thu hồi giày cao gót dưới chân. Ngay khi giày cao gót rời khỏi, mờ bàn chân chợt nổi lên cảm giác đau đớn, nhất thời truyền đến đại não. Là hoàn vô thức đứng một chân, đau đến nổi hít khí lạnh hồn hền giận dữ nói. Hứa Nam, cô dám dùng giày cao gót dẫm tôi, cô không biết giày của cô dẫm người sẽ rất đau sao. Xem thường tôi không mang giày cao gót phải không? Cô dám dẫm tôi, hứa Nam duy trì nụ cười tiêu chuẩn, thong dong bình tĩnh đáp. Thật sự chúc mừng cô, vinh hạnh trở thành người thứ hai bị tôi dùng giày cao gót dẫm người. Người thứ hai, La Hoan trừng mắt giận giữ nhìn hứa nam, cúi người xuống, cách lớp giày cao gót xoa xoa chân, miệng oán hận nói kẻ xui xẻo nào là người đầu tiên. Hứa nam cười nhạt, lâm xanh, La Hoan. Nhìn dáng vẻ ngộ ra của La Hoan, mấy ngày nay bị mắc vào phiền phức từng chút từng chút tích góp lại những điều không thoải mái, liền mang theo tất cả cùng ngọn lửa vô cơ kia bộc phát ra đã biến mất không còn gì, Hứa Nam cong khóe môi, xoay người lộc cộc lộc cộc đi về phía trước. Lặng lặng ngồi lên xe, Hứa Nam ngồi yên vài phút khuôn mặt mới hiện ra vẻ tức giận, rốt cuộc là bị Cú Đảo Ngược vừa rồi làm cho tức giận không nhẹ, từ khi cô tới X, La Hoan vẫn dây dưa không rõ với cô, cô thực sự rất là phiền. Mới vừa rồi lại nói với cô cùng lâm xanh uống rượu, không nghĩ tới phát sinh cảm tình. Vậy có phải ăn một bữa cơm, đều có thể hôn môi. Cùng nhau bơi thì đều có thể lên giường. Hứa nam giận đến nổi vỗ xuống tay láy nổi giận nói. Nữ nhân kia có cái gì tốt nạm vàng hay nạm kim cương, sao ai cũng nhào về phía cô ta. Cùng lúc đó... Đang ở trong nhà nỗ lực phấn đấu, để thi đậu kế toán trung cấp nhận để được bằng nên Lâm Xanh làm đề, ngưỡng mặt lên hát xì nhiều cách, hít hít mũi, Lâm Xanh nhỏ giọng lầm bẩm Khuya rồi, ai không phân biệt tốt xấu như vậy, lại chửi mình. Tiếp tục trầm mê trong đề thi, thời gian trôi qua, bất ngờ, két két, tiếng thắng xe, Lâm Xanh theo bản năng ném bút nhanh chóng chạy tới bên cửa sổ, đưa đầu ra ngoài nhìn, ngoài cửa đậu một chiếc zip trắng, là xe hứa nam. ở hàng lang yên tĩnh giày cao gót rẫm trên mặt đất phát ra tiếng lộc cộc lộc cộc thanh thúy truyền tới lâm xanh nhìn theo hứa nam vào hành lang vội vàng chạy tới cửa từ mắt mèo nhìn trộm hai phút sau hứa nam đi lên giống như cảm nhận được đang bị dò ngó phút trước quay đầu lâm xanh lập tức tránh sợ đến nổi phía sau lưng phát lạnh con tim bịch bịch bịch, bịch suýt chút nữa nhảy ra ngoài Nhìn cửa lớn nhà hàng xóm đóng chặt hứa nam hít một hơi thật sâu, đè xuống lửa giận trong lòng, chừng mắt nhìn cửa lớn vô tội kia, xoay người mở cửa vào nhà. Lâm xanh sau khi tránh ra, lại cảm thấy không thích hợp. Mắt mèo mạc hứa tiểu có thể thấy cái gì? Thật không có tiền đồ. Lâm xanh ngồi trên sofa, mắt nhìn bộ phim cầu huyết trên tivi miệng tàn bạo cắn xé gối ôm mềm mềm trong lòng, ánh mắt u oán, miệng oán hận lẩm bẩm Cắn chết cô tôi, cắn chết cô, cho cô block tôi, block tôi nè, cắn chết cô tôi, cắn chết cô. Cắn nửa tiếng đồng hồ, buổi tối 11 giờ đêm, lâm xanh vẻ mặt oán niệm, rốt cuộc lựa chọn không quay đầu con đường này, nhân sinh sẽ chắc trở không ngừng. Phía trước là nhận vật phản diện đại boss, ra sao cũng chạy tới tát cô một tát hành hạ cô chết đi sống lại, nhưng trong quá trình đấu trí so tài làm cô cảm thấy hít thở không thông, cô vậy mà thích cái loại cảm giác này. Đúng, chính là thích cái loại cảm giác hít thở không thông này. hơn nữa cô khổ cực nhiều ngày như vậy ít nhất nên thanh toán tiền lương cho cô chứ tiền lương a hai đồng a bầu trời sụp đổ sách đống nguyên liệu nấu ăn mới mua lâm xanh thoải mái đi ra cửa vui vẻ nhấn chuông nhà đại lão bản mới vừa tắm rửa xong hứa nam đang đọc sách đinh rong bất ngờ tiếng chuông cửa vang lên hứa nam chợt ngẩng đầu lại cúi đầu đọc sách đinh rong lại vang lên hứa nam cũng không ngẩng đầu lên cười lạnh Đinh rong vài tiếng hứa Nam cười nhạt đêm hôm khuya khoác ngoại trừ nữ nhân nhà bên cô thực sự không nghĩ ra được còn có ai tới không rảnh để ý Lâm xanh chưa từ bỏ ý định tiếp tục nhấn nhấn chuông cửa 10 phút 10 phút duy trì tiếng chuông liên tục không ngừng hứa Nam không nhịn được nữa Rốt cuộc là cô đánh giá thấp xa mặt của Lâm xanh hơn nữa lật ngược kết luận lúc trước Lâm xanh không những không kinh sợ cũng không phải có tạc tâm không có tạc đàm càng không phải điên Nữ nhân này chính là ông trời phái tới dằn vặt khô. Hàng xóm chết tiệt, hứa nam ném sách đi về phía cửa, vừa nghe tiếng chuông cửa vang lên không ngừng, trong lòng cơn giận lại nổi lên, khuôn mặt không có hảo ý, không đợi lâm xanh lên tiếng. Cô có bệnh không hay đầu bị cửa kẹp khuya rồi không ngủ, nhấn chuông nhà người ta vui lắm phải không, còn ấn nữa có tin tôi báo nguy không, có tin tôi đánh chết cô không. Giọng rõ ràng không kiên nhẫn, lâm xanh cầm trong tay nguyên liệu nấu ăn, nhìn hứa nam mặt lạnh, nhẹ nhàng nói. Đại lão bản cô đừng giận tôi tới nấu cơm cho cô thôi. Ánh mắt nhìn hứa nam chứa đầy vẻ tùy thân, lúc lâm xanh giả bộ đáng thương, mặt mày ủ rũ, dáng điệu nhu nhược lực không kích trăm phần trăm. Cực kỳ giống mèo còn uống say đêm qua, nhưng đã biết bộ mặt thật đáng ăn đòn của lâm xanh, hứa nam hiện tại chỉ hận không thể trọt mù đôi mắt kia của lâm xanh. Hứa nam rũ mắt xuống, không nhìn tới lâm xanh âm thầm cắn răng, nói một cách lạnh lùng. Không cần từ hôm nay trở đi cô bị đuổi việc. Đuổi việc, Lâm Xanh hỏi ngược lại. Cô xác định, hứa nam cười khẽ, cút nhanh đi, không ăn cơm của loại người lòng lang dạ sói như cô làm. Không ăn thì không ăn, cảm tạ trời đất cô có thể đuổi việc tôi, thật sự quá tốt. Lâm Xanh ngạc nhiên mừng rỡ, đem nguyên liệu nấu ăn trong tay ném ở cửa, lắc lắc eo nhỏ, xoay người lắc lư ra đi. Lúc đầu hứa nam dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm xanh rời đi, đang định quay vào nhà đột nhiên nghe thấy lâm xanh nhảy cẳng lên hoan hô người lao động rốt cuộc vùng dậy được rồi, nhất thời ấn đường nhíu chặt bụng miệng hét lên. Trở về, lâm xanh bước chân ngừng lại, xoay người, nhìn thấy hứa nam bộ dạng lạnh lùng từ mi đến mắt cô nghi ngờ hỏi. Đại lão bản, xin hỏi còn có chuyện gì? Qua đây tiếp tục quỳ cho tôi. Lâm xanh, mươi 29, hàng xóm tiếp tục bị bóc lột. Nhanh như vậy liền bại trận. Lâm xanh giả vờ trầm ngâm, khổ sở nói. Đại lão bản, hình như tôi nhớ một phút trước tôi mới vừa bị đuổi việc hơn nữa, tôi là người lao động mới vùng lên, cô kêu tôi quỳ xuống, cái này không tốt lắm phải không? Hứa nam bị vạch trần có chút buồn bực xấu hổ, nhưng rất nhanh thì bình tĩnh lại, nhấc chân đá đá đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân, dõng giặc nói. Tôi quyết định một lần nữa mời cô làm bảo mẫu. Lâm xanh trợn tròn mắt giật mình hỏi, cô nhất định muốn kẻ lòng lang dạ sói nấu cho cô ăn. Hứa nam khoanh tay trước ngực hất cầm, gật đầu nói. Ít nói nhảm, tôi tự mình cho cô cơ hội cứu rỗi, có làm hay không, nói một lời. Đừng nóng, anh em ruột thịt còn phải tính rõ với nhau mà, muốn cho tôi việc làm, không phải là không được nếu như thông báo tuyển dụng lần nữa, vậy lần trước không giữ lời rồi. Giọng hơi ngập ngừng, lâm xanh xoa xoa tay, đôi con người lóe lên tia sáng, nở một nụ cười danh mảnh. Bất quá thế này, rõ ràng ở chung không lâu, nhưng sau này hứa Nam cực kỳ lý giải bản tính của Lâm Xanh cô cười lạnh nói cô muốn lừa tôi. Sao cô có thể nói là lừa gạt cô thuê tôi, vậy có phải nên trả tiền lương cho tôi? Lâm Xanh khẽ hừ một tiếng, nói, cô phải trả tiền lương mới cho tôi, không trả lương, không làm việc. Hàm xóm thật sự muốn ăn đòn, luôn tới chiêu chọc cô, vì không cho hàng xóm vùng dậy, hứa Nam nhịn. Được trả tiền cho cô, hai ngàn, nhớ kỹ cuối tháng thanh toán. Lâm Xanh đi tới bên cạnh Hứa Nam, dựng thẳng hai ngón tay diễu võ dương ngoài trước mặt cô lắc lắc. Tiền lương bị trừ lại trở về. Lâm Xanh như được nước, không nhìn Hứa Nam đang thờ hồn hển, lắc lắc eo nhỏ, sách đống nguyên liệu nấu ăn dưới chân Hứa Nam lên. Cũng không thèm liếc mắt nhìn Hứa Nam, đi vào làm công việc quen thuộc trong miệng đắc ý lẩm bẩm. Cho cô block tôi, cho cô trừ tiền lương của tôi, cho cô hút máu tôi, thành công đè lại cho cô tức chết, cho cô tức chết. Khoảng cách từ cửa lớn đến phòng bếp gần như vậy. hứa nam hiển nhiên là nghe được những lời lâm xanh nói siết chặt nắm tay lưng thẳng tắp ngồi lại trên sofa phòng khách ngoảnh mặt làm thinh với bóng dáng bận rộn trong bếp bên môi nở nụ cười khẽ tiểu bảo mẫu à muốn vùng dậy không có cửa đâu yên lặng ngồi thoáng một cái tâm tình đã bình tĩnh lại hứa nam không để ý tới lâm xanh trong bếp cô cầm sách tiếp tục đọc kết quả bị lâm xanh khiến cho bực bội được vài phút một chữ cũng không xem vào mắt Dứt khoát đặt sách xuống, dựa vào sofa nhắm mắt dưỡng thần, nghe âm thanh từ trong bếp truyền tới, mi mắt dài hơi cong run run, hứa nam chậm rãi mở mắt ra, nhìn dáng người cao gầy trong bếp. Không biết vì sao, bị nhìn từ phía sau hình ảnh trần trụi của lâm xanh lại hiện ra trước mắt. Tối hôm qua người kia đứng cạnh sofa, chậm rãi cùng dáng người trong bếp chồng lên nhau. Ấn tượng hứa nam khắc sâu nhất chính là, hai cái bánh bao trắng bóc. Bên này trong phòng khách hứa Nam miên man suy nghĩ, bên kia lâm xanh trong bếp có chút buồn, phòng bếp nhà hứa Nam là kiểu mở, hay là còn chưa khai bếp, dầu muối tương giấm các loại gia vị đều chuẩn bị sẵn. Bởi vì lần đầu tiên tới cũng biết được chút cấu tạo phòng bếp nhà hứa Nam. Hiện tại đã 11 giờ đêm, trễ như thế hứa tiểu thư vẫn chưa ăn cơm, cũng không biết ngày mai có đi làm không. Lâm xanh vừa nghĩ vừa di chuyển, mới vừa nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn hứa nam, vừa vặn chống lại ánh mắt của hứa nam có chút nóng bỏng, làn da trắng noãn của khuôn mặt có chút hồng hồng. Hứa tiểu thư, cô đang cảm động sao, cảm động thì tăng thêm tiền cho tôi đi. Lộn ngược là khuôn mặt muốn ăn đấm, mèo con đột nhiên biến thành tiểu chó săn. Hứa nam che mặt khi tay để xuống phải nhìn thẳng vào lâm xanh, lại đổi thành biểu tình bình tĩnh. Cầm miệng, chủ đói bụng chóng mặt, trừ gấp đôi tiền lương. Người khởi xướng chuyện tối hôm qua hoàn toàn không biết gì cả, làm hại người bị hai là cô. Lại suy nghĩ miên man rồi. Trừ trừ trừ, chỉ biết trừ lương, đều là con người với nhau, không thể dùng ngôn ngữ bình thường giao tiếp với nhau sao. Lâm xanh tức giận, cắn răng, nói, nếu như rảnh rỗi đến phát chán thì mau tới giúp tôi một hồi. Hứa nam từ chối, tôi không buồn chán. Lâm xanh trợn mắt giận dữ nhìn ai kia. Tôi biết cô chán, cô vừa nhìn chằm chằm tôi. Tôi đang giám sát cô, để đề phòng cô lười biếng. Có muốn ăn cơm không? Lâm xanh tức giận, hướng về phía hứa nam vẫy tay, hối thúc qua đây nhanh lên. Tôi có một nhiệm vụ quan trọng giao cho cô. Hứa nam nhìn ai kia, không phản ứng. Nhiệm vụ quan trọng gì, phá hủy trái đất. Trong nháy mắt lâm xanh không nề năng, xoay người cầm dao trong tay. Có thể giúp cô tăng thêm giá trị bản thân, làm tăng thêm mị lực của bản thân, có làm hay không? Nhìn con dao sáng loá kia, hứa nam giễu cợt. cô đang uy hiếp chủ đúng vậy cho cô một phút suy nghĩ không tới đây con dao nhỏ này sẽ không có mắt tiểu bào mẫu lá gan không nhỏ hứa nam nhìn lâm xanh tay kia cầm dao tư thế rất khôi hài làm cho đáy mắt tràn ra ý cười lại tỉnh bơ bình tĩnh nói cô dám uy hiếp chủ trừ nửa số tiền lương trừ lương là đại hận trong đầu lâm xanh nói cái gì cũng không thể nói trừ lương cho dù uống say vẫn nhớ mãi không quên tiền lương của mình lâm xanh cương cứng tại chỗ Cô phí hết tâm tư thật vất vả mới từ chỗ sâu hút máu lừa về được tiền lương của mình. Lâm xanh giờ kỹ xảo, ném dao, bước thật dài vọt tới trước người hứa nam, níu lấy cánh tay hứa nam lắc lắc. Đại lão bản, xin lỗi, đừng trừ lương tôi, tôi sai rồi, tôi biết lỗi rồi. Hứa nam cười nhạt, sai cái gì, thật đúng là dũng mãnh lâm xanh âm thầm liếc mắt tủi thân bắt mấy ngón tay, buồn bực nói. Không phải cứu vớt trái đất, loại nhiệm vụ này rất quan trọng muốn giao cho cô. hứa nam yên lặng không nói lâm xanh ác thú nổi lên hít mũi thấp giọng nói xin lỗi tôi nhìn lầm người rồi hứa nam phun ra một chữ Cốt, được rồi cô đừng nóng giận tôi chọc cho cô vui thôi lâm xanh lắc lắc cánh tay hứa nam nhịn xuống tiếng cười muốn bật ra khỏi môi không phải nhìn thấy cô giận chọc cô cười sao hứa nam như cười như không tôi đây chúc mừng cô hiện tại tôi rất tức giận trừ toàn bộ tiền lương lâm xanh tôi không đùa cô Tôi cút, hứa nam kéo tay lâm xanh ra, còn muốn đấu với tôi, không phục cũng nín cho tôi. Sâu hút máu, cô dám trừ lương của tôi. Trừ lương cô thì sao? Ánh mắt lâm xanh lờ đãng rơi lên cổ hứa nam, mái tóc rũ xuống trước ngực, vừa hay nửa che nửa đẩy hai dấu ấn kia ở góc độ này của cô, vừa hay có thể thấy rõ hoàn toàn, hai dấu hôn tươi đẹp trên da thịt trắng noãn, như hoa mơ đỏ rơi trên tuyết. Đây không phải là dấu hôn sáng nay lưu lại sao? lâm xanh không nói chuyện nữa môi dường như có thể cảm nhận được xúc cảm lành lạnh trơn trượt của chiếc cổ mịn màng nhớ tới nội dung sáng nay lưu lại đối với hứa nam phụ trách lúc này cảm giác không được tự nhiên nổi lên lâm xanh hận không thể đấm chết cho rồi hứa nam giơ ngón trỏ lên chi lên người lâm xanh nhìn thẳng vào đôi con người sáng người kia khóe môi cong lên hơi nhíu mày khẽ nói là cô tới trêu chọc tôi không phục cũng nín cho tôi Lâm Xanh nghẹn học bị nụ cười nhàn nhạt của Hứa Nam cùng với hai lúng đồng tiền nhỏ đáng yêu trong phút chốc làm cho mềm lòng. Rất sợ lại rơi vào tính toán của Hứa Mỹ Nhân. Đại lã bản tôi cấp việc cho cô. Lâm Xanh xoay người rời đi, Hứa Nam đưa tay kéo tay Lâm Xanh, mượn lực đứng dậy, hất cằm. Vừa rồi cô nói nhiệm vụ quan trọng gì, cô một tiểu bảo mẫu không giải quyết được cần phải đến tôi ra tay. Lâm Xanh quay mặt qua chỗ khác nhìn Hứa Nam, đôi con ngươi trơn mượt đảo tròn, nhẹ nhàng chập lưỡi. Hứa tiểu thư, chỉ sợ cô không giải quyết được, cái giọng hài hước này làm cho hứa nam rất không vui, mi tâm bắt đầu nhíu chặt. Cô đang miệt thị tôi, lâm xanh thay vẻ cợt nhã, là cô nói nha tôi không có nói. Hứa nam trong giọng đầy vẻ sốt ruột, nhanh không phải muốn tôi giúp cô sao. lâm xanh kéo hứa nam ngồi xuống bàn ăn, xoay người nhanh chóng đi vào bếp cầm hai củ khoai tây cùng một con dao gọt vỏ, đặt trước mặt hứa nam. Đại lão bản cô gọt sạch khoai tây này, đối với cô mà nói, không có vấn đề gì chứ. Hứa Nam không nói gì. Tiểu bào mẫu, đây chính là nhiệm vụ quan trọng cô muốn giao cho tôi. Như thế vẫn chưa đủ quan trọng sao? Lâm xanh quay đầu nhìn phòng bếp nắm tóc sau ót, nếu không thì cô rửa nổi tôi gọt vỏ. Nhìn hai củ khoai tây lớn chừng nắm tay, lại nghĩ tới cái nổi mới chưa đụng vào, hứa Nam nhíu mày. Quên đi cô đi rửa nổi đi, cố gắng lên, làm thật tốt. Rửa sạch nồi, chuẩn bị các nguyên liệu nấu ăn khác. Lâm xanh đi qua nhìn tủ lạnh, có chút kinh ngạc trong tủ ngoại trừ đồ uống, không có gì cả trong nhà đại lão bản thực sự nghèo rất mỏng tơi. Đem trứng gà tươi mua hôm qua nhét vào tủ lạnh, lâm xanh vừa đóng cửa tủ lạnh vừa tùy tiện lên tiếng hỏi. Ngày mai có đi làm không? Không đi, nghỉ ngơi hai ngày. Đại lão bản không phải bận rộn à, sao còn có thời gian nghỉ ngơi? Không phục, phục phục phục tôi phục cô rồi. Lâm xanh xách cái túi dưới chân, mở nguyên liệu mới mua ra nấu ăn. Đều là chút rau dưa. Những nguyên liệu nấu ăn này đều là lâm xanh sau khi tan tầm đi mua, nhưng cô do dự rất lâu, sau đó nghĩ tới hàng xóm, ở cùng một công ty, cô lại mềm lòng, sợ hứa nam chết đói ở nhà. Nhân tiện hoàn trả ân tình hứa nam chiếu cô cả một đêm, nên gánh vác chút ít trách nhiệm. Bất quá rất hiển nhiên, đại boss căn bản khinh thường sự phụ trách của cô còn block cô. Mấy ngày nay, vẫn nấu cơm cho hứa nam, hứa nam mỗi đêm đều gửi tới một cái thực đơn, cùng với những lưu ý về các món ăn, Lâm xanh sau khi xem sơ qua, phát hiện hứa nam mảnh mai như vậy là có nguyên nhân, người ta đặc biệt thiêng ăn, buổi tối căn bản không ăn món mặn. Lâm xanh đang bận rộn phía sau truyền tới tiếng hứa nam, có vẻ không vui. Tiểu bảo mẫu, cô dám sai khiến chủ làm việc, cô biết loại hành vi này của cô ở trong quy định quản lý gia đình sẽ phạt tiền. Tiền lương đều bị cô trừ hết rồi, còn phạt tiền gì nữa? Lâm xanh vội rửa rau xanh, cũng không quay đầu lại, sao cô không đem tôi đi bán, tôi kiếm tiền cho cô. Hứa nam chê cười, trên người cô được mấy lạng thịt có thể được mấy đồng. Lâm xanh khẽ hừ, không muốn phản ứng. Rửa xong, lâm xanh đột nhiên nghĩ ra cái gì đó, quay đầu nhìn ai kia. Tối qua muốn cảm ơn, lâm xanh sững sờ nhìn, nhìn đống vừa vỏ vừa thịt trên bàn cùng với thứ cỡ hai ngón tay lớn đang bị hứa nam vuốt vuốt trong tay, sợi khoai tây. Lặng đi ba giây. Đờ, em mờ. khoai tây của tôi, lâm xanh một bước tiến xa, vèo một cái ngồi trước mặt hứa nam, hai mắt trực tiếp nhìn chằm chằm hứa nam. Nhìn tôi như vậy làm gì, đem mắt thu lại, chừng nữa rớt xuống đất luôn. Hứa nam đem khoai tây gọt xong trong tay tự tay đưa cho ai kia cho cô, làm xong, nhanh cầm đi xào đi. lâm xanh kinh ngạc nhận lấy, đau lòng không gì sánh nổi mà nhìn hai củ khoai tây trong tay, tôi nhớ, lúc tôi đưa cho cô, rõ ràng nó lớn cỡ nắm tay. Vẻ mặt hứa nam giống như không có lời muốn giải thích khẽ hỏi. Không phải cô kêu tôi gọt vỏ sao? Tôi kêu cô gọt vỏ cô gọt luôn thịt làm gì? Lâm xanh cầm hai củ khoai tây chỉ còn bằng ngón tay, lắc lắc trước mặt hứa nam cô trẻ thành như vậy là muốn giúp tôi chiên hai cọng này ăn sao? Cô kêu tôi gọt vỏ tôi đã gọt rồi cô cũng không nói không thể trẻ thành như vậy. Lâm xanh nghe thấy cái lại lý lẽ chẳng sợ gì này, lại nhìn thấy hứa nam lộ ra vẻ mặt vô tội, quả thực bị thức điên rồi, cô bất ngờ vỗ bàn. Nói như cô vậy là lỗi của tôi rồi, tôi dùng cái này để xào khoai tây sợi à. Hứa nam nhìn đống khoai tây, ban đầu còn muốn khen bản thân mình khéo tay, nhưng nhìn lâm xanh trợn mắt giận dữ nhìn cô chằm chằm, bộ dạng phẫn nộ. Hình như đúng là không thể xào khoai tây sợi. hứa nam thoáng trầm ngâm ánh mắt lạnh lùng nhìn lâm xanh đôi môi chậm rãi tách ra tạo thành nụ cười có thể khiến người ta choáng váng đầu óc mụ mị ý đồ làm cho tiểu bảo mẫu bị mê hoặc choáng váng nếu không cô chiên hai cọng khoai tây này đi vừa hay một người một cọng tiểu bảo mẫu tức đến chết chương 30, hàng xóm cuối cùng cũng vùng lên hứa nam dáng người vốn xinh đẹp mặt mày rút đi sự lạnh lùng đáy mắt có thể nhìn thấy được chút dịu dàng tràn ra cùng với nụ cười ôn nhu chiếu vào đôi con ngươi của lâm xanh khiến cho lâm xanh nhìn thấy vừa kinh ngạc vừa hoảng hốt khi lâm xanh có phản ứng chúng mỹ nhân kế giận quá hoa cười ghé sát vào hứa nam mở to hai mắt nhìn chằm chằm hứa nam cười nói tôi còn mua cà chua hay là để cô trộn thành sốt cà chua chấm với khoai tây chiên ăn Hai người mặt đối mặt hơi thở ấm áp phả lên mặt nhau, lâm xanh không hề cảm giác cái tư thế này có gì không thích hợp hứa nam xem lâm xanh như không khí, chỉ cảm thấy gương mặt có chút phát nóng, toàn thân có chút không được tự nhiên. Hứa nam giữ bình tĩnh như thường, vươn ngón tay ấn lên trán lâm xanh, khẽ đẩy ra chút khoảng cách nhìn ai kia, duy trì nụ cười mê người. Vậy thì thật sự quá tốt, tôi thích khoai tây chiên với sốt cà chua. Đưa tay không đánh mặt tươi cười. Hứa Nam cười rộ lên, mặt mày rạng rỡ con người đen nhánh cùng với ánh mắt vô tội, bên môi hiện ra hai lúng đồng tiền nho nhỏ. Suýt chút nữa làm cho Lâm Xanh chết mê chết mệt ngất đi. Đại lão bàn lại dùng mỹ nhân kế với mình, không được phải kiên cường không để trúng kế. Lâm Xanh vô thức bấm đùi, không cho phép bản thân ngất xỉu, không có tiền đồ. Hứa Nam thu lại nụ cười bên môi, hai tay giơ lên, nhéo nhéo má Lâm Xanh, khẽ cười, nói. Đứng ngây ra đó làm gì, muốn để cho chủ đói chóng mặt rồi trừ tiền lương à? Nghe được ba chữ trừ tiền lương, trừ cái quỷ, lại uy hiếp tôi. Mạnh miệng bất quá được ba giây, thừa dịp đại lão bản tâm tình không tệ, lâm xanh nhanh như chóp chạy vào bếp tiếp tục bận rộn. Nhớ lại nụ cười của hứa tiểu thư, lâm xanh nhịn không được lẩm bầm trong lòng, đại lão bản nếu cười với cô nhiều hơn, đừng nói trừ tiền, lấy tiền cũng được. Hứa nam xoay người, nhìn lâm xanh đang bận rộn làm việc, không nói gì, có chút buồn cười, nhịn xuống sung động đỡ chán, nhìn thân ảnh lâm xanh bận tới bận lui, dần dần không khỏi cong khóe môi. Có đôi khi gần như thế này, lâm xanh tay không ngừng nhưng mắt vẫn len lén liếc nhìn hứa nam. Hai người ánh mắt giao nhau. hứa nam tỉnh bơ lâm xanh thì ngay lập tức quay đầu chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập cực kỳ nhanh giống như có một loại cảm giác tim đập thình thịch vừa rồi hứa nam lại dùng ánh mắt ôn nhô kia nhìn cô chẳng lẽ cảm động nửa đêm cô nấu cơm cho hứa tiểu thư sao vì che giấu sự xấu hổ sau màn nhìn lén bị bắt gặp kia lâm xanh bất mãn kháng nghị đại lão bản khuya rồi có thể đừng cười với tôi như vậy không cười đẹp như vậy sẽ chọt mù mắt tôi đó hứa nam diễu cợt Tôi thích cô một tiểu bào mẫu quản rộng như vậy. Ai muốn quản cô chứ? Lâm xanh hừ khẽ, không dám quay đầu nữa, sợ lại rơi vào cạm bẫy của đại boss mỹ nữ. Lúc đầu lâm xanh định xào ba món, hai củ khoai tây hy sinh anh dũng trong tay hứa nam, chỉ còn lại cà chua xào trứng cùng với một bó cải xanh. Thảo nào hứa tiểu thư không biết nấu cơm, loại người có công lực thể đem khoai tây to gọt còn bằng hai ngón tay, tốt nhất cả đời đừng vào bếp. Quét dọn sạch sẽ bàn ăn, để tỏ lòng ái náy, hứa nam chủ động đi tới, đứng bên cạnh lâm xanh, nhìn động tác thuần thục của người kia chậm rãi hỏi. Cần giúp gì không? Nhớ tới hai củ khoai tây đáng thương, lâm xanh nghiêng đầu nhìn hứa nam, ba chữ không cần đâu, đến mép bị cô nuốt lại vào bụng. Vớt rau xanh lên, lâm xanh suy nghĩ, đề nghị Tôi dạy cô xào rau. Hứa nam lắc đầu nói. Xào rau chuyện đơn giản như vậy, cần cô dạy tôi sao? Lâm xanh liếc. Cô gọt khoai tây thành như thế kia tôi rất hoài nghi chuyện xào rau đơn giản như vậy cô cơ bản là rốt đặc khán mai. Hứa nam thức giận nhấc chân đá ai kia một cái. Lâm xanh cô đang miệt thị tôi. Không hề phòng bị bị đá một cái. Lâm xanh nhíu mày cũng không nói gì chỉ chừng mắt nhìn người bên cạnh đem nồi điện từ rửa sạch cất vào. Cô xem cô một lão bản độc thân, trong nhà không thuê người nấu cơm, lại không biết nấu cơm, chờ cô học xong món này, sau này tôi không làm cho cô nữa, cô có thể tự mình động thủ, vừa vệ sinh vừa bảo vệ môi trường. Nghe ai kia nói như vậy, vẻ mặt hứa nam như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi. Sao đối tốt với tôi như vậy, lại muốn tăng lương? Lâm xanh hừ khẽ, nói. Cô cũng cảm động, chờ cô học xong không cần bảo mẫu tôi được giải phóng, người dân lao động có thể đứng lên. Hứa nam xoay người rời đi. Tôi không muốn học còn muốn đứng dậy à, tiếp tục quỳ đi. Lâm xanh dơ dao, cho nên hứa nam trở lại sofa đọc sách nghe tiếng đồng trong bếp truyền tới, đọc sách nhưng thỉnh thoảng vẫn nhìn bảo mẫu, cô đang muốn giám sát bảo mẫu, miễn cho thiếp thân bảo mẫu lười biếng. Đối với chỗ như bếp hứa nam không có tình cảm gì cô không thích mùi khói dầu. Bất quá vẫn phải nên khen, không thể không thừa nhận lâm xanh ngoại trừ cái miệng đáng ăn đòn thì tài nấu nướng thật sự không tệ có thể nuôi sống. sau 20 phút mùi thức ăn từng hồi từng hồi truyền tới, Hứa Nam mới vừa đặt sách xuống, lại truyền tới giọng Lâm Xanh. Xong rồi, nhanh tới ăn cơm. Tới đây, Hứa Nam khẽ lên tiếng, đứng dậy đi tới cạnh bàn ăn, ngồi xuống. Vốn là ba món ăn giờ biến thành hai món, cà chua xào trứng và rau xanh. Lâm Xanh thật sự cảm thấy Hứa Đại Lão bản thật đáng thương. Khuya rồi ăn một bữa tối thê thảm. Đây cũng không phải tiểu bảo mẫu như cô không xứng với chức danh của mình, hành hạ dạ dày đại lão bản, là đại lão bản đem khoai tây gọt thành thế kia cũng là đại lão bản buổi tối không ăn mặn cô tài nghệ đầy người nhưng không có chỗ thi triển. Hứa Nam nhìn hai món rau dưa, ngược lại không cảm thấy có gì thê thảm, buổi tối ăn cơm hay không, với cô mà nói không có gì khác biệt. Cho cô, Lâm Xanh múc cơm đưa chén cho Hứa Nam, Hứa Nam nhận lấy, Lâm Xanh cũng ngồi xuống dùng cơm. Ánh mắt vẫn không khỏi liếc liếc nhìn hai bên cổ Hứa Nam, hai dấu hôn tươi đẹp kia. Nghe nhiều chuyện bát quái, Hứa Nam dùng băng cá nhân dán, dấu răng chó của cô che mấy ngày, có chút không cân bằng. Vừa múc cơm, Lâm Xanh vừa nhìn Hứa Nam suy nghĩ, có nên hỏi đại lão bản tối qua cô uống say có làm chuyện gì thất thường hay không? Hứa Nam chậm rãi ăn, còn đang thắc mắc tại sao tên kia yên lặng như vậy, không giống như bình thường. Ngẩng đầu chống lại ánh mắt đang nhìn của Lâm Xanh, Hứa Nam ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Nhìn cái gì, rất đắc ý về kiệt tác cô lưu lại trên cổ tôi à? Lòng lang dạ sói, lại giơ đũa trong tay, lạnh lùng nói. Nhìn nữa có tin tôi trọt mù mắt cô không? Lúc này hứa nam giống như đã quên, mấy hôm trước cô còn đắc ý, dùng ánh mắt thưởng thức tương tự lưu lại kiệt tác trên cổ lâm xanh. Lâm xanh bĩu môi, nói lầm bầm. Hứa tiểu thư, làm gì đối xử với người ta hung dữ như vậy? Cô còn để ý, hứa nam tức giận, lâm xanh nhỏ giọng thì thầm. Cô cắn người ta, người ta cắn lại có qua có lại thôi, hủy nhau. Cầm miệng ăn cơm của cô đi. Hứa Nam lạnh mặt cô không muốn cùng nữ nhân lòng lang dạ sói nói chuyện. lâm xanh rất thức thời, không lên tiếng. Hai người theo đuổi tâm tư của riêng mình. Cơm nước xong xuôi, hứa Nam ngồi trên sofa, vẫn như chiếc xem sách của mình. Lúc này điện thoại trên bàn vang lên tiếng chuông không phải của hứa Nam. Hứa Nam nhìn sách trong tay cũng không ngẩng đầu lên nói. Lâm Xanh, điện thoại gieo kìa, Lâm Xanh đang rửa chén, bất mãn nói, ai vậy, hơn nữa đêm còn gọi điện thoại, giống như nhớ tới cái gì, Hứa Nam ngẩng đầu, nhìn màn hình điện thoại sáng lên, lại không có ghi chú, tiếng chuông còn đang vang không ngừng, Hứa Nam có chút khó chịu, đặt sách xuống, cầm điện thoại Lâm Xanh lên, đi tới bên cạnh ai kia, chẳng lẽ là bạn gái trước của cô, Lâm Xanh tiến tới nhìn thoáng qua, lắc đầu nói, số này tôi không biết, không phải của người kia. Cô có nghe hay không? Lâm xanh từ bồn nước dơ hai tay lên tức giận nói. Toàn nước sao mà nghe? Lâm xanh không phản ứng tiếp tục rửa chén. Không có ghi chú thì không biết tắt tắt đi. Hứa nam nhướng mày ấn tắt cuộc gọi mới vừa ngồi lại sofa, dãy số kia lại gọi tới. Tiểu bảo mẫu nói không có ghi chú đều không biết hứa nam đang cầm sách không rãnh để ý. đang rửa chén lâm xanh cũng nghe thấy tiếng chuông điện thoại cô nói thầm trong lòng không biết có phải ôn dĩ quân không sau khi chia tay ôn dĩ quân cho tới bây giờ đã nửa năm không có đi tìm cô từ lần gặp mặt trước hai người không còn liên lạc tiếng chuông đã ngừng lâm xanh cũng rửa chén xong cô lau sạch tay đi tới chỗ cạnh hứa nam ngồi xuống cầm điện thoại nhìn nhìn sau nhiều lần xác định dãy số kia tuy là số bản địa nhưng cô hoàn toàn không biết Hứa nam ngẩng đầu quan sát lâm xanh, rõ ràng chính là bình thường, sao lại có thể hấp dẫn nữ nhân khác như vậy. Góc nhà của cô sắp bị người này đào rồi. Lại cúi đầu, hứa nam giống như tùy ý mở miệng. Không phải là bạn gái trước nào đó của cô chứ. Cái gì gọi là lại là bạn gái trước nào đó của cô tôi sống 25 năm, chỉ có một bạn gái trước. Lâm xanh trắng mắt liếc hứa nam, mở trò chơi, chơi tiếp. Hứa nam không nói chuyện, chỉ nhìn lâm xanh liếc mắt sau đó tiếp tục đọc sách. A hát đúng rồi. Lâm Xanh vừa chơi vừa kể sát Hứa Nam chuyển động vai chạm chạm vai Hứa Nam. Hứa tiểu thư, tôi còn chưa hỏi cô tối qua tôi uống say ở nhà cô không có làm gì chứ? Hứa Nam suy nghĩ, cởi quần áo có tính không? Lâm Xanh đùa giỡn nhưng cũng không ngẩng đầu lên. Không tính tắm không được cởi quần áo à? Hứa Nam lại suy nghĩ một chút, cởi say có tính không? Lâm Xanh chẳng hề để ý. Không tính, không tính cô tắm không cởi say cả. Vậy không có làm chuyện gì. Quả thực không làm gì sao, cũng chỉ là cười sạch đứng ở trước mặt cô, bị cô xem hết thôi. Ô, oh, Lâm Xanh trả lời cũng không nói, chuyên tâm chơi trò chơi của mình. Thời gian này, một người đọc sách một người chơi game, hai người làm ổ trên sofa, không có khua môi múa mép đại chiến, bầu không khí rất hài hòa. Hứa nam liếc mắt nhìn Lâm Xanh, người kia im lặng ngồi, bỏ đi sự cợt nhã, sinh ra cảm giác thuận mắt hơn, chẳng còn đáng ăn đòn nữa. Chơi xong một ván, Lâm Xanh rụi rụi mắt ngáp một cái, quay đầu nhìn Hứa Nam, nhìn thấy người kia bộ dạng không hề buồn ngủ, giơ tay lên chặn ngang sách. Cô đừng xem khuyên như vậy, nghỉ ngơi sớm một chút tôi phải về nhà ngủ. Được, Hứa Nam gỡ tay Lâm Xanh, Lâm Xanh nhún vai, đứng dậy, đang muốn đi lại bị Hứa Nam kéo cổ tay lại. Chờ đã, Lâm Xanh nhìn ai kia hỏi, sao... hứa nam buông tay lâm xanh ra đặt sách xuống ngước mắt nhìn lâm xanh mím môi khẽ cười thanh âm êm ái từ cổ họng tràn ra ngày mai theo tôi mua đồ bỏ qua mỹ nhân kế lâm xanh thốt ra mua băng vệ sinh nụ cười trên mặt hứa nam phút chốc cứng đờ thế nhưng lòng tin của lâm xanh chính là người lao động phải đứng lên không thể bị nhà tư bản đè ép cho nên cô rất anh dũng can đảm khuyên nhủ hứa tiểu thư lần trước hình như cô mua một đống lớn ái trà có thể dùng một năm câm miệng, nhìn dáng vẻ hứa nam thờ hồn hền, lâm xanh rất vô tội mở to mắt nhìn. Nếu cô không có băng vệ sinh tôi có cho cô mượn dùng. Mặt hứa nam trong nháy mắt liền tái đi. Quả nhiên, miệng thiện nhân đáng đánh, người đáng ăn đòn thì mãi mãi cũng đáng ăn đòn. Băng vệ sinh chính là đại hận trong đầu hứa Nam, cả đời cũng không muốn nhớ tới thứ đó, điều này sẽ làm cho cô nhớ tới chuyện mượn băng vệ sinh của Lâm Xanh, vừa xấu hổ vừa chật vật tức giận đến nổi cô bắt lấy cái gối ôm bên cạnh mạnh mẽ đánh lên người Lâm Xanh. Cầm miệng cho tôi, đừng nhắc tới băng vệ sinh nữa. Ai, băng vệ sinh chọc giận cô à, cô không cần băng vệ sinh à, không cho tôi nói, tôi càng muốn nói, cho cô tức chết. Lâm xanh bắt lấy gối ôm anh dũng ra tăng bật trả, nhe răng trợn mắt làm mặt quỷ, sau đó thừa dịp hứa nam còn chưa nổi bão, phủi mông, xoay người bay nhanh ra cửa chạy về nhà. Trừ tiền lương thì quên đi, lại muốn bắt cô làm công miễn phí, tắm một cái, đi ngủ, hy vọng hứa đại lão bản đêm nay mơ đẹp, mươi 31, hàng xóm ngứa ra lại thiếu đòn. Lâm xanh không biết hứa tiểu thư có mộng đẹp hay không, còn cô thì bị ác mộng dọa tình. Chuyện là như thế này, tối hôm qua sau khi anh Dũng phản kháng sâu hút máu kiên quyết từ chối sâu hút máu bóc lột, Lâm Xanh ngủ cực kỳ ngon. Sáng sớm, điện thoại bên gối vang lên đánh thức mơ màng nhận âm thanh truyền đến có chút xa lạ. Lâm Xanh, là em phải không? Phải, Lâm Xanh mơ hồ trả lời. Tối qua gọi điện cho em em làm gì mà không bắt máy, nhà em ở đường XX hẻm XX lầu 302 phải không? À phải, em chờ tôi tới tìm em. Lâm xanh xoay người, vừa định trả lời đại, đột nhiên giật mình tỉnh lại tìm mình. Ai tìm mình, chờ tôi tới tìm em. Vội vàng nhìn màn hình, dãy số xa lạ chẳng phải tối hôm qua dãy số gọi liên tục sao. Lâm xanh giật mình, sợ đến nổi từ trên giường nhảy dựng lên, hét. Nè nè nè cô là ai? Sao cô biết nhà tôi ở đâu? Bên kia truyền tới tiếng cười khẽ. Tiểu bảo bối em đoán xem tôi là ai? Giọng lẳng lơ như vậy. Tóc xoăn. Lâm xanh kinh ngạc, la hoan. Đoán một phát là chúng, bảo bối, em nói xem, muốn thưởng gì đây? Lâm xanh sửng sốt ba giây, tông người ngã xuống giường, tức giận nói. Là đại phó tổng, không phải chỉ là tặng cô một cái liếc mắt thôi sao, cô phải lòng dạ hẹp hòi, cạn tào giáo máng như vậy, tôi nói mọi chuyện đều không có quan hệ tới hứa nam, một chút quan hệ cũng không hề có. Chờ đã, sao cô lại biết số điện thoại của tôi? Em và hứa nam không có quan hệ, bảo bối, như vậy thực sự quá tốt. Lâm xanh tức giận. Nếu không có quan hệ cô còn tới tìm tôi làm gì? Tìm em chơi nha, không phải em được nghỉ hai ngày sao? Vừa hay tôi cũng được nghỉ cùng nhau ra ngoài xem phim? Hay là đi dạo phố? Hay là chơi gì đó kích thích? Nhỏ giọng đầy ám muội cộng thêm giọng nói lẳng lơ, hơn nữa tóc xoăn tuổi còn trẻ lại độc thân, người đẹp lại nhiều tiền, rõ ràng hẹn hò, sinh lý muốn tìm một người bình thường, cự tuyệt không tốt sao? Lâm xanh, tôi phát hiện em là người rất thú vị, tôi cũng rất thú vị, chúng ta bên nhau sẽ thú vị thế nào, cần suy xét không? Không suy xét gì hết, bảo bối, đừng vội từ chối tôi, thật không muốn suy xét sao. Điện thoại truyền tới tiếng cười khẽ mập mờ, Lâm Xanh không ngừng buồn nôn, cô đột nhiên nghĩ tới, đêm đó La Hoan tìm đến, mạnh mẽ ép cô uống rượu thoáng cay uống say, vừa uống vừa cùng La Hoan xô sát, hai người không phải tôi bóp cô thì chính là cô bóp tôi, cuối cùng còn ôm nhau, điên điên khùng khùng, tình địch một giây đổi thành kẻ điên, đút rượu cho lẫn nhau. Mãi không nhận được câu trả lời, La Hoan cười khẽ. Bảo bối, ở nhà chờ tôi. Lâm Xanh nổi giận, đừng tới tìm tôi, tôi không ở nhà, ra ngoài rồi, tạm biệt. Hét xong, buộc một cái tắt máy, đại não trống rỗng trong mấy phút, lâm xanh buồn bực nắm tóc chuyện gì đã xảy ra. Tóc xoăn tự nhiên gọi điện cho cô, xem phim, đi dạo chơi kích thích, lâm xanh cầm gối ôm tàn bạo cắn xé, trong miệng không ngừng lại nhài chửi. Tên kia điên rồi, sao khẩu vị nặng vậy, không cua được đại tổng tài, lui xuống, liền tới câu dẫn mình thật sự ghê tởm Theo đuổi hứa tổng tài mới được vài ngày, nhanh như vậy bị con đường gồ ghê té chết. Còn muốn hẹn mình xem phim, tiếp tục xuân thu đại mộng đi, không biết ánh mắt của tôi rất cao à. Không biết tôi chỉ thích tiểu tỷ tỷ ôn nhu à. Cắn xé một hồi, phát tiết xong, cầm điện thoại lên nhìn thời gian, sáng sớm hơn 8 giờ. Sáng sớm bị người đánh thức, lâm xanh tức giận đấm lên giường. Mộng đẹp của tôi, làm việc cực khổ cả một tuần, hôm nay định ngủ quên trời đất cũng không đi đâu. Lần này hay rồi, la hoan biết vị trí nhà cô, nhất định sẽ mò tới. Tóc xoăn cái loại nữ vừa yêu nghiệt vừa phong lưu tên đó không thể chọc vào tốt nhất là tránh xa một chút. Lâm xanh nhanh chóng từ trên giường bật dậy, đánh răng rửa mặt tát tút bản thân thật tốt thay bộ đồ ngủ chuẩn bị ra ngoài tránh la hoan. Trước khi ra cửa lâm xanh ngồi trên sofa băn khoăn có phải cô đoạt người theo đuổi hứa tiểu thư không? Hứa tiểu thư biết có tức chết không? Hứa tiểu thư là người yêu tú như vậy, la hoan đối với hứa tiểu thư không phải rất có hứng thú sao? Không phải là tình huống bắt buộc sao? Không phải kích thích ham muốn chiếm làm của riêng sao? Lúc này chỉ mới vài ngày đã vứt bỏ hứa tiểu thư rồi sao? suýt chút nữa lâm xanh ngửa mặt lên trời hét lớn, từ khi gặp phải hứa tiểu thư, một tháng nay cuộc sống của cô không còn trôi qua bình yên nữa, nhất ba vị bình nhất ba lại khởi. Hứa tiểu thư ở nhà bên, đơn giản chính là khắc tinh lớn nhất trong cuộc đời cô, cô bị hứa tiểu thư dùng giày cao gót dẫm lên, bị ngắt eo, bị kẹp chân, bị cắn cổ. xin hỏi một ngày nào đó trong tương lai có phải cô có thể hoàn toàn chết trong tay hứa tiểu thư không? nếu quả thật chết trong tay hứa tiểu thư có thể chết trên giường hứa tiểu thư không? trong nhà hứa tiểu thư không có gì khác ngoài một chiếc giường vừa mềm vừa thơm. nếu như còn có thể thêm thì hãy để cô ôm một người vừa mềm vừa thơm như hứa tiểu thư ngủ thêm một đêm. chết dưới hoa mẫu đơn thành quỷ cũng phong lưu. bất ngờ bụp một tiếng lâm xanh bụng mặt khuôn mặt nóng bừng lỗ tai cũng nóng lên. Trời ơi, lâm xanh à lâm xanh, biết người 25 năm, không nghĩ tới ngươi lại là người như vậy, có chút tiền đồ được không, đừng có bị ổi như vậy được không, sáng sớm, suy nghĩ lung tung. Ngồi trên sofa yên lặng 5 phút, đoạt người theo đuổi hứa tiểu thư, lâm xanh nghĩ tới nghĩ lui cũng thấy ý đó không tốt lắm. Vừa nghĩ, không biết nên hẹn ai đi ra ngoài chơi, hôm nay bình bình không được nghỉ cô ở thành phố này cũng không có bạn bè nào, đồng nghiệp lúc trước sau khi cô từ chức quan hệ cũng dần dần phai nhạt không thường liên lạc. Hôm từ chối lời mời dạo phố của Ngô Phân, bây giờ lại tìm người ta, Lâm Xanh cảm thấy không phải ý hay. Cho nên vì bù đắp cho hứa tiểu thư, cô phải thống khổ ra quyết định liều mình bồi hứa tiểu thư đi mua đồ. Đứng ở cửa nhà hứa tiểu thư, Lâm Xanh do dự cuối cùng vẫn ấn chuông cửa đợi vài phút đúng theo dự đoán hứa tiểu thư không ra mở cửa, Lâm Xanh chưa từ bỏ ý định lại tiếp tục ấn, vừa ấn vừa cảm thán. Tối hôm người lao động mới đứng lên, lại phải quỳ xuống sao. Thế nên khi hứa nam nổi giận đùng đùng ra mở cửa còn chưa mở cửa đã nghe thấy lâm xanh cảm thán. Hứa nam đối với loại nữ nhân thanh kỳ họa phong, vừa không biết nói gì cũng vừa không biết làm gì. Tiếng chuông cửa vang liên tục mấy chục lần, hứa nam cuối cùng cũng ra mở cửa, môi nhách thành một đường, có vẻ rất sốt ruột. Khi thấy lâm xanh bĩu môi, hai mắt rưng rưng, lại giả bộ đáng thương với cô, suýt chút nữa thì hứa nam đã dùng giày cao gót đang mang mạnh mẽ dẫm một phát. Hứa nam cười nhạt, cô lại làm sao? Kỹ xảo của lâm xanh vẫn rất cao, cô yếu ớt nhìn hướng nam mặt lạnh cúi đầu. Tôi cảm thấy người lao động vẫn quỳ gối dưới chân cô, bảo mẫu của cô quyết định hôm nay làm công miễn phí cùng cô đi mua đồ. Nghe được ai kia nói như vậy, khóe môi hướng nam vẽ ra đường cong, như cười như không nhìn ai kia. Lâm tiểu thư không có bục tóc tóc dài mềm mại xõa bên vai, không giống như cách ăn mặc lúc đi làm nghiêm túc, ăn mặc vô cùng thoải mái, một chiếc áo thun tê sớt cổ tròn màu trắng, quần jean bó ôm lấy đôi chân thon dài. Vẫn giống trước đây quần áo đơn giản gọn gàng, tổng thể làm cho người ta ấn tượng chính là cô gái ngoan ngoãn trong miệng người ta vẫn thường tán thưởng Cùng với cái khuôn mặt ủy khuất, nhìn qua làm cho người ta thương tiếc cỡ nào, hiền lành cỡ nào. Nhưng mà, sớm đã nhìn thấu bộ mặt thật của Lâm Xanh, hứa nam không chút phản ứng, cô khoanh tay, liếc nhìn. Cô nhất định phải theo tôi đi mua đồ. Đúng vậy, đã quyết định. Lâm Xanh vội vàng ngoan ngoãn gật đầu, cho dù mua băng vệ thanh âm phút chốc bị kiềm lại. Ngay thời điểm suýt chút nữa Lâm Xanh nói ra băng vệ sinh đã bị một bàn tay thon dài gầy gầy thành công khóa miệng lại tay kia đặt lên hông Lâm Xanh cách chiếc áo thun mỏng, nhéo lên thịt non của Lâm Xanh thủ đoạn quá tuyệt tình, mọi người có biết cái gì gọi là đường núi 18 vòng, xoay tròn 180 độ không? Đau đớn đạt đỉnh điểm, bên hông chợt truyền tới cảm giác đau đớn, Lâm Xanh khẽ nhách môi âm thanh quỷ dị trong nháy mắt từ miệng Lâm Xanh tràn ra. Ah hát a hát, không muốn nhẹ chút ah hát a hát, nhẹ chút đại lão bản tôi sai rồi, cầu buông tha. Nhìn mặt lâm xanh nhăn nhó, hứa nam rất nhanh buông lòng tay cô giận dữ. Lâm xanh cô có biết bởi vì cái miệng này của cô mà bị đánh không? Sao không đem cô đánh chết đi? Hứa tiểu thư, lâm xanh hít hít, xoa xoa chỗ bị hứa nam nhéo. Tôi cũng có cơ bụng, họ không phải đối thủ của tôi. Hứa nam vừa tức vừa muốn cười. Lừa ai đó, sao tôi không thấy cô có cơ bụng? Lâm xanh chừng mắt, không tin à tôi cho cô xem, nói xong định vén áo khoe bụng, chát một tiếng tay lâm xanh kéo áo bị hứa nam nhanh tay lẹ mắt tát cho một cái. Tôi tin rồi, được chưa? Lại bị hứa tiểu thư đánh, lâm xanh bất mãn nói. Cơ bụng, mã giáp tuyến, bao nhiêu nữ nhân cầu xem cũng không được cô không nhìn, là tổn thất của cô. Hứa nam trong lòng cười lạnh, nữ nhân này toàn thân chỗ nào cô chưa thấy qua. Ánh mắt rơi vào phần eo lâm xanh, hứa nam chậm rãi nhẹ giọng không được tự nhiên hỏi thăm. Còn đau không, lâm xanh vịn eo tức giận trừng mắt với hứa nam. Đau không à, nếu không để tôi nhéo cô thử xem. Cái miệng lại thiếu đòn, hứa nam nói, do dự dây lát vẫn đi tới trước tay trái vịn vai lâm xanh, đừng nhúc nhích, để tôi xem thử. À, lâm xanh giật nảy mình, nhăn nhăn nhó nho kéo áo, dãy dụ eo sống chết không cho hứa nam đụng. Thực ra không có sao, không cần nhìn, chỗ kín như vậy, thật ngại. Hứa nam thẳng người, không nhịn được ham dọa, có thể đứng đắn chút không, nhúc nhích nữa trừ lương. Trừ trừ trừ, chỉ biết trừ tiền, toàn bộ bị cô trừ sạch sẽ rồi, còn đâu để cho cô trừ nữa. Lâm xanh bất mãn nói, nhưng cũng bất động. Hứa nam, vừa rồi còn cho tôi xem, bây giờ tôi muốn xem, cô lại ngượng ngùng. Lâm xanh càng nhăn nhó, chủ động và bị động này này này sao giống nhau chứ. Hứa nam rất muốn nói, lâm tiểu thư, mặc kệ cô chủ động hay bị động thì sớm đã bị tôi thấy hết rồi, được chưa? Hứa nam không nói, cúi người xuống, tay phải gỡ tay lâm xanh, vén áo lên một chút nhìn thoáng qua chỗ vừa nhéo, không có xanh cũng không có tím, chỉ đỏ một chỗ, nhẹ nhàng ấn lên, ngẩng đầu nhìn lâm xanh. Đau không? Cô đừng ấn, ấn nữa nhất định rất đau. Lâm xanh hít hít. Đại lão bản tôi bị tai nạn lao động, đã trải qua giám định bị thương tật cấp độ một bảo mẫu yêu cầu bồi thường tiền thuốc men cùng với tiền tổn thất tinh thần. Hứa nam buông áo lâm xanh ra, đứng dậy, khóe miệng cong lên, nghiêm túc nhìn ai kia cần từng chữ. Muốn tiền thì không có, muốn mạng thì có một cái. Mạng của cô không đáng bao nhiêu tiền. Lâm xanh gần như thốt ra. Chờ đã, cô đang nói mạng hứa tiểu thư không đáng bao nhiêu tiền. chờ lâm xanh phản ứng kịp mình đã nói gì cô đưa tay sờ eo theo bản năng cầm lấy tay kia nhìn khuôn mặt tươi cười của hứa tiểu thư ngay lập tức mặt tươi như hoa vẻ mặt khoa trương hứa đại lão bản mạng của cô đáng giá rất đáng giá vô giá giá trị ngàn vàng ngàn vàng khó mua có tiền mà không mua được vật báu vô giá còn người hứa nam trầm xuống đẩy tay lâm xanh ra câm miệng nói nhảm nữa bóp chết cô chờ ở cửa nói xong phanh một tiếng đóng cửa lại Lâm Xanh bước tới gõ cửa, nói, không phải chứ cô không cho tôi vào chờ à, hứa tiểu thư, tôi đã quỳ xuống vì cô rồi, cùng cô đi mua đồ nữa. Hứa nam nghe thấy nhưng không có phản ứng lại Lâm Xanh. Lâm Xanh gọi một hồi, không còn tí sức lực nào nữa, liền ngồi ở bậc cầu thang, khẽ hát. Thỏ nhỏ ngoan ngoãn, mở cửa nào ta muốn tiến vào, không mở không mở tôi không mở. Năng lực tự kiếm chuyện vui chơi của Lâm Xanh luôn rất mạnh. lúc này điện thoại đột nhiên vang lên lâm xanh bất ngờ hoảng sợ không phải lại là la hoan chứ vội móc điện thoại trong túi ra điện thoại hiển thị cô cô không phải yêu nghiệt kia lâm xanh mới thở vào nhưng trong nháy mắt nghẹn lại ở cổ họng xong rồi cô cô nhà cô là người bận rộn sớm như vậy gọi điện cho cô xem ra là chuyện từ trước kia nghe phong phanh gì đó khởi binh vấn tội lâm xanh tiếp máy còn chưa mở miệng cô cô nhà cô đã một đau thấy máu giọng cực kỳ nghiêm túc Xanh xanh nghe nói con mới từ chức, lâm xanh hết hồn, lập tức trả lời, cô cô, người yên tâm, con tìm được công việc mới rồi. Công việc mới, cô cô ngừng lại, xanh xanh còn đáp ứng cô cô chỉ cần bị đuổi con sẽ không làm tiếp, trở về chỗ của cô cô làm từ chức còn dám gạt cô cô, con nói mình không tính toán gì sao. lâm xanh, cô cô, con không có, cô cô chỉ không hiểu sao con thích ở nơi đó, như vậy đi cuối tuần tới, ở bên chỗ con cô cô có một cuộc hẹn cô cô tới tìm con. Lâm xanh, làm sao vậy, không chào đón cô cô. Khuôn mặt lâm xanh dán vào tường, dùng sức ép vào làm cho biến dạng. Chào đón, sao không chào đón chứ, chỉ cần cô cô đến, đừng mắng con, con liền chào đón. Ngứa ra thiếu đòn phải không? Không dám, được rồi, xanh xanh, chăm sóc tốt bản thân, cô có việc bận trước, không muốn nghe con nói nữa. Cô cô tạm biệt, cô lâm xanh không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ nhất nữ cường nhân trong nhà cô cô của mình. mươi 32, hàng xóm hãm sâu trong tu la tràng. Rõ ràng là yên lặng từ chức việc này cô cũng chưa nói với ai, cô cô nhà cô làm sao biết được chuyện cô từ chức nhất định là có người tiết lộ tin tức. Thảm, thảm rồi cô cô nghe tin lập tức hành động cuối tuần tới sẽ khởi binh hỏi tội. Trước đây lúc tốt nghiệp cô cô rất không vui khi cô tới thành phố này làm việc suýt chút nữa miệng lưỡi bị bào mòn, không ngừng cam đoan cô cô mới mở miệng buông tha. Đồng thời còn định ra một giao hẹn, chỉ cần công việc này cô từ trước thì ngay lập tức trở về. Công việc đó làm được 3 năm cũng rất thuận lợi, bằng năng lực của mình từng bước từng bước vững chắc đi tới, làm tới vị trí chủ quản. Công việc phát triển cùng tiền đồ không tệ, trong thời gian ngắn cô không định đi, cho nên cô cô nhà cô càng ngày càng bất mãn, vẫn tìm cơ hội bắt cô, nhưng đều bị cô lừa gạt bỏ qua. Kết quả bởi vì tiền thưởng cuối năm quay trở lại buổi sáng trước khi tự do, dưới cơn nóng giận liền từ trước. Theo giao hẹn 3 năm trước, cô phải trở về nhà, đi làm ở công ty của cô cô. Nước mắt ngập tràn chua xót, làm cho cô lại lần nữa nguyền rủa, rác rưởi trừ tiền thưởng cuối năm của cô, gã chết tiệt kia. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Hứa Nam mở cửa đi ra, đã nhìn thấy Lâm xanh ngồi trong cầu thang, quay đầu qua chỗ khác, nửa mặt dán chặt vào vách tường, đè ép khiến nó biến dạng, mà ngay khi cô đi ra, cặp mắt u oán dại ra một giây, một giây nữa, càng lúc càng u oán. Sao vậy, bộ dạng muốn chết không muốn sống. Hứa nam đi tới kéo nhẹ lâm xanh lên. Đừng trách tại sao lâm xanh ưu oán như vậy, cô biết nữ nhân trưng diện cần tiêu tốn thời gian, thế nhưng hứa tiểu thư 9 giờ vào cửa, 10 giờ mới bước ra. Lâm xanh yếu ớt nói. Hứa tiểu thư, tôi chờ một tiếng rồi. Không thèm nhìn cái bản mặt đầy oán khí kia, hứa nam xuống cầu thang. Ít nói nhảm, đi thôi. hứa tiểu thư đối với người lao động như cô sai bảo trôi chảy thật đúng là không hề khách khí một chút nào. cô người lao động tối qua mới vùng lên, hôm sau lại quỳ gối dưới chân hứa tiểu thư, nhưng hết cách rồi cô không thể không quỳ. lâm xanh thở dài theo sau hứa tiểu thư, nghe tiếng giày cao gót lộc cộc lộc cộc phát ra trong cầu thang phá lệ thanh thú. một tiếng thay đồ quả thật làm cho mặt mày hứa tiểu thư bớt đi vài phần lạnh lùng. Tóc dài đen nhánh xóa bên vai quần dài che khuất đầu gối tôn lên dáng người cân xứng trong lúc giơ tay nhấc chân, đặc biệt yêu nhã cao quý. Chỉ là trang điểm nhẹ, ngay thời điểm Lâm Xanh nhìn thấy hứa nam bước ra cô vẫn có chút mê gái, gương mặt đó không trang điểm cũng đủ để cho người ta điên đảo thần hồn. Đương nhiên, Lâm Xanh cho rằng hứa tiểu thư thức đến hồn hền càng đẹp mắt hơn, bởi vì bị cô chọc tức cô không hiểu sao bản thân có loại cảm giác thành công dù hơi biến thái. Ánh mắt rời đến đôi giày cao gót tinh xảo dưới đôi chân kia, lâm xanh nghĩ, sau khi bị hứa tiểu thư dùng giày cao gót dẫm, vẫn luôn bức thiết muốn mua một đôi mang, sau này lại nghĩ ngược lại không xuất hiện cùng nhau, dứt khoát không mua nữa, bây giờ bị hứa tiểu thư nô dịch có phải cô nên mua hẳn một đôi về để đề phòng bất chắc. Trải qua một tháng trung đụng từ tiểu tỷ thì, thì xinh đẹp cao lãnh của lần gặp gỡ ban đầu, đến bây giờ là hàng xóm một bụng phúc hắc hãm hại cô, lâm xanh đã hiểu rõ một đống năng lực của hứa tiểu Thư. Gương mặt kia nói gió thì chính là mưa, một giây cười cười, một giây tiếp theo có thể đóng băng người ta thành mảnh vụn hơn nữa. Kỹ xảo của hứa tiểu thư cực kỳ đáng sợ thủ đoạn hay dùng nhất chính là mỹ nhân kế. Diễn viên xuất sắc nhất năm, cái giải thưởng này nên trao cho hứa tiểu thư. Nghĩ nghĩ, ra đến cửa lớn, nhìn thấy hứa tiểu thư đi qua và dừng lại ở cửa chiếc zip trắng, lâm xanh vội hỏi. Phía trước là siêu thị lớn rồi, không cần lái xe. Ai nói tôi muốn đi siêu thị? Hứa Nam mở cửa chỗ kế ghế lái, lên xe, Lâm Xanh vừa đi vừa lầm bầm, không đi siêu thị, vậy cô muốn đi đâu? Cứ đi theo là được, cô chỉ cần biết rằng hôm nay bán sức lao động miễn phí cho tôi. Lại bóc lột tôi muốn tăng lương, không có tiền, muốn mạng thì có một cái. Lại câu này, Lâm Xanh nghe xong, tức giận tới mức chừng mắt, lại không dám nói mạng cô không đáng bao tiền, lời này nói ra sẽ bị hứa tiểu thư nhéo eo nữa mất. Thịt non bên eo hình như còn đau, Lâm Xanh hừ lạnh nói. Không có tiền, vậy lấy mạng cô gán nợ, mạng của cô chính là của tôi. Mạng tôi là của cô, lâm tiểu thư cô cho rằng cô sống ở cổ đại à. Hứa nam nhìn ai kia bên môi phát ra tiếng diễu cợt không hề khách khí, xoay người đến phía đó, mở cửa chỗ lái xe, lúc này mới ngước nhìn lâm xanh bước đến chậm chạp, mặt thì sụ xuống. Hơi mất kiên nhẫn nói, có đi hay không, lâm xanh vẫn lết từng bước, hối cái gì mà hối, không phải tôi đang đi à. Hứa nam bật cười, trong đầu đột nhiên hiện lên một tờ giấy, nhớ ra cái gì đó, cô gõ gõ cửa xe, nghiêm túc nói. Lâm tiểu thư, tôi nhớ ra sáng hôm qua cô lưu lại cho tôi tờ giấy, nói cô sẽ chịu trách nhiệm với tôi. Lâm xanh sừng sốt, bước chân dừng lại. Cô nói trong lúc xung động nhất thời tôi cũng rất hiếu kỳ, không biết Lâm tiểu thư là dùng tâm tình gì, không hôn ra hai cái dấu hôn trên cổ tôi thì không chịu. Hôn ra hai cái dấu hôn. Chuyện đã làm với tôi, cô lại không chịu trách nhiệm, lương tâm có cắn rứt không? Hứa tiểu thư, cô bóc lột sức lao động, lương tâm cô có cắn rứt không? hà âm điệu cao hơn, lâm xanh, cô đang ở đâu thế này? Cô đang gây ra họa gì đây? Sau khi nói xong, hứa nam không thẹn không giận, một tay chống môi xe, đón lấy ánh mặt trời rực rỡ, cũng không gấp chỉ là nheo mắt chậm rãi thưởng thức màu sắc rực rỡ trên gương mặt của ai kia, đổi tới đổi lui cuối cùng đỏ bừng lên. Có kẻ đất không? hứa tiểu thư đây là ấm nào không sôi thì lấy ấm đó chính là lấy tâm báo thù hôn có hai cái tuyệt đối không phải bất quá hôn lên da thịt mịn màng ở cổ hứa tiểu thư trên môi truyền tới xúc cảm lành lạnh mềm mại rất thoải mái cực kỳ mê người cô hoàn toàn không không chế được cứ tiếp tục hôn hứa tiểu thư vô thức kéo cổ cô tràn ra tiếng rên khẽ có kẽ đất không lâm xanh đỏ mặt ánh mắt không khỏi lít nhìn qua cổ hứa nam hai dấu hôn hồng hồng mơ hồ hẳn là dùng gì đó bôi lên rồi Trong lúc lơ đãng tiến vào đôi mắt sâu thẳm là nụ cười mỉm, giống như vòng xoáy không thấy đáy, làm cho đầu óc người ta choáng váng, lại kìm lòng không đặng bị hút vào. Không được nhìn nữa sẽ bị trúng độc lâm xanh vội vàng rời ánh mắt. Ánh mặt trời buổi sáng rất ấm áp chiếu xuống, rơi vào khuôn mặt đo đỏ của lâm tiểu thư cảnh đẹp ý vui, hứa nam vừa nhìn khóe miệng vừa không khỏi cong lên. Cô muốn chịu trách nhiệm với tôi, bây giờ lời của tôi là mệnh lệnh cô có đi hay không? hứa tiểu thư cười rộ lên đặc biệt ôn nhu âm sắc nói chuyện đều trở nên mềm mại rơi vào trong tay giống như dụ dỗ không thể chống cự lâm xanh bụng mặt hứa tiểu thư đừng nói nữa tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô tôi đi với cô không có tiền đồ lại bị trúng kế rõ ràng là báo thù rửa nhục hà lòng hà dạ nhưng từ trong miệng tự mình nói ra cô đã bị sự chột dạ sôi trào trong lòng nhấn chìm lẽ nào hứa tiểu thư thì không cần chịu trách nhiệm cho hai hàng giấu răng trên cầu cô Hai người lên xe, hứa nam cởi giày cao gót ra thay bằng một đôi giày đế bằng. Lâm xanh yên lặng ngồi chỗ kế ghế lái, thắt dây an toàn, không gian yên tĩnh, dường như có thể ngửi thấy mùi thơm nhàn nhạt trên người hứa tiểu thư. Nhớ tới đêm đỏ uống say, ôm hứa tiểu thư vừa mềm vừa thơm, ngủ một đêm. Trái tim lại bắt đầu đập không ngừng, bởi vì lời nói kia của hứa tiểu thư, mặt nóng bừng bừng như lửa đốt đốt sạch những đoá mây trắng trong đầu lâm xanh. Lại không biết đối mặt với hứa tiểu thư như thế nào cho tốt, đành phải cố gắng tựa lên cửa xe quay mặt qua chỗ khác nhìn ra bên ngoài. Đây chính là lần đầu tiên chưa từng có phải biết rằng cái miệng kia của lâm tiểu thư giống như súng liên thanh, vĩnh viễn đùng đùng vang lên không ngừng. Khởi động xe, hứa nam trong lòng kinh ngạc lướt lướt nhìn bên cạnh người ngồi bên cạnh giống như đà điều cả khuôn mặt dán chặt cửa sổ xe, hứa nam không nhìn rõ mặt mũi ai kia, nhưng nhìn thấy tóc mai dài vén lên, lộ ra lỗ tai trắng trẻo nổi lên màu đỏ. Điều này làm cho hứa Nam ngạc nhiên hơn, nữ nhân mặt dày nhất trên đời này lại biết xấu hổ. Đè xuống dự định lái xe đi con đường đã định sẵn, hứa Nam không nói lời nào im lặng 5 phút đồng hồ, Lâm Xanh vẫn không rên một tiếng, cũng không biết nghĩ cái gì. Phía trước có đèn giao thông, hứa Nam dừng xe, nghiêng đầu nhìn Lâm Xanh trầm ngâm một lúc đưa tay bắt lấy khuôn mặt ai kia, khiến cho người đó quay đầu chống lại đôi mắt lạnh lùng là đôi mắt né tránh hứa Nam nhíu mày. Lâm Xanh cô đang khó chịu cái gì? Mặt cô dày hơn so với tường thành, hứa nam không tin lâm xanh vì hành vi tạo ra hai dấu hôn trên cầu cô mà trở nên kỳ cục không được tự nhiên đến nổi không dám nhìn cô. Lâm xanh không trả lời cũng không gạt tay hứa nam đang bóp mặt cô ra, ánh mắt lơ lửng quét tới quét lui cuối cùng dừng ở trên mặt hứa nam nói. Cô muốn mua thứ gì, để tôi chuẩn bị tâm lý trước không lại như lần trước tôi bị người ta nhìn như khỉ. Hứa nam buông tay, theo tôi đi dạo phố, đi dạo phố, sao ý kiến gì? Không có, Lâm Xanh có chút ngạc nhiên cô còn tưởng rằng hứa tiểu thư ra ngoài mua đồ, ví dụ như mua đồ dùng trong nhà, không nghĩ tới hứa tiểu thư lại kéo cô ra ngoài dạo phố. Thật không nghĩ tới, đại lão bản của công ty cũng có lúc nhàn hạ thoải mái. Lúc này điện thoại trong túi quần đột nhiên vang lên, Lâm Xanh vội vàng lấy điện thoại ra cầm trên tay, vừa nhìn dãy số trên màn hình, lại cảm thấy đau đầu. Tóc xoăn kia lại gọi điện, sao không nhận, quên đi, vẫn là không nên nhận. Lâm xanh ra quyết định thật nhanh cúp máy, ngay lập tức chuông tin nhắn vang lên. Hứa nam lái xe, mắt nhìn về phía trước không chớp lại phun ra hai chữ. Bạn gái cũ, không nghĩ tới hứa tiểu thư sẽ hỏi như vậy, lâm xanh sừng sốt lẩm bẩm. Không phải. Vội vàng cúi đầu kiểm tra tin nhắn tóc xoăn gửi tới, không nhìn không sao, vừa nhìn tin nhắn như ném bom gửi qua chuông tin nhắn điện thoại không ngừng vang lên, lâm xanh theo bản năng quay đầu nhìn hứa nam, ai ngờ chống lại là đôi mắt đen nhánh, hình như hiện lên tia sắc bén lạnh lẽo. Lâm xanh vội ấn im lặng, cục cưng em có ở nhà không, tôi ấn chuông cửa lâu rồi, em trái lại không mở cửa. Đừng sợ tôi sẽ không ăn em đâu, lâm xanh có ở nhà không. Tiểu bảo bối, mở cửa ra nào tôi tới cửa nhà em rồi, chúng ta cùng ra ngoài chơi, mời em xem phim, mời em đi ăn, cùng em đi dạo Không nghe máy, nhìn thấy, trả lời. Trả lời con khỉ tên kia thật sự đến nhà mình, Lâm Xanh tức giận, buộc miệng mắng. Tên này có bị điên không chứ? Hứa Nam hỏi, ai? Lâm Xanh không tính giấu giếm, tắt điện thoại, bỏ vào túi, oán giận nói. La hoan, la hoan, hứa Nam ngẩn người tay cầm lái níu chát, cô ta tìm tới cô rồi. Lâm xanh phiền não nắm tóc. Đêm qua chính là cô ta gọi điện cho tôi. Hứa nam mấp mấy môi, không nói lời nào. Hai người không ai nói lời nào, bên trong xe dường như chìm trong bầu không khí không ổn định. Lâm xanh liếc mắt len lén nhìn hứa tiểu thư đang chăm chú lái xe nhìn về phía trước trong lòng suy nghĩ tên kia theo đuổi hứa tiểu thư, có phải cũng dùng chiến thuật mặt dày không theo đuổi như vậy? Nói đi nói lại, con đường theo đuổi hứa tiểu thư có thật sự gập gành không, lại làm cho la phó tổng không có cách nào vượt qua, đổi lại theo đuổi con tép nhỏ như cô. Lúc này điện thoại bất ngờ vang lên, lâm xanh trong nháy mắt sụ mặt ngồi yên không nhúc nhích cô định giả vờ không nghe, mặc cho điện thoại vang lên không ngừng. Sau khi tiếng chuông ngừng, không bao lâu lại vang lên, lâm xanh đảo mắt không nhúc nhích. Lái xe, hứa nam lại nghe thấy trong lòng không vui, la hoan bản lĩnh nhất là bám người cô vừa tới vài ngày đã bị bám chặt. Đêm qua la hoan còn ở trước mặt cô thỉnh cầu cách liên lạc với lâm xanh, lúc đã nắm được trong tay, vẫn còn dây dưa. Hứa nam mấp mấy môi, cô vươn tay, đưa cho tôi, nhìn cánh tay nhỏ nhắn xương cốt rõ ràng trước mắt lâm xanh có chút bối rối. Đưa cô cái gì, điện thoại, giọng nói chân thành đáng tin, ánh mắt hứa tiểu thư quét qua, lạnh lẽo, lâm xanh hầu như theo bản năng, lấy điện thoại đặt vào trong tay hứa nam. Bàn tay thu lại, lâm xanh sửng sốt 3 giây, lập tức phản ứng, kinh ngạc kêu lên. Lái xe không thể nghe điện thoại, tại sao tôi phải đưa cho cô cô? Đã muộn, hứa tiểu thư ấn nghe, ánh mắt cảnh cáo quét qua lâm xanh, lâm xanh trột dạ bĩu môi, ngồi yên không lên tiếng. Trong lòng không khỏi có chút hả hê la hoan tên yêu nghiệt kia đụng phải hứa tiểu thư yêu nghiệt, hãy để cho hứa tiểu thư thu phục yêu nghiệt kia. Lâm xanh trong lòng đầy vui mừng, bên tai rất nhanh truyền tới giọng lạnh lùng của hứa tiểu thư. Alo, xin chào. điện thoại bên kia truyền tới giọng nói ôn nhu hứa nam hơi nhíu mày quay đầu nhìn lâm xanh mặt không biến sắc trả lời ừm em ấy ở chỗ tôi thật ngại quá chúng tôi đang muốn ra ngoài có lẽ không tiện hẹn lại lần sau tắt máy đúng lúc đến nơi hứa nam lái xe vào nhà để xe dưới hầm lại đem điện thoại đưa cho lâm xanh lâm xanh nhận lấy sau đó phát hiện có chỗ không đúng vừa rồi loáng thoáng nghe được điện thoại bên kia truyền tới âm thanh và giọng nói không quá giống la hoan lâm xanh hỏi ai vậy Đang muốn mở điện thoại kiểm tra lịch sử cuộc gọi, xe đột nhiên bị thắng gấp, lâm xanh không kịp đề phòng, điện thoại không cầm chắc bịch một tiếng rớt xuống. Còn chưa phản ứng, rất nhanh bên tai truyền tới giọng hời hợt của hứa tiểu thư. Bạn gái cũ của cô ôn dĩ quân, muốn hẹn cô ra ngoài. Lâm xanh, chuyện audio được đọc ở cổ, đọc chuyện.com, 33, hàng xóm lại vào tu la chàng Giọng hứa nam rất bình tĩnh, giống như đang thuật lại một chuyện không có gì quan trọng. Không phải la hoan sao, Lâm Xanh kinh ngạc, bạn gái trước hẹn cô ra ngoài. Hứa Nam thản nhiên nói, không phải, Lâm Xanh sững sốt một hồi, đột nhiên trong lòng sinh ra cảm giác sống sót sau tai nạn cô chắp hai tay, bái lại hứa Nam tư thế thành kính. Cảm ơn trời đất vô cùng cảm ơn đại lão bản đã nghe máy cảm ơn đại lão bản giúp Lâm Xanh từ chối người kia. Đối với những lời của Lâm Xanh, bạn gái trước giống như thể loại tuyệt đối không thể trêu chọc. Tháo dây an toàn, mới nhớ tới điện thoại vừa rơi, vội vàng cúi đầu nhìn tới nhìn lui. Ai, điện thoại của tôi đâu rồi? Mau giúp tôi tìm, rất đâu rồi. Hứa nam nghiêng đầu, nhìn điện thoại nằm bên chân mình, cô cúi người nhặt lên. Xoay người đem điện thoại đưa cho lâm xanh, khóe miệng cong lên, như cười như không nhìn ai kia. Lâm xanh, bạn gái trước của cô muốn hẹn cô ra ngoài, tôi lại giúp cô diễn một hồi, tiền lương tháng sau không có. Lâm xanh, gian thương, sâu hốt máu. Một cú điện thoại là một vừa kịch một vừa kịch giá một tháng lương, đại boss kỹ thuật diễn tốt như vậy, tại sao không đi diễn đi? Hứa Nam sau khi nghe cú điện thoại của ôn dĩ quân, trên đường đi cả người dường như cũng thay đổi. lâm xanh cũng không biết thay đổi chỗ nào, cũng không thấy hứa Nam hay cùng cô đấu võ mồm, hơn nữa, giống như một người khác. Không giống như diễn viên hứa Nam phối hợp diễn với cô cũng không giống hứa đại lão bản đi làm lôi lệ phong thành, lại không giống như hứa cố chủ ở nhà bị cô chọc tức đến mức không để ý hình tượng cắn cầu cô. Hứa Nam đi phía trước toàn thân tỏa ra khí tức lạnh lùng, đừng nói Lâm Xanh không có tiền đồ, hứa Nam không nói chuyện khuôn mặt lãnh diễm cả người có vẻ không dễ tiếp cận. Thật sự khiến cô có chút sợ cho nên Lâm Xanh nghiêm túc khổ sở đi theo phía sau đại boss. Đương nhiên lao động không lương. Hứa nam đi đôi giày cao gót 10cm, quần dài lay động theo chiều gió, dáng người thướt tha dịu dàng. giơ tay nhấc chân đều tỏa ra khí chất yêu nhã, đặc biệt giống nữ vương cao quý lãnh diễm, bất luận đi tới nơi nào, đều sẽ thu hút nhiều ánh nhìn, thậm chí có người dừng chân để nhìn. Mà cô lâm xanh giống như tôi tớ của nữ vương, cung kính lại ngoan ngoãn canh giữ bên cạnh nữ vương. Lâm xanh biết hứa lão bản luôn mang theo hào quang, mỗi lần lên sân khấu trung quy sẽ trở thành tiêu điểm của mọi người. Thế nhưng, Lâm Xanh đã biết bản mặt thật của hứa lão bản cô cực kỳ khó chịu, rất muốn xông ra cho những kẻ nhìn chằm chằm hứa lão bản mỗi kẻ một cái tát. Để họ tỉnh, ngàn vạn lần đừng để vẻ bề ngoài lừa gạt cái người này phúc hắc lại ăn hiếp người chính là sâu hút máu, là một diễn viên rất lợi hại. Lâm Xanh vẫn cảm thấy mỹ thực và đi dạo phố là bản tính của phụ nữ cái này không sai. Nhưng... Hứa lão bản đem cái thiên tính của nữ nhân quả thực phát huy đến mức cực đại, giống như 800 năm không đi dạo phố từ khi hai người tiến vào quảng trường quốc tế. Hứa lão bản vừa đi vừa ngừng, cô cũng vừa đi vừa ngừng, hứa lão bản chỉ xem cửa hàng giày cao gót chỉ có nó mới khiến ánh mắt của hứa lão bản nhấc lên rung động. Một phen chọn kỹ lựa khéo, vòn vẹn một tiếng đồng hồ, hai tay lâm xanh đã sách 8 cái túi. Tất cả đều là giày cao gót. Hơn nữa mỗi đôi một giá đều có thể trả hơn mấy tháng lương của cô hứa lão bản mua giày cao gót xài tiền như nước ra tay hào phóng. Tại sao cắt xén tiền lương chút xíu siêu của bảo mẫu, đây rốt cuộc là vì sao? Tủ giày ở nhà hứa lão bản hàng hàng chỉnh tề, đủ loại màu sắc. Ít nhất 23 đôi. Coi như cô mua một đôi giày cao gót còn vọng thưởng đạp lên vô số đôi giày cao gót của hứa Nam. Cô cảm thấy nói chuyện viễn vông. Ngay bây giờ, hứa lão bản vẫn như cũ đầy phấn khích còn đang chọn giày. Lâm xanh rốt cuộc không thể nhịn được nữa thừa dịp nhân viên cửa hàng đi bắt chuyện với khách khác nhanh chóng đi tới bên cạnh hứa nam nhỏ giọng nói. Một tiếng đã mua 8 đôi giày cao gót mua nhiều vậy cô mang hết à? Hứa nam ngồi dậy nhưng mặt sang nhìn ai kia, ai nói mua thì nhất định phải mang. Lâm xanh kinh ngạc, cô mua không mang, vậy làm bình hoa đặt trong nhà mỗi ngày ngắm à? Tôi thích cô quản tôi. Lâm xanh giận cười hai 2.2. Mùa không mang, cô có phải điên không, giày cao gót ở nhà cô, mỗi ngày một đôi khác nhau, cũng có thể mang một tháng. Tiền tiêu không phải tiền của cô, cô gấp cái gì? Hứa nam liếc nhìn lâm xanh, sách giày cao gót trong tay lên, xoay người đưa cho nhân viên cửa hàng sau lưng, trong ánh mắt đau lòng của lâm xanh, hứa nam không chớp mắt khí định thần nhàn nói. Giúp tôi gói lại cảm ơn. Đau lòng càng thêm đau lòng, giá đôi giày cao gót nhãn hiệu kia là 5 tháng lương tiền bảo mẫu. Năm tháng, tiền ơi, cô có thể lột ra hứa tiểu thư không? Nhanh trả lại tiền cho tôi. Lâm xanh đưa tay kéo góc quần hứa nam, hứa nam đang muốn đi xem những thứ khác. Cảm giác quần bị kéo, xoay người thấy lâm xanh méo miệng, đôi mắt trong trèo đẫm lệ giống như sắp trào ra, khuôn mặt ủy khuất. Hứa nam ngẩn người, bị bộ dạng kia hù sợ nhảy dựng lên. Lâm xanh cô lại bị sao? Lâm xanh hít mũi, hứa lão bản cô có tiền như vậy sao muốn trừ tiền tôi? Hứa Nam cạn lời thì ra tiểu bảo mẫu vẫn tâm tâm niệm niệm tiền lương của mình. Hứa Nam suy nghĩ một chút dựa vào ưu thế thân cao từ trên cao nhìn xuống tiểu bảo mẫu. Tiểu bảo mẫu, sao trừ tiền lương của cô, là bởi vì cô phục vụ không tốt cái này cùng chuyện tôi có tiền có liên quan gì. Sao không liên quan, liên quan nhiều đó chứ. Quá không công bằng, trong mắt hứa đại lão bản, lẽ nào một đôi giày cao gót so với người sống sờ sờ này còn quan trọng hơn. Bóc lột người lao động thật sự tốt à. Lầm xanh tiếp tục hít mũi, nhìn hứa nam hai mắt rưng rưng, muốn ủy khuất bao nhiêu thì ủy khuất bấy nhiêu. Mỗi ngày tôi hầu hạ cô, nấu cơm cho cô cực khổ kiếm được 2.000 đồng, còn chưa đủ mua một đôi giày của cô. Hứa tiểu thư, cô mỗi ngày đều trừ lương tôi, hút máu của tôi, cô sở lương tâm của cô nó nói cho cô biết nó sẽ không đau sao. Lời này càng nói âm lượng càng, bên cạnh truyền tới tiếng thì thầm cùng với tiếng cười trộm của nhân viên cửa hàng. Hứa Nam trong nháy mắt trầm mặt, cô là người trải qua sóng to gió lớn, ở trước mặt mọi người đối mặt với kỹ thuật diễn bạo phát của Lâm Tiểu Thư, rất nhanh khí dồn đan điền, không chút nào mất bình tĩnh. Tôi sờ rồi, hứa Nam nghiêm túc sờ ngực mình, hơi nhướng chân mày, sau đó hướng Lâm xanh lộ ra nụ cười tiêu chuẩn. Tiểu bảo mẫu thật ngại quá, lương tâm của tôi kích động nói cho tôi biết, thấy cô bị sâu hút máu thành thây khô, nó rất mỏi mắt mong chờ, rất hưng phấn cũng rất vui vẻ đồng thời cũng rất vui sướng. Lâm xanh, xem, minh tinh thêm giang tinh hứa lão bản lại lock in rồi cô còn có thể nói gì. Lúc này có nhân viên cửa hàng đi tới. Vị tiểu thư này, giày cao gót cô chọn đã chuẩn bị xong. Được cảm ơn, trả tiền ở bên cạnh, mời theo tôi. Hứa nam gật đầu, nghiêng người sang nhìn lâm xanh như oán phụ, không chút khách khí sai bảo thiếp thân bảo mẫu của mình. Đi ra quầy cầm giày, nghe đi, giọng nói đó bá đạo cỡ nào. Lâm xanh nặn ra nụ cười. Lúc vượt qua hứa nam, dừng lại, ở bên tai hứa nam nói nhỏ cực nhanh. Tin tôi đi, một ngày nào đó cô nhất định sẽ bị chật chân khi mang giày cao gót. Nói xong câu độc ác đó, rồi hừ một tiếng, lâm xanh đi ra quầy sách giày. Hứa nam khẽ cười trước khi chật chân, chân tiểu bảo mẫu nhất định sẽ bị giày cao gót dẫm qua. Sự thật chứng minh, dạo phố cái loại vận động này thực sự rất mệt mỏi, đi giết không ngừng. Lâm Xanh không phải thường xuyên đi dạo phố, mỗi lần đi dạo phố đều mệt đến nửa chết nửa sống, mỗi lần bị Bình Bình nhà cô kéo đi dạo phố, Bình Bình thích mua mọi thứ, mà cô theo sau mông, đảm nhiệm làm công miễn phí. Cùng Bình Bình đi dạo phố còn có thể vui vẻ, còn cùng với hứa lão bản đỉnh đầu phát ra hào quang rực rỡ, quả thực vừa mệt tâm vừa đau lòng, Lâm Xanh chừng mắt nhìn hứa nam xài tiền như nước giống như tiền từ trên rớt xuống vậy. Bất quá, đối với hứa đại lão bản mà nói, thiếu gì cũng không thiếu tiền. Có thể bên trong tiền đang xài có tiền mồ hôi nước mắt của cô bị trừ. Đau lòng thì thôi đi còn bị người qua đường dùng đủ loại ánh mắt hâm mộ và ghen ghét bắn một cái xuyên tim. Nhìn cái gì, tiểu tì tì xinh đẹp này sự thật không phải như các người thấy đâu. Thoáng một cái đã 12 giờ. Đi dạo hai tiếng từ quảng trường quốc tế đi ra, hứa nam vẫn khí định thần nhàn như cũ. Thiếp thân tiểu bảo mẫu của cô khá thống khổ. Lâm xanh tay trái cầm năm túi, tay phải cầm năm túi đựng giày, trên cổ treo mấy túi vài tháng lương, vai treo mấy túi sách vài tháng lương. Cho tới bây giờ lâm xanh chưa từng chịu đựng sự chú ý của người qua đường như vậy, cô rất vinh hạnh trở thành thể phát quang toàn thân tản ra một vòng kim quang trói lọi đều là tiền. Lâm xanh toàn thân hóa trang đem giá trị con người của cô trong nháy mắt thăng lên nhiều cấp. Kẻ có tiền, làm gì cũng tự do. Mua sắm quả thực làm cho người ta thả lỏng nhất là nhìn thấy dáng vẻ khổ sở lăn qua lăn lại của lâm xanh, hứa nam mua sắm càng mạnh tay hơn, tâm tình càng thêm vui vẻ tiện thể đem những thứ trong lòng thổi sạch. Lâm xanh thật sự lao động không công, hứa nam giẫm trên đôi cao gót 10cm, hai tay chống không tư thế đi tự nhiên yêu nhã. Đáng thương cho lâm xanh toàn thân đầy gánh nặng, vừa đi vừa thở hồn hền, lại còn bị ánh mắt liếc nhìn quỷ gì. Cái này có khác với mua băng vệ sinh lần trước ở chỗ nào? Tức chết đi được lại không phải đồ của cô, lâm xanh chừng mắt nhìn hứa nam đi phía trước thở phì phì, nói. Hứa nam, đi nhanh vậy làm gì cô chờ tôi đã. Nghe giọng tiểu bảo mẫu bất mãn, hứa nam dừng chân, xoay người. Nhìn tiểu bảo mẫu hướng cô chạy tới theo bước lớn của tiểu bảo mẫu, tóc dài thổi ra sau. Túi sách trên người lắc lư, túi trên tay cũng đưa trái đưa phải không ngừng, động tác có chút khôi hài có chút đáng thương. Hứa nam mím môi kiềm nén. suýt chút nữa không còn thanh nhã cười ra tiếng trước mặt mọi người. Chờ lâm xanh tới, hứa nam nói, trước hết đem đồ bỏ lên xe chúng ta đi ăn cơm. Bị nô dịch lâu như vậy, lâm xanh mặc kể, cô đem túi sách đặt xuống đất trợn mắt nói, tôi muốn yêu cầu tăng lương, tăng lương, tăng lương, không tăng lương, tôi đem cô bỏ ở đây. buổi trưa ánh mặt trời nóng bỏng nhìn mặt lâm xanh đỏ lên chán đầy mồ hôi hứa nam có chút nhẹ dạ vốn định chia sẻ một chút nhưng nghe lời lâm xanh nói cô thay đổi chủ ý gật đầu nói được tăng lương cho cô đôi mắt trong chèo kia nổi lên tia sáng nóng bỏng so với ánh mặt trời còn nóng bỏng hơn trong chớp mắt trong đầu hứa nam hiện lên ý niệm này mỗi ngày tăng lương cho tiểu bảo mẫu có phải đôi mắt này mỗi ngày đều mang theo tia sáng lấp lánh lâm xanh khẩn trương xoa xoa tay tăng nhiều hay ít cô rất thiếu tiền lâm xanh bối rối không thiếu hứa nam không ý kiến cô không thiếu tiền mỗi ngày đều tìm cách tăng lương bị tiền mê hoặc tăng nhiều hay ít thẳng thắn nói một câu lâm xanh không thiếu tiền nhưng bị hứa lão bản mỗi ngày bóc lột hứa lão bản mỗi ngày đều đem câu trừ lương đặt bên mép uy hiếp cô làm cho cô rất khó chịu cho nên từ trong tay tên gian thương này cậy ra một phân tiền cũng làm cho cô có cảm giác thành công đấu trí so dũng khí càng ngăn cản càng, càng dũng cảm Hứa nam nhìn đống túi trên mặt đất lại nhìn lâm xanh, nhẹ giọng nói. Được rồi, tháng sau lưng cứ phát như bình thường là được, nhiều người nhìn như vậy, nhanh sách đồ lên. Khóe môi cong lên, xoay người rời đi. Tiểu bảo mẫu, nhanh lên, đừng mất tích. Lâm xanh hướng bóng lưng hứa nam làm mặt quỷ. Lại bị trừ lưng, lâm xanh khẽ hừ, lại nhắc mấy cái túi chạy như điên theo sau hứa nam, đi được một đoạn cô càng nghĩ càng thấy không thích hợp. Tháng sau tiền lương vẫn nên được phát như bình thường, căn bản là cái cô nên có coi như tiền làm sai vặt. Gian thương, nhà để xe dưới hầm cách hai người không xa, sau khi đem toàn bộ đặt lên xe, lại quay lại quảng trường quốc tế. Hai người vừa đi vừa vì bữa trưa tranh luận, lâm xanh muốn ăn lẩu, hứa nam không đồng ý, buổi trưa ăn lẩu cái gì ăn nhiều sẽ nóng. lâm xanh muốn ăn mì, hứa nam lại không đồng ý, buổi trưa ăn mì cái gì, dễ đói, không cho phép ăn. Lâm Xanh muốn ăn mực nướng, Hứa Nam càng không đồng ý, buổi trưa ăn đồ nướng cái gì, không cho phép ăn. Cái này không cho ăn, cái kia cũng không cho ăn. Lâm Xanh nổi giận, cô muốn ăn cái gì? Ăn cơm, quảng trường quốc tế có một phố Mỹ thực, ở trong đó tập trung Mỹ vị đặc sản năm sông bốn biển. Mỗi ngày đều cực kỳ náo nhiệt Lâm Xanh dưới sự uy hiếp trừ lương của Hứa Nam, bị Hứa Nam kéo đi ăn cơm vừa có dinh dưỡng vừa tốt cho sức khỏe. Lâm xanh đi ngang qua phố Mỹ thực người thấy mùi hương mê người tản ra từ bên trong. Chỉ có thể thở dài. Kết quả là đi ăn cơm, thật sự ăn, có đồ ăn, có canh còn có cả cơm. Lúc đầu định ăn xong thì về nhà, đi dạo cho tới trưa, Lâm xanh không biết vẻ mặt tỉnh bơ của hứa lão bản có mệt không, cô sắp mệt chết rồi. Kết quả, xui xẻo bi thảm. Lâm xanh cùng hứa Nam đi tới, hai người đang bàn tối nay ăn gì, phía sau đột nhiên có tiếng gọi truyền đến. Nè nè nè, Nam Nam, Lâm xanh. Giọng này, Lâm Xanh thực sự không muốn quay đầu, cô cũng không quay đầu, mà theo bản năng nắm tay hứa Nam bỏ chạy còn chưa chạy được bao nhiêu chưa tới 30 giây, chủ nhân của giọng nói kia sẹt một cái xuất hiện trước mặt hai người. Chính là tóc xoan mặt dày La Hoan. La Hoan trợn tròn mắt kinh ngạc nhìn hai người. Nam Nam, xanh xanh, hai người. La Hoan đột nhiên xuất hiện, Lâm Xanh và hứa Nam sừng sốt chưa kịp phản ứng, phía sau lại đi tới một người, giọng rất quen thuộc. Hứa Nam, Lâm Xanh trùng hợp như vậy, ở chỗ này cũng có thể. Âm thanh ngừng lại, ánh mắt Diệp Đồng đặt ở hai bàn tay đang nắm của Hứa Nam và Lâm Xanh, biểu tình trên mặt ban đầu là kinh ngạc, sau đó giống như nghĩ ra điều gì lại bừng tỉnh. Diệp Đồng cười cười, thì ra là vậy, Lâm Xanh bối rối, lời Diệp Lão Đại Ý là gì, thì ra như vậy cái gì? Trái tim la hoa vỡ tan rồi, vẻ mặt cực kỳ bi thương. hai người chơi tôi như vậy rất vui à tôi trước sau muốn theo đuổi hai người hai người lại là một đôi hữu tình nghe những lời của la hoan hứa nam cực kỳ không vui mày nhíu chặt lạnh giọng trách mắng cô đang nói càn cái gì đó cái gì người hữu tình la hoan căm thức nói hai người đã nắm tay rồi hứa nam ngẩn ra vội vàng cúi đầu lúc này mới giật mình phát hiện bị lâm xanh nắm tay rất nhanh lâm xanh cũng kịp phản ứng buông tay hứa nam ra còn lui ra sau một bước xua tay la lên ai hai người nghe tôi giải thích tôi và hứa nam không phải hữu tình gì đâu chỉ là bạn bè bình thường thôi thật không phải như hai người thấy đâu Là hoan với vẻ mặt tôi mới không tin diệp đồng hòa giải được rồi lâm xanh em không cần giải thích hai nữ nhân tay trong tay cùng nhau dạo phố không phải là chuyện rất bình thường sao lâm xanh vẫn kiên trì đúng đúng đúng hai nữ nhân nắm tay đi dạo phố chuyện rất bình thường Hai nữ nhân tay trong tay dạo phố rất bình thường nhưng diệp lão đại chỉ có thể đừng cười sâu xa như vậy không? Tay cô nắm chính là tay đại boss đó. Lâm xanh vô thức nhìn hứa nam, hứa nam cong khóe môi cười như không cười nhìn lâm xanh, ánh mắt kia đặt trên mặt lạnh buốt Xong xong rồi, lương tháng sau lại không có. mươi 34, hàng xóm bị kinh sợ rồi. Ngay lúc này lâm xanh ngạc nhiên cô phát hiện người xung quanh đều quang ánh mắt nóng bỏng qua bên này. Ba lão đại của công ty đều cùng tụ hội. Mỗi người toàn thân đều tỏa ra khí chất bức người trẻ tuổi độc thân vừa xinh đẹp lại nhiều tiền. Ba thịt quang phát sáng tỏa ra kim quang lóa mắt bao quanh cô, mang theo cô con tép siêu nho nhỏ ở trong quảng trường quốc tế thu hút biết bao ánh nhìn của mọi người. Hứa nam lẳng lặng đứng, ngoài cười trong không cười, đôi mắt lại lóe hàn quang thế cho nên khóe miệng cong lên hai cái lúm đồng tiền nho nhỏ đáng yêu bên má trở nên dọa người toàn thân tản ra khí thức lạnh lẽo. Là phó tổng tóc xoăn dài, cơ sở ngầm vẫn mê hoặc lẳng lơ như cũ, đôi môi đỏ mọng như lửa, cực kỳ quyến rũ đẹp đẽ, lại hùng hục khí khái anh hùng, nhìn người khác hơi hất cầm lên, giữa chân mày toát ra ngạo khí bức người. Diệp tổng dám cười mỉm, tóc đen dài như thác nước nổi bật ở dưới ánh mặt trời, lại giống như ánh sáng chói trăng nổi bật, mặt mày nhu hòa, khóe môi cong lên, ánh mặt trong trẻo ôn nhu, làm cho toàn thân toát ra cảm giác gần gũi thoải mái. Lâm xanh nhìn ba thể phát sáng, suýt chút nữa trọt mù mắt cô ở trong gió lung lay. Chỉ là dáng vẻ cười như không cười của hứa nam, Lâm xanh liếc mắt nhìn ra đầu tê dại. Cô lại dám nắm tay hứa lão bản, còn bị hai vị lão đại của công ty bắt gặp cái này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Diệp Đồng nhìn biểu tình ngây ngốc sững sờ của Lâm xanh, khẽ cười, nhéo nhéo má Lâm xanh. Lâm xanh, ô, Lâm xanh lên tiếng, lại vội vàng nhìn về phía Diệp Đồng, cười gượng. Diệp Tổng, hai người cũng ra ngoài dạo phố sao. Diệp Đồng mỉm cười gật đầu. Ừ, hôm nay được nghỉ, chị và La Hoan cũng mới tới, không nghĩ tới lại trùng hợp như vậy ở quảng trường gặp được hai người. Giọng điệu ngập ngừng, quay đầu nhìn hứa nam, hứa nam mặt không chút thay đổi, hai mắt chỉ nhìn nơi khác cũng không nói lời nào cho nên Diệp Đồng thu hồi ánh mắt cười cười với lâm xanh. Hai người thì sao, đi dạo phố à? Đúng vậy. Lâm xanh có chút xấu hổ, liếc nhìn hứa nam bên cạnh, rồi bước tới trước mặt Diệp Đồng, nhỏ giọng giải thích Diệp tổng, em cùng hứa lão bản thật sự chỉ là bạn bè bình thường, lại thêm quan hệ hàng xóm, mọi người ngàn vạn lần đừng hiểu lầm. Diệp Đồng ngạc nhiên, cũng nhỏ giọng, thì ra hai người là hàng xóm, thảo nào đêm đó em uống say, đại lão bản tự mình đưa em về nhà. Hai, một lời khó nói hết, hai người đi dạo phố xong rồi, phải, đang về nhà. Hai người thì thầm bàn tán, động tác thân mật dẫn tới hai người kia có chút bất mãn. La Hoan là, là phái hành động cũng lại gần. Hai người thì thầm gì đó. Lâm xanh chừng ai kia. Không có gì. La Hoan cười khẽ, nói. Lâm xanh tiểu bảo bối, em và hứa nam thực sự không có quan hệ. Không có quan hệ. Lâm xanh thốt ra, dứt khoát biết bao, rơi vào trong tay hứa nam, hơi trói tay. Hứa nam quay đầu, khóe môi mím chặt ánh mắt nhìn về phía lâm xanh thêm vài phần lạnh lùng. Quan hệ bạn bè không phải quan hệ, quan hệ hàng xóm không phải quan hệ, quan hệ làm thuê không phải quan hệ, quan hệ cấp trên cấp dưới không phải quan hệ. Hai người sáng suốt đều nhìn thấu hứa nam và lâm xanh tuyệt đối không phải quan hệ bình thường, Diệp Đồng chỉ cười cười không nói lời nào, mà la hoan thì ngạo mẽ nhìn hứa nam. Nữ nhân này đêm qua dùng giày cao gót giẫm cô, làm hại bây giờ mơ u bàn chân vẫn còn đau. Phải cho người kia biết tay. Là hoàn hành động thân mật khoác tay lâm xanh, dùng tư thế vô cùng xinh đẹp xúc vào người lâm xanh, nhẹ nhàng cọ cọ, giọng nhu mì. Bảo bối, em và hứa nam cái nữ nhân không chút thú vị này không có quan hệ thế thì thật tốt quá. Là hoàn dư quang len lén nhìn hứa nam, chập nữ nhân kia sắc mặt âm trầm. Cần phải thêm chút lửa nữa. Là hoàn lại uốn éo người, lẳng lơ nói. Bảo bối, hôm nay tôi gọi cho em, gửi tin nhắn, sao em không trả lời. Lâm xanh cự tuyệt la hoan sắp đến, trả lời con khỉ, la hoan thực sự lẳng lơ, dáng người diêm rúa lè lẹt xúc vào người, dường như còn cảm nhận được hai khỏa thịt cầu mềm mại đang quấy dày trên cánh tay, lâm xanh toàn thân đều nổi ra gà. Nhanh chóng đẩy la hoan ra, lâm xanh trợn mắt nói. Nhiều người nhìn thế kia cô cách tôi xa một chút. Đừng mà, xanh xanh, khi nào chúng ta lại đi uống rượu tôi thích bộ dạng nhỏ nhắn uống say của em. Không đi. vậy chúng ta đi xem phim thế nào, hay là ăn cơm, hay là chơi trò kích thích? không đi không đi. Lâm Xanh quăng ánh mắt cầu cứu hướng về phía Hứa Nam. Hứa Nam nhận thấy, hơi nhướng mày, nhấc chân lui ra sau mấy bước bộ dạng không liên quan đến mình. La Hoan lại muốn nhào tới, Lâm Xanh vội vàng đẩy tay ra nói: tránh tôi xa một chút tôi phải về nhà. đừng mà cục cưng, vất vả lắm gặp nhau nơi đây, chúng ta tán gẫu chút nha. trò chuyện con khỉ. Là phó tổng lúc diễn trò cũng là một minh tinh, Diệp Đồng bật cười, lắc đầu. Ở công ty cùng nhau làm việc cũng đã lâu, Diệp Đồng đối với tính tình La Hoan cực kỳ hiểu rõ, mặc dù phong lưu nhưng sẽ không lạm tình, theo đuổi người khác thì cũng 3 phút. Lúc này phát hiện lâm xanh và hứa nam quan hệ vi diệu, La Hoan trong lòng có chút không ổn định, trước sau theo đuổi cô em thì lại là một đôi, đổi lại là ai cũng tức ngực. Cuốn quyết lấy lâm xanh, là hoan cũng thăm dò một chút hai người kia có thật sự là một đôi hữu tình hay không, nếu thật là một đôi vậy có thể thuận tiện làm hứa nam tức chết. Là hoan tối qua bị hứa nam dùng giày cao gót dẫm chân, cô rất tức giận. Diệp đồng cười đi tới bên cạnh hứa nam, hai người chuyện trò, diệp đồng ngoài sáng trong tối Trần an hứa nam, bảo hứa nam đừng để trong lòng, là hoan kỳ thực chỉ là trêu chọc lâm xanh cũng không phải thật sự theo đuổi. Ánh mặt trời buổi trưa có chút nóng bỏng. Sau đó hai người cũng không có phản ứng về Lâm Xanh và La Hoan, lui ra sau một chút đứng ở dưới bóng dâm không có ánh mặt trời. Bất quá trò chuyện cũng không thoải mái câu được câu không trò chuyện hứa nam ánh mắt thường đặt trên người hai kẻ đang dây dưa kia, rõ ràng không yên lòng. Lâm Xanh bị cuốn quýt thực sự bực mình, dù sao cũng là phó tổng công ty, nói gì cũng phải đắn đo đúng mực coi nhẹ mấy lời tào lao của La Hoan. Lợi đúng đúng dịp bất ngờ rút tay về thoát khỏi tóc xoăn xoay người chạy như điên về phía hứa nam. Hứa nam nhìn thấy tiểu bảo mẫu chạy về phía mình, hơi nhướng chân mày tiểu bảo mẫu còn biết quay về. Là hoan nhanh chóng chạy tới, một tay kéo lâm xanh lại cười đùa. Cục cưng, đừng mà em tính thế nào, buông bỏ nữ nhân nhàm chán hứa nam đi theo người thú vị như tôi bên nhau. Lâm xanh suýt chút nữa ngửa mặt lên trời thét lớn, tóc xoăn, van xin cô quay đầu đi cô theo đuổi hứa tổng ở phía trước đi. Là hoan kéo lâm xanh đi. Cục cưng, chúng ta có duyên gặp nhau nơi này, nhất định là do trời định, đi thôi, theo tôi dạo phố. Cô hãm sâu vào vũng bùn rồi, hai lão đại vậy mà đứng đó xem kịch hay, trò chuyện vui vẻ. Lâm xanh dưới tình thế cấp bách quay đầu giận dữ hét lên. Hứa nam tiểu bảo mẫu thân ái nhà cô sắp bị lừa đi, còn không mau tới giúp một tay, không thu phục yêu nghiệt này sau này sẽ không ai hầu hạ cô đâu, không ai nấu cơm thu phục yêu nghiệt này, tôi cả đời làm bảo mẫu cho cô, hầu hạ cô, nấu cơm cho cô. La hoan sửng sốt, bảo mẫu, nấu cơm, chợt nghe lâm xanh gầm lên, hứa nam giật mình sững sờ, ánh mặt chậm rãi nhách lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Thu phục yêu nghiệt thì cả đời làm bảo mẫu cho cô, hầu hạ cô, nấu cơm cho cô. Nghe thấy một cuộc giao dịch có lợi thu phục yêu nghiệt cái này không đơn giản. Hết xong, lâm xanh cũng sững sờ, cô vừa hét cái gì vậy? Có kẻ đất không? Cộc cộc cộc truyền tới trên mặt hứa Nam mang theo nụ cười nhàn nhạt dáng người yêu nhã, từng bước từng bước xuyên qua đám người chậm rãi đi tới chỗ lâm xanh. Quá tàn khốc lâm xanh nhìn thấy trợn cả mắt lên rồi đột nhiên phản ứng kịp mình đã nói những gì. bục một tiếng, lâm xanh bụng gương mặt đang nóng lên của mình, vất vả giải thích rõ quan hệ trong sạch thì không có đơn thuần lại ông con ở bụi này cô rốt cuộc đang nói cái gì. Rất nhanh cổ tay lâm xanh bị nắm kéo cô khỏi người La Hoan, bên tai rất nhanh truyền tới tiếng trong trẻo nhẹ nhàng của hứa Nam. La Hoan, cô trời đã chưa, nữ nhân 30 tuổi không phải trẻ trung gì, còn ở trên đường lôi lôi kéo kéo tiểu cô nương, cô không ngại mất thể diện à. 30 tuổi ba chữ này càng nhấn mạnh, La Hoan vừa nghe thì biết hứa Nam đang châm chọc mình. Tuổi thật vẫn là chỗ đau nữ nhân luôn không muốn nhắc tới, nhất là nữ nhân đã qua thời thanh xuân, bước lên giai đoạn nữ nhân trung niên xinh đẹp. Quả nhiên, la hoan tức giận tới mức chừng to mắt giận dữ nói. Hứa nam, cô có ý gì tôi 30 tuổi thì sao, cô trẻ hơn tôi có mấy tuổi không phải sao? Hứa nam khẽ cười, không có ý gì, trẻ mấy tuổi cũng so với cô trẻ hơn. Nói ánh mắt hứa tiểu thư quét qua mắt la hoan, lộ ra nụ cười tiêu chuẩn tuyệt không hề khiêm tốn bổ sung. Ừm, dáng người của tôi cũng đẹp hơn cô, lại quay dầu nhìn thiếp thân tiểu bảo mẫu của mình, lâm xanh cô cảm thấy thế nào? lâm xanh Hứa tiểu thư quả nhiên càng yêu nghiệt hơn, đương nhiên cũng đẹp hơn. Hứa nam tôi chưa từng thấy qua ai giống như cô nữ nhân không biết xấu hổ như vậy, trơ cháo như vậy rất vui sao, khen chính mình rất vui sao la hoan đã bị chọc tức tới nổi không thở được. Diệp đồng thấy không ổn, nhanh chóng qua hòa giải. Được rồi, được rồi, đừng nói nữa. Cổ tay bị dùng sức kéo đi, lâm xanh đang cảm thán, đột nhiên lảo đảo chưa đứng vững cơ thể đã tiến vào trong lòng hứa nam vừa mềm vừa thơm. Sau đó, hứa nam ôm eo lâm xanh, dùng giọng không thể nghi ngờ nói bên tai lâm xanh. Tiểu bảo mẫu tôi nói xong, theo tôi về nhà. Giống như âm thanh tự nhiên, lâm xanh quả thực yêu thích thanh âm của hứa lão bản bá đạo. Cảm giác tay bên hồng đã buông ra cái ôm mềm mềm thơm thơm đã rời đi, lâm xanh rất nhanh lại cảm giác tay trái được một bàn tay mềm mại khác nắm lấy. Hứa tiểu thưa nắm tay cô. Lâm xanh hoàn toàn sững sờ tùy ý hứa Nam nắm tay cô đi, chóp mũi của cô dường như quanh quần mùi thơm ngát nhàn nhạt trên người hứa Nam tản ra. Quảng trường quốc tế, La Hoan và Diệp Đồng vẫn còn đứng tại chỗ, nhìn theo hai người nắm tay rời đi. La Hoan chậm rãi nheo mắt, không hề giấu giếm vươn tay. Diệp Đồng cậu thua rồi. Diệp Đồng bất đắc dĩ cười cười, móc ra 100 đồng từ trong túi đặt vào tay La Hoan. Được mình thua tiền cho cậu, đúng là bị cậu nhìn ra được. Là hoan thổi thổi lên mặt tờ tiền cười híp mắt nói. Giá quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn. Bên kia hai người đã đi xa. Lâm xanh cũng không biết đã đi bao lâu. Hứa nam không coi ai ra gì. Mắt nhìn thẳng cứ như vậy nắm tay lâm xanh xuyên qua đám người. Rời khỏi quảng trường quốc tế cũng không nói chuyện. Cũng không buông tay. Hai, thật dọa người. Hứa tiểu thư có phải đã quên buông tay? Có cần nhắc nhở hứa tiểu thư không? Sau đó tính sổ, hứa tiểu thư có phải lại trừ tiền lương của cô, đừng nói trừ lương một năm của cô. Lâm xanh nghĩ đi nghĩ lại, cuối cùng bỏ qua tay hứa tiểu thư thật mềm, nắm rất thoải mái. Trước tiên nắm đi rồi nói, nhưng đầu nhìn hứa nam, hứa nam mang giày cao gót nên cao hơn cô nửa cái đầu. Cô chỉ có thể ngửa đầu nhìn hứa nam, không thấy rõ mặt chỉ thấy gò má trắng hồng của hứa nam. Khóe môi hơi cong, lộ ra lúng đồng tiền nho nhỏ cũng không dọa người, thần tình cũng không có gì khác thường. Mà ấm ấp từ lòng bàn tay truyền tới cùng với xúc cảm da thịt nhãn nhụi làm cho lâm xanh có chút láo lỉnh Cô vẫn có chút xoắn suýt hứa lão bản có phải quên buông tay. Có phải trừ lương của cô không? Hai, Diệp lão đại nói rất đúng, hai nữ nhân tay trong tay đi dạo phố không phải rất bình thường sao. Nhưng cô nắm là tay đại boss, khuôn mặt lâm xanh dần dần nóng lên, nóng đến nổi đầu óc trống rỗng, cả người nhẹ nhàng bay bay, đến nhà để xe khi nào cũng không hay biết. Nhiều đóa mây trắng trong đại não chỉ còn lại một ý niệm trong đầu, hứa lão bản đang nắm tay cô. chương 35, hàng xóm hãm sâu trong hố địa ngục. Hai nữ nhân tay trong tay xuất hiện trên đường phố là hiện tượng rất bình thường trong xã hội. Nhưng hai nữ nhân này nắm tay, giá trị nhan sắc hàng top tướng mạo xuất chúng, giá người cao gầy cân xứng, nổi bật dưới ánh mặt trời buổi trưa, dần dần tạo nên phong cảnh xinh đẹp trong thành phố thu hút rất nhiều ánh nhìn của mọi người. Nhất là nữ nhân thấp hơn một chút khuôn mặt biểu tình vừa đáng yêu vừa thẹn thùng, quả thực không khỏi khiến người ta phải xin lỗi mà hiểu lầm mối quan hệ giữa hai người thành ex-sex sâu Âu. Bị hứa nam nắm tay, hứa nam lại không nói lời nào, không biết suy nghĩ cái gì. Điều này làm cho lâm xanh rất khẩn trương, rất sợ hứa nam lấy lại tinh thần hất tay cô ra. Sau đó nổi giận đùng đùng quăng một câu trừ lương, cô quá vô tội quá đáng thương. Bất quá cô nắm tay hứa nam, giữa ánh mắt ghen thị hâm mộ của đám người qua đường thản nhiên mà lướt qua, trong lòng cực kỳ đắc ý vui vẻ. Thấy hứa nam không quá để ý, chắc xem cô như bạn bè mới có thể không để ý ánh mắt người bên ngoài, không chút kiêng kỵ nắm tay cô như vậy. Lúc cùng bình bình đi dạo phố, bình thường cả hai cũng sẽ tay trong tay bởi vì đó là hành động của bản thân, lâm xanh cũng không có cảm giác gì khác thường. Dường như ở nơi nào đó trong lòng, có một luồng cảm xúc trong lòng ngực liên tục từng chút từng chút chậm rãi lan ra xuôi theo tứ chi toàn thân, cuối cùng dung nhập vào con tim, làm cho đáy lòng bấy lâu nay đã bình tĩnh lại rung động một lần nữa xuất hiện rung động Làm cho cô có chút bối rối. Hứa đại boss như một kho tàng, cô khai thác chỉ một góc băng sơn, cũng giống như hôm nay chủ động nắm tay cô cái này nếu giống như tác phong hàng ngày của hứa lão bản nhất định hận không thể bóp chết cô. Đang suy nghĩ con nên rút tay để đề phòng bị trừ lương không thì hai người đã sắp tới cửa chính hầm giữ xe. Trước khi trừ lương, chỉ ít tâm tình lâm xanh vẫn rất cực kỳ vui vẻ, dù sao bàn tay ngọc nhỏ dài của hứa tiểu thư đâu phải ai cũng có thể nắm. Nhưng đời người là một vở kịch cầu huyết, ông trời không chừng lúc nào đó sẽ cho bạn một cái tát Còn nhớ rõ hôm qua ngô phân dù cô đi dạo phố không? Đúng vậy, chính là ngô phân bộ tài vụ. Hôm nay ra ngoài không quay ngày. Lâm xanh cho rằng hôm nay nhất định không thích hợp ra cửa Ngô phân đang cùng vài đồng nghiệp phòng tài vụ cười nói vui vẻ từ chỗ để xe đi tới kết quả vừa ra thì nhìn thấy cảnh bạo phát tinh thần Đại lão bản nắm tay kế toán lâm Thế là hai đám người hoa lệ chạm nhau Ánh mắt lâm xanh ngây ngốc nhìn chằm chằm mấy người kia, mấy người kia cũng ngây ngốc nhìn chằm chằm hai người Đám người ngô phân nhớ rõ lời thề son sắc của kế toán lâm lúc phủ sạch quan hệ cùng đại lão bản sáng hôm đó Lúc này ở trên đường phố nắm tay, mắt thấy mới là thật thật sự nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Mọi người phòng tài vụ không hẹn mà cùng nhau nhớ tới ánh mắt xem thường kia của kế toán Lâm Thảo nào lại đặc biệt bí mật như vậy. Bị đồng nghiệp trong công ty bắt gặp điều này làm cho Lâm Xanh vừa xấu hổ vừa trột dạ vô thức rút tay về, lại bị hứa nam dùng sức nắm lại, giãy rụa một hồi cũng thoát không được. Tay cầm rất chặt không cho cô rút ra, làm Lâm Xanh gấp đến độ chán cũng đổ mồ hôi lạnh. Ở trước mặt mọi người, đại lão bản cười khẽ thần thái thong dong kế toán lâm mặt đỏ lên, mắt rũ xuống, có vẻ vừa mất tự nhiên vừa quẫn bách. Ngô phân cười gượng vài tiếng, không được tự nhiên mà chào hỏi. Chị lâm, đại lão bản, có chim đầu đàn, mọi người phản ứng theo, nhao nhao nhiệt tình chào hỏi. Ha ha, đại lão bản, hứa nam nhìn mấy người kia khẽ cười, gật đầu nói. Trùng hợp như vậy, mọi người cũng đi dạo phố. A hát ha ha ha, phải phải phải. Đúng vậy, đi dạo phố, ha ha ha, thật trùng hợp, hứa nam liếc nhìn lâm xanh cười khẽ, nói, mọi người cứ đi dạo phố chúng tôi đi trước, sau đó nắm tay kẻ đang giả vờ như đà điều lâm xanh rời đi, lâm xanh không lên tiếng, đầu cúi sắp tới đất, xấu hổ đến nổi hận, không thể tìm kẻ đất dưới chân chui xuống. Mọi người trong bộ phận tài vụ đều hiếu kỳ, mỗi người đều một bước là quay đầu, còn có người muốn chụp ảnh, lại bị ngô phân ra sức ngăn cản, hối thúc bọn họ đi nhanh lên. Vòn vẹn vài bước chân, lâm xanh nghĩ đi nghĩ lại, vẫn nên rút tay khỏi tay hứa nam, sau đó cúi người ngồi xuống băng ghế dài bên cạnh che khuôn mặt đang nóng lên của mình. Bị hai lãnh đạo công ty hiểu lầm còn chưa xong, lại bị đồng nghiệp phòng tài vụ hiểu lầm. Cô cũng không muốn bị người khác biết về mối quan hệ với hứa nam, bị đưa ra ánh sáng có thể không lo âu sao. Cảm giác lâm xanh rút tay về, rất ít khi bị người ta từ chối như vậy, trong lòng hứa nam xuất hiện cảm giác không vui. Nhưng nhìn Lâm Xanh ngồi trước từ khe hở những ngón tay nhìn thấy da thịt lộ ra một màu đỏ ao, hứa nam không nhịn được muốn bật cười. Nhớ tới phản ứng vừa rồi của Lâm Xanh thoáng suy tư ít nhiều cũng biết trong lòng Lâm Xanh suy nghĩ gì tiểu bảo mẫu chắc là lại e ngại điều gì đây. Nắm tay tiểu bảo mẫu bị người trong công ty nhìn thấy, nếu như cô buông ra thì ngược lại sẽ có chuyện kỳ lạ vẫn là nên thuận theo tự nhiên. về việc tại sao nắm tay tiểu bảo mẫu nhìn thấy la hoan kia cuốn quít lấy thiếp thân tiểu bảo mẫu của cô làm cho trong lòng cô khó chịu đột nhiên muốn nắm tay rời khỏi quảng trường quốc tế bộ dạng thẹn thùng của tiểu bảo mẫu làm cho cô dễ chịu rớt khoát nắm luôn hứa nam nhìn chằm chằm lâm xanh đang ủ rũ cúi đầu kiềm nén tính tình cố gắng chậm rãi nhẹ giọng hỏi tiểu bảo mẫu sao vậy lâm xanh buồn bực nói xong rồi xong cái gì lâm xanh trợn tròn mắt ngẩng đầu đầy căm thức nhìn đầu sỏ gây ra chuyện trước mặt vất vả lắm tôi mới làm rõ quan hệ giờ lại bị hiểu lầm rồi thứ hai đi làm biết bao chuyện bát quái chờ cô còn cô đại lão bản sẽ không hiểu được phận thép siêu không tin trở về nhà mà xem diễn đàn công ty nhất định đã nhấc lên một trận gió tanh mưa máu hứa nam nghiêng người nhìn chằm chằm vào mắt lâm xanh khoảng cách giữa hai người gần như vậy lâm xanh có thể nhìn thấy lông mi hứa nam hơi cong đang khẽ rung nhẹ nhẹ đôi con ngươi sâu thẳm dần dần nổi lên hàn quang lâm xanh như muốn ngưng thở hứa lão bản nhìn cô làm gì đáy lòng trột dạ không hiểu sao nổi lên ánh mắt qua lại né tránh không dám nhìn thẳng ai kia hứa nam chớp chớp mắt giơ ngón trò tay phải ra chỉ lên ngực lâm xanh nghiêm túc hỏi lâm xanh cô cảm thấy quan hệ giữa chúng ta là gì lâm xanh giật mình sửng sốt dè dặt hỏi ngược lại hàng xóm Cấp trên cấp dưới, bạn bè. Nếu là bạn bè thì cô sở cái gì, chúng ta trong sạch không thể để người khác thấy. Ngón tay ngọc ngà nhẹ nhàng ấn lên ngực theo lời hứa nam nói, đầu ngón tay run run, xúc cảm hơi tê tê, trêu chọc làn sóng nổi lên trong lòng. Lâm xanh hoàng thần cực lực ấn xuống cảm giác quái dị sinh ra, rũ tầm mắt xuống, rời khỏi ánh mắt hùng hổ dọa người, không nhìn tới con ngươi lạnh lẽo kia. Cảm giác áp bách tới nỗi tim đập nhanh, lâm xanh không khỏi rụt cổ lại, nhỏ giọng nói. Không phải là không thể để người khác thấy, chỉ là tôi sợ bị hiểu lầm thôi, không phải sao? Ánh mắt hứa nam đông lạnh, thu ngón tay lại chậm rãi ngồi xuống, lạnh nhạt hỏi. Hai nữ nhân cô cảm thấy người khác có thể hiểu lầm thành mối quan hệ gì? Hửm, âm điệu cao lên, lâm xanh khẽ hừ, nói. Còn có thể hiểu lầm thành cái gì nữa? Giơ tay bụng mặt lâm xanh hít một hơi, giống như đã quyết tâm gì đó, dầu dĩ nói. Hứa nam, nếu không chúng ta nên duy trì khoảng cách một chút. Giữ khoảng cách, Lâm Xanh ngập ngừng nói, ngón tay mở ra một kẻ hở, dương mắt nhìn hứa nam. Cô đừng sát đến tôi nữa, tôi là người trong giới, chúng ta hướng tính không giống nhau. Hứa nam trầm mặc không nói, gặp người con gái đêm hôm đó, cô đã biết hướng tính của Lâm Xanh, nhưng nhìn Lâm Xanh lại diễn trò đà điểu, đáy lòng nổi lên cơn tức. nhấc chân đá lên chân nhỏ của tên kia, lạnh lùng nói. Hướng tính không nói lên điều gì, cô cùng người khác có thể làm bạn, vì sao cùng tôi thì không được. Cảm giác ánh mắt hứa Nam đã lạnh hơn rồi, Lâm Xanh hít mũi, xoa xoa cái chân bị đá, nhỏ giọng nói. Chúng ta ở cùng công ty tôi chỉ là nhân viên quèn cô là đại lão bản của công ty. Hai người là hàng xóm, nói thật Lâm Xanh cũng hiểu làm bạn cũng không sao. Nhưng ở công ty lại bị đồng nghiệp bắt gặp nắm tay nhau đi dạo phố. Cô chỉ sợ những lời đồn đãi những chuyện nhảm nhí, vô hình chung sẽ mang đến áp lực cho hứa Nam. Đồng thời xúc phạm tới cô, hứa Nam diễu cợt nói. Đại lão bản thì sao, đại lão bản thì không có nhân quyền à. Lại nghiêng người, giơ tay bắt lấy mặt lâm xanh, bắt lâm xanh chống lại ánh mắt của mình. Mặc kệ quan hệ giữa chúng ta là thế nào, hàng xóm cũng được, bạn bè cũng được, quang minh chính đại, tôi đều không thích giấu giếm, cũng không làm chuyện trái lương tâm, người khác nhiều chuyện cô cần gì còn người khác nói gì, đều không cần thiết phải trột dạ, hiểu rõ chưa? Lâm xanh vội gật đầu lại gật đầu, sao không biết chứ, cô cũng không phải con bê mới vào làm. Trước đây nhiều chuyện xảy ra, đã sớm luyện thành bản lĩnh bách độc bất xâm. Cô cũng không quản được người khác nói gì, đây không phải là vì sợ đại boss bị quấy dày sao. Hứa nam buông tay, trong nháy mắt ngồi dậy, giọng lạnh lùng ném ra. Nếu như cô không tiếp thu được tốt lắm, làm theo lời cô nói đi, chúng ta giữ khoảng cách. Khí thức lạnh lùng trong trèo tàn ra toàn thân, đây là biểu hiện hứa nam tức giận. Lâm xanh có chút hoảng hốt vội vàng giơ tay kéo kéo góc quần hứa nam, hứa nam nhàn nhạt nhìn, lời của lâm xanh đến khóe miệng lại nói không nên lời. nghẹn tới nghẹn lui, đến mức đỏ mặt, cuối cùng không hiểu sao kiềm nén nói ra một câu. Nhưng cô chủ động nắm tay tôi, hứa nam nhìn chằm chằm cái khuôn mặt đỏ đỏ kia, lạnh lùng hỏi. Cô chưa nắm tay người con gái khác, A hát, cái này lâm xanh cuộn bách, không có nắm, hừm, cái này à từng nắm, vậy cô xấu hổ cái gì? Hứa lão bản sao giống nhau chứ? Lâm xanh bụng mặt bên tai chợt vang lên giọng u ám. Tiểu bảo mẫu, lá gan lớn quá cô dám nắm tay chủ. Gian thương, mạnh mẽ cắt lời ai kia. Lâm xanh chừng mắt giận dữ nói. Không cho phép cô trừ lương tôi cũng không phải tôi muốn nắm nha. Nhìn đi cô biết là vậy mà cái sâu hút máu này sẽ không bỏ qua bất kỳ cơ hội hút máu nào. Diễn một tuồng kịch trừ một tháng lương. Nắm cái tay nhỏ kia đều là âm mưu quỳ kế của hứa tiểu thư. Hứa Nam rũ mắt nhìn ai kia chậm rãi hỏi. Cô xác định là cô còn tiền lương. Làm sao? Lúc đầu lâm xanh hùng hổ phun ra hai chữ sau đó bỗng yếu đuối. Làm sao? Đã không có sao rồi. Mắt hứa Nam cong cong tâm tình vui sướng thưởng thức những biến đổi trên khuôn mặt tiểu bảo mẫu. Tiểu bảo mẫu tôi nhớ nửa tiếng trước cô hét với tôi mấy câu. Câu gì? Cô nói, chỉ cần tôi thu phục yêu nghiệt la hoan, cả đời cô sẽ làm bảo mẫu cho tôi, hầu hạ tôi, nấu cơm cho tôi, hơn nữa còn là miễn phí. Chờ đã, lâm xanh cảm thấy không đúng, dùng ánh mắt không thể tin được nhìn hứa tiểu thư. Câu cuối của cô, miễn phí tôi còn nói miễn phí à? Hứa nam nghiêng người, khẽ nói bên tai ai kia, dám nắm tay chủ trừ lương cả đời cô. Lâm xanh chết lặng, co trừ tiền cả đời luôn. Cái này đâu phải sâu hút máu, là giết cô rút gân lột da cô. Bẻ xương đốt thành cho bụi, hứa đại lão bản cô sẽ bị thiên lôi đánh. Lâm xanh sưỡng sờ hồi lâu, khi cô còn đang ngây người hứa nam đã không còn bên cạnh vội dương mắt tìm, chỉ thấy người kia cách mình hơn 10 mét. Hứa nam dẫm trên giày cao gót từng bước từng bước bước đi, khí chất xuất trần, dáng người yêu nhã, ở giữa âm thanh huyên náo bên tai lâm xanh chỉ nghe tiếng cộc cộc cộc thanh thúy của tiếng giày cao gót giẫm trên mặt đất. Đột nhiên, hứa nam xoay người nhìn cô, tiểu bảo mẫu còn không nhanh lên đuổi theo. A hát tới liền, lâm xanh vui vẻ lên tiếng khi thấy người đứng sau lưng hứa nam, nụ cười bỗng nhiên cứng đờ. Cô cho rằng như vậy là xong rồi. Không phải, sự thật chứng minh, kịch cầu huyết vẫn còn tiếp tục diễn. Lâm xanh trợn tròn mắt mới vừa đứng dậy lại ngồi xuống, cô có chút không muốn đi theo bởi vì ở phía sau hứa nam đột nhiên xuất hiện một đại thần. Vị đại thần này các ngươi có hiểu được không? Tức giận, lúc này cô mới nhảy ra khỏi hố của La Yêu Nhiệt lại rơi vào hố của đồng nghiệp vất vả lắm mới thoát khỏi hố của đồng nghiệp lại ngay lập tức hãm sâu hố lớn kinh thiên. Hôm nay có thể không thật sự thích hợp đi ra ngoài. Sau đó, minh tinh điện ảnh hứa lão bản từ từ nhập vai, lại muốn cùng cô nhấc lên cơn bão diễn xuất. Hứa lão bản mới trừ sạch tiền lương cả đời cô, xin hỏi, hứa lão bản còn muốn trừ lương bằng cách nào nữa? chương 36, Hàng xóm trong gió rối bời. Hứa Nam rõ ràng nhìn thấy lâm xanh đã đứng lên nhưng đột nhiên lại ngồi xuống, lại cúi đầu, khác thường như vậy làm cô thắc mắc đang nhấc chân đi tới chỗ lâm xanh. Phía sau đột nhiên vang lên một thanh âm ôn nhu. Chào cô hứa tiểu thư, nghe thanh âm này, bước chân của hứa Nam dừng lại trong nháy mắt liền biết thì ra là bạn gái trước của tiểu bảo mẫu thảo nào lại quay trở lại ngồi không chịu đi. Hứa Nam xoay người, tay ôn dĩ quân đã đưa qua cô cười nhạt nắm lấy. Chào cô ôn tiểu thư. Hai tay giao nhau, lòng bàn tay chạm nhau thì ngừng. Ánh mắt ôn dĩ quân lướt qua hứa nam, rời lên người lâm xanh đang cách đó mười mấy mét. Lâm xanh đang nhìn qua, nhìn thấy ôn dĩ quan đang nhìn mình, nhanh chóng quay mặt qua chỗ khác. Ánh mắt ôn dĩ quân ngưng động nhưng rất nhanh thu hồi ánh mắt đó, nhìn hứa nam ôn nhu mà nở nụ cười. Hứa tiểu thư, hai người đang ra ngoài chơi à? Hứa nam cười gật đầu, không đi làm, nghỉ nên cùng nhau ra ngoài dạo phố. Ra ngoài dạo phố, vẻ mặt của ôn dĩ quân như có điều suy nghĩ. Tôi nhớ lâm xanh rất ít khi đi dạo phố, em ấy luôn nói đi dạo phố cái loại vận động này quá mệt mỏi, không thích đi. Hứa Nam khẽ cười, tùy theo mỗi người, Ôn dĩ quân từ chối cho ý kiến, chỉ chỉ lâm xanh đang ngồi trên ghế dài ôn nhu nở nụ cười. Cho tôi mượn em ấy vài phút sẽ không làm lỡ quá nhiều thời gian của hai người. Hứa Nam chỉ nhẹ nhàng nói Ừ một tiếng. Cách mười mấy mét, Lâm Xanh không nghe rõ hai người kia nói gì thẳng đến khi ôn dĩ quân chậm rãi đi về phía mình, làm Lâm Xanh sợ đến nổi đầu muốn nổ tung. Nhưng trốn tránh như thế không phải biện pháp trốn được mùng một không trốn được mùng năm, Lâm Xanh rất nhanh chấn định lại thừa dịp còn chút không gian, tay chân luống cuống móc điện thoại ra cầm trên tay, gửi tin nhắn cho hứa nam. Gõ ba chữ, nhanh cứu tôi. Hứa tiểu thư từ cầu phúc đi. Cô nói sẽ phối hợp diễn với tôi mà. Hứa tiểu thư thật ngại quá tiền lương cả đời của cô đã không còn, không có cách nào diễn kịch. a cầu cô nhanh qua đây, kiếp sau tôi làm trâu làm ngựa cho cô, báo đáp cô. Mới vừa đem tin nhắn này gửi đi, hứa tiểu thư còn chưa trả lời, ở trên đỉnh đầu cô chợt vang lên tiếng ôn dĩ quân, vẫn ôn nhu như cũ. Xanh xanh, tiếng gọi khẽ này vừa quen thuộc vừa xa lạ, hai chân lâm xanh giống như bị đóng đinh. Quay mặt qua nhìn hứa nam, hứa nam đứng cách đó không xa, vẫn nhìn cô nhưng không đi qua. Ai, cái thể loại bạn gái trước này, làm người trưởng thành, luôn luôn có một ánh trăng sáng bạn gái trước. Lâm xanh từ khi cùng ôn dĩ quân chia tay, đã từng núi kéo, đã từng ủy khuất, đã từng thương tâm, người đã đi qua không thể nào giữ được, mặc dù cô không còn thích ôn dĩ quân nhưng vẫn luôn trốn tới trốn lui cũng không phải là cách đơn giản thì ngồi và không né tránh nữa. Nói thì nói thôi, không có gì đáng sợ. ôn dĩ quân ngồi cạnh lâm xanh, khoác lên tay lâm xanh, như bình thường, thuận thế tựa vào vai lâm xanh, không giống như bình thường. Cô cảm nhận được cơ thể lâm xanh cứng ngắc, ủng dĩ quân khẽ thở dài. Xanh xanh, trước đây em không phải là cái bộ dạng này, là từ khi nào em bắt đầu trở nên tuyệt tình như vậy. Chỉ nửa năm thì có thể thay đổi nhiều thứ như vậy sao, tôi không tin, nếu như chúng ta thực sự yêu thương lẫn nhau, sao em có thể trong khoảng thời gian nửa năm chúng ta chia tay lại đi thích người khác. Xanh xanh, em có thể nghiêm túc nói cho tôi biết, ở chung với tôi lâu như vậy, em có thật sự yêu tôi không? Lâm xanh trầm mặc thật lâu cuối cùng dùng bốn chữ đáp lại ôn dĩ quân. Tôi không biết nữa, uốn dĩ quân bật cười. Xem đi em không thật sự hiểu rõ lòng mình. Lâm xanh do dự vẫn mở miệng hỏi. Sao cô còn trở lại? Uốn dĩ quân dương lên nụ cười, đáy mắt lại cười gượng cô khẽ nói. Sao lại muốn trở lại bởi vì không có em tôi trải qua đều là đau khổ. Vậy trước đó đi làm gì? Có lẽ mỗi người yêu trước khi quay đầu đều sẽ nói những chuyện xến xúa, giữ lại người yêu trước đã không còn hy vọng. Thực ra, Lâm Xanh không muốn nhớ lại trước kia bên nhau 3 năm từ xa lạ đến quen thuộc đã từng yêu ôn dĩ quân hay không chỉ có cô mới biết. Trước đây khi tới thành phố này có một phần nguyên nhân là bởi vì ôn dĩ quân làm việc ở đây. Cô suy xét qua tương lai, đem ôn dĩ quân đặt trong kế hoạch tương lai, đàn kết từng cái từng cái mộng đẹp lúc đầu con đường của hai người cũng không dễ dàng. Cô cố gắng làm việc, cố gắng kiếm tiền, muốn mỗi ngày thức dậy, muốn mở mắt nhìn thấy đầu tiên chính là người mình yêu nhất, mỗi ngày nhìn người mình yêu nhất rồi nhắm mắt lại. Bây giờ nghĩ lại, rất buồn cười. Đợi sau khi cô thật sự tới thành phố này, cũng không tốt đẹp như trong tưởng tượng. Cô không cùng ôn dĩ quân ở chung, chỉ lấy thân phận bạn của ôn dĩ quan ở thành phố này. Bởi vì ôn dĩ quân rất sợ quan hệ của hai người bị bày ra ánh sáng, bị những người trong công ty biết sẽ bị ảnh hưởng, chuyện này đối với công việc của ôn dĩ quân là điều cấm kỵ. Lúc mới bắt đầu vẫn còn ngọt tình mật ý ôn dĩ quân bận rộn xã giao thường đi công tác một tháng cơ hội gặp mặt chỉ được vài lần. Mặc dù ở cùng thành phố cô chưa từng dung nhập vào vòng sinh hoạt của ôn dĩ quân, mâu thuẫn này tích lũy nhiều hơn rồi cũng có một ngày bùng nổ. hai người vì chuyện này ầm ĩ không ít lần cô là người mạnh mẽ nhưng không đành lòng rời khỏi ôn dĩ quân bởi vì mỗi lần ôn dĩ quân mở miệng đều nói yêu cô sẽ không rời khỏi cô trong lúc đắm chìm trong tình yêu chỉ số ai tiêu đều là số không khi đó cô cũng không suy nghĩ nhiều ôn dĩ quân cho cô vô số hy vọng nhưng rồi cũng lần lượt tan biến thời điểm cô thật sự tuyệt vọng cuối cùng ôn dĩ quân cũng cho cô hy vọng mới chính là chờ sau khi ôn dĩ quân thăng chức thì sẽ ở chung với cô cùng nhau sinh hoạt cùng nhau trải cuộc sống hàng ngày Rốt cuộc chờ mong cũng thăng chức nhưng cuối cùng ôn dĩ quân cũng không cố giữ lại cô, ly khai khỏi thành phố này, cô cũng hoàn toàn tuyệt vọng. Không phải tình yêu oanh oanh liệt liệt bình bình thường thường, mỗi người trưởng thành đều sẽ trải qua. Trên đời này luôn không thuốc hối hận, mất đi thì thực sự mất đi, ôn dĩ quân càng nghĩ trong lòng càng chua sót, tựa trên vai lâm xanh khẽ nức nở. Xanh xanh, xin lỗi, đều là tôi không tốt, em quay lại được không, tôi sẽ không rời khỏi em nữa, thật sự, cái gì tôi cũng không cần, chỉ cần em thôi. Viền mắt lâm xanh cũng đỏ lên, cô giơ tay vỗ nhẹ lên lưng ôn dĩ quân, nhẹ nhàng nói. Dĩ quân, chị đừng khóc, chúng ta thực sự không thể quay lại được. ôn dĩ quân cốt là người cao ngạo, cô không cho phép bản thân yếu đuối lâu, càng không cần thương hại. Cho nên cô ngồi dậy, dùng mờ u bàn tay lau đi nước mắt, cố mạnh mẽ nở nụ cười, nhẹ giọng hỏi. Xanh xanh em thực sự thích người khác sao? Em và hứa tiểu thư kỳ thực cũng không thực sự bên nhau, đúng không? Sau lưng lâm xanh đổ mồ hôi lạnh, đừng hỏi sao chị biết bên nhau lâu như vậy, chị còn không hiểu rõ em sao. Uồn dĩ quân khẽ cảm thán, xanh xanh là chị có lỗi với em, chị cũng không cầu em tha thứ. Chỉ hy vọng em thực sự sống tốt, rốt cuộc cũng từng là người yêu, lâm xanh phút chốc mềm lòng, hơi truyền người nhìn ôn dĩ quân, viền mắt đỏ bừng làm cho lòng cô khó chịu. Lâm xanh do dự một chút cuối cùng đưa tay phải lên, đặt lên đỉnh đầu ôn dĩ quân, động tác nhẹ nhàng quen thuộc xoa xoa mái tóc dài của ôn dĩ quân. Dĩ quân, chị yên tâm, em sống rất tốt, chị cũng sẽ tìm được người kia của chị. Xanh xanh cảm ơn em. Bất ngờ dương lên nụ cười, ôn dĩ quân lại khoác tay lâm xanh. Lâm xanh vừa nghiêng người, cho nên ôn dĩ quân thuận thế cả người giúp vào lòng lâm xanh. Lâm Xanh cương cứng đang do dự có nên đẩy Ôn Dĩ Quân ra hay không thì nghe thấy tiếng Ôn Dĩ Quân khẽ nói tới một cái ôm tạm biệt, nghe dường như cũng không có gì, coi như đối mặt với quá khứ hoàn toàn nói lời tạm biệt. Lâm Xanh lần này không có do dự, hai tay ôm lấy người Ôn Dĩ Quân. Ôn Dĩ Quân thẳng người tiến đến bên tai Lâm Xanh nói nhỏ: "Xanh xanh em nhìn xem, Hứa Tiểu Thư đứng ở đó vẫn luôn nhìn em." Lâm Xanh theo bản năng quay đầu nhìn Hứa Nam đang đứng dưới bóng dâm cây đại thụ. Hứa nam sóng lưng thẳng tắp dáng người yêu kiểu, ánh dương theo khe lá chiếu xuống đất thoáng biến mất trong hàn quang từ mắt của hứa nam. Hứa nam hơi mím môi, mặt mày rạng rỡ khuôn mặt đúng chuẩn cười như không cười, ánh mắt nhìn qua, đặt trên mặt lạnh lẽo. Xong rồi, xong luôn rồi. Cái này xong thật rồi, mỗi lần hứa lão bản nhìn cô như vậy đều là khúc nhạc dạo trừ lương. Lâm Xanh vội vàng đứng lên, đột nhiên kinh sợ phát giác đôi môi mềm dán lên mặt Lâm Xanh sợ nhảy dựng lên, vội vàng quay đầu nhìn ôn dĩ quân. Cô bị hôn, một tích tắc này, một đạo ánh mắt lãnh đạm từ hứa tiểu thư sắp đem cô đông thành đống cặn bã. Lâm Xanh sửng sốt ba giây, ôn dĩ quân lại đứng lên, ý vị sâu xa nhìn Lâm Xanh ôn nhu nở nụ cười. Xanh xanh, mau đi đi, cô ấy đang chờ em. A ô, tạm biệt. Chia tay qua đi, lâm xanh cũng không quay đầu lại, đứng dậy chạy về phía hứa tiểu thư cách đó không xa. Hứa nam chớp mắt hai tay khoanh trước ngực nhìn thiếp thân tiểu bảo mẫu chạy tới tóc dài phấp phới. Vừa chạy vừa gọi cô, hứa tiểu thư, cô đột nhiên có chút hiểu, vì sao tiểu bảo mẫu của cô lại thu hút nữ nhân như vậy. Tiểu bảo mẫu biết nấu cơm sẽ tồn tại được thích cười thích ồn ào, là quan hướng về phía trước toàn thân đều tỏa ra một nguồn năng lượng dồi dào trong công việc thì nghiêm túc lại có trách nhiệm. Cho dù bị cô dùng giày cao gót dẫm như vậy, cũng không so đo chu đáo chăm sóc cô khi tới tháng. Có lẽ mị lực ở nhân cách của tiểu bảo mẫu chính là thể hiện ở từng chuyện từng chuyện nhỏ nhặt. Huống chi dáng dấp tiểu bảo mẫu cũng không kém, không cần thiết phải xinh đẹp ra sao, ngũ quan đoan chính, da thịt trắng nõn, vóc người thon thả, nhất là phía dưới của tiểu bảo mẫu, bên trong chiếc quần jean căng chặt bao lấy đôi chân thon dài thu hút biết bao hâm mộ của thiếu nữ. Đương nhiên, càng lúc càng nhiều, hứa nam hận không thể bóp chết lâm xanh cái nữ nhân họa phong thanh kỳ này. Tỉ như, nữ nhân này đã chạy tới thờ hồn hền nhưng vẫn không quên chỉ trích cô. Hứa tiểu thư, chúng ta rõ ràng đã nói với nhau, cô sẽ phối hợp diễn với tôi. Lại tỉ như trên mặt nữ nhân này xuất hiện dấu son môi tươi đẹp. Bạn gái trước của tiểu bảo mẫu đang khiêu khích cô. Hứa nam không nói lời nào. Chỉ trích không có đáp trả, Lâm Xanh thở ra mấy hơi, ngẩn đầu nhìn hứa Nam, sắc mặt có chút âm trầm, không phải là chờ lâu quá bực mình đi. Lâm Xanh giả vờ hào phóng phất tay nói, ai, bỏ đi bỏ đi, không diễn kịch cũng tốt dù sao cũng không còn lương cho cô trừ, đi thôi, về nhà. Qua đây, hứa Nam ra lệnh Lâm Xanh bối rối, đi đâu, bảo cô qua đây, giọng nặng nề, chỉ cách hai bước chân, hứa đại lão bản cũng luyến tiết chuyển động cái chân ngọc ngà của mình. dưới ánh mắt trầm tĩnh lặng lẽ soi mói lâm xanh hoang mang rối loạn bước hai bước, sau đó hứa tiểu thư nghiêng người hai người mắt đối mắt chóp mũi đối chóp mũi lâm xanh cũng không dám thở mạnh dù một cái càng kinh sợ nên cũng không dám nói lời nào bởi vì khoảng cách gần như vậy cô sợ vừa mở miệng liền bị hứa tiểu thư hôn lên môi rất nhanh một cái hôn lạnh lẽo đặt lên mặt hứa hứa hứa hứa tiểu thư vừa hôn cô đang lúc đại não chỉ toàn mây trắng giọng hứa tiểu thư lạnh nhạt rất nhanh lọt vào tai lâm xanh Tiểu bảo mẫu cấm đi theo, đi bộ về đi. Nhìn thân ảnh hứa Nam biến mất ở chỗ hầm để xe, nhìn xe hứa Nam chậm rãi rời khỏi hầm để xe, sau đó, hứa Nam thật sự không để ý cô, đạp ga nhanh chóng phóng đi. Lâm xanh đứng lặng trong gió, dối bời. Dọc đường về nhà, luôn có người quăng ánh mắt quỷ dị về phía cô, lâm xanh tức giận nhìn cái gì mà nhìn, chưa từng thấy qua Mỹ nữa à, lâm xanh lại hung hăng trừng lại. Cho nên trên khuôn mặt trơn nhẵn của lâm xanh hai bên gỏ má mỗi bên một cái, hai dấu son môi không cùng màu sắc dính lên, nhưng lâm xanh vẫn cứ thế về nhà. chương 37, hàng xóm mãi mãi không ngừng đi tìm đường chết. Sau đó nhớ lại bị hai nữ nhân đồng thời hôn, mỗi người một cái, lưu lại hai dấu son môi không cùng màu sắc quan trọng nhất là cô lại không tự biết. Ngẫm lại lâm xanh liền hận không thể một tát tát chết chính mình, sớm biết thì bắt xe về nhà, đi bộ cái gì, mất mặt lúc nào cũng không biết. Chiều này của hứa tiểu thư quá cay độc, phát hiện mặt cô có son môi không biết nhắc nhở cô còn bỏ đá xuống giếng, lưu lại một dấu son môi trên mặt cô. Càng đáng giận hơn là rõ ràng hứa tiểu thư chờ cô tới đây dạo phố cuối cùng thì không chịu chờ cô về nhà để cô một thân một mình. Chờ lâm xanh trở về nhà, nhìn thấy trên gương mặt của mình trong gương có hai dấu son môi, vẻ mặt có chút do dự. Hứa tiểu thư sao muốn hôn cô? nhớ tới lúc hứa tiểu thư hôn cô khuôn mặt cười như không cười giọng trong trẻo lạnh lùng hứa tiểu thư quả thực tức giận nhưng hứa tiểu thư tức giận cái gì giận ôn dĩ quan để lại dấu son môi trên mặt cô hay là hứa tiểu thư đang trêu đùa cô dù sao cô trêu chọc hứa tiểu thư nhiều lần như vậy trong lòng hứa tiểu thư đã sớm ghi hận cơ hội tốt như vậy hứa tiểu thư chắc chắn sẽ không buông tha lâm xanh khẽ hừ một tiếng nhất định là trêu chọc cô Nghĩ thông suốt lâm xanh từng chút từng chút lau sạch sẽ giấu son hứa tiểu thư lưu lại. Tuy là bị vứt ra đường nhưng kỳ quái là lâm xanh không hề giận. Bởi vì hôm nay hứa tiểu thư chủ động nắm tay cô chủ động hôn mặt của cô, làm cho đầu óc cô đến bây giờ vẫn là một đám mây trắng, rộng tuếch. Phải biết rằng, một người đối với một người cử chỉ trong chốc lát không nắm chắc. Vượt qua ranh giới tình bạn trở nên ám muội nhất là đôi bên cũng không trong tình huống cam ghét hai người đối với hành vi ám muội đều không ngại ngùng. Nhưng lại rất tự nhiên mà hưởng thụ, không hề nghi ngờ cái này khiến người ta miên man suy nghĩ. Thật giống như Lâm vào vòng tuần hoàn của cái chết duy trì liên tục không ngừng hoài nghi tất cả. Lâm xanh mở ra hình thức thả hồn bay đi. Hôm nay ở trước mặt Diệp Đồng và La Hoan, hứa tiểu thư chủ động nắm tay cô, lại ở trên đường chủ động hôn cô, hành vi có chút bá đảo, hình như đang ghen, lại giống như tuyến bố chủ quyền gì đó. Hai cô Lâm xanh cũng không phải là đứa ngốc trong tình yêu, sẽ không phải ngay cả chút cảm giác cũng biết. Nhưng bây giờ quan hệ của hai người nhiều lắm chỉ có thể là bạn bè, bạn bè cũng sẽ nổi máu ghen sao? Hay là hứa tiểu thư có ý đồ với cô? Lâm xanh càng nghĩ thì càng cảm thấy hứa nam quả thật có chút quá phận làm loại chuyện kia với cô vậy mà không chịu trách nhiệm cũng không giải thích. Phủi mông một cái liền về nhà, để cô một mình suy nghĩ vẩn vơ. Cô cũng nhất định là điên rồi, lại có thể leo lên cái cột quan hệ mập mờ. Nói đi nói lại, hứa đại boss là ai, sao có thể thích cô chứ? Lâm xanh sụi lơ trên sofa, ôm gối ôm, giống như tâm thần phân liệt kêu gào muốn chết muốn sống. Lâm xanh à lâm xanh, ngươi suy nghĩ cái gì vậy, ngươi chỉ là téo diêu thôi. Hứa nam người ta là đại lão bản của công ty, làm sao có thể có ý đồ với ngươi, xem phim cầu huyết nhiều quá, ngươi cho rằng bá đạo tổng tài thích ngươi à. Ngươi có thể thích tiểu tỷ tỷ ôn nhu, hứa tiểu thư tuyệt không ôn nhu chút nào. Hứa nam lại bụng đầy phúc hắc chuyên khi dễ người, có điểm nào tốt không có chút nào tốt. tiền lương đều bị hứa tiểu thư trừ sạch lâm xanh căm giận cắn xé gối ôm nhưng hứa lão bản nắm tay mình ôi lại còn hôn mình ôi tiền lương còn bị trừ cả đời có phải có phải hứa tiểu thư thích tuy hứa tiểu thư vừa phúc hắc vừa khi dễ người nhưng cũng có lúc ôn nhu bịch lâm xanh ném gối hai tay bụng mặt đang nóng rực lên cầu ngươi đừng tự luyến sao lại thích ngươi mới quen biết có bao lâu Bất quá cô dường như đối với hứa tiểu thư, trong lòng có chút đặc biệt nếu không lấy tính tình của cô, sao có thể cam tâm tình nguyện làm tiểu bảo mẫu cho người ta. Hơn nữa còn là miễn phí cả đời. Sự phát hiện này làm cho lâm xanh hết hồn. Không dám gửi tin nhắn cho hứa nam cầm điện thoại trên bàn lên, nhanh chóng gọi cho bình bình. Cô muốn hỏi đại bác sĩ thẩm một chút tinh thần của cô có phải xuất hiện bệnh tật gì không, sao gần đây luôn trộn rộn lại thích đoán mò. Thẩm Bình nghe xong chuyện xảy ra cả tháng nay của Lâm Xanh trầm ngâm chốc lát, sau đó vừa cười vừa trả lời. Xanh xanh, không bệnh tật gì cả, là mùa xuân của cậu sắp tới. Sau khi chia tay, chia tay ôn dĩ quân, lúc này mới vừa qua mùa đông băng giá, Lâm Xanh không thể tưởng tượng nổi, hỏi lại. Mùa xuân của mình ở đâu? Thẩm Bình trả lời, hàng xóm nhà bên, Lâm Xanh khẽ hừ, nói, cô ta là khắc tinh của mình. Bắt đầu từ khi gặp hứa tiểu thư, cô bị người đó dùng giày cao gót dẫm, giúp người đó đi mua băng vệ sinh, nấu cơm cho người đó, hứa tiểu thư đủ để thành khắc tinh của cô rồi. Cậu hãy nghiêm túc ngẫm lại đi, hỏi lòng của cậu nó có thích hứa tiểu thư không? Có thích hứa tiểu thư không? Trong lòng ngược lại không có gì, vấn đề này thật ra mà nói, lâm xanh bối rối, trầm mặc mấy giây, hơi có chút cố kỵ nhẹ giọng hỏi. Bình bình, người ta là đại lão bản, mình có thể thích đại lão bản à? Thẩm Bình hỏi ngược, vì sao không thể cậu còn đang bị chuyện trước kia quấy nhiễu? Lâm xanh thở dài, cậu cũng biết quan hệ của mình và ôn dĩ quân chưa từng công khai, cô ấy sợ bị người ta biết mối quan hệ không bình thường này. Đó là ôn dĩ quân, không phải người khác hơi ngập ngừng. Vừa nghe khẩu khí của cậu có phải cậu thật sự thích hàng xóm nhà bên rồi không? Lâm xanh bĩu môi, mình cũng không nói rõ được chỉ là cảm thấy không đúng lắm. Đừng sợ, đại lão bản thì sao, chỉ cần thích nhau thì bên nhau thôi. Lâm xanh đỏ mặt tía tai, còn chưa xác định rốt cuộc là có thích hay không, nói không chừng người ta chỉ coi mình là bạn, mình mình mình như vậy có phải mình tự mình đa tình không? Chút thông minh của cậu đâu rồi, sao về mặt tình cảm lại trở nên chậm chạp vậy, nói cậu mốc hay là đần, hứa tiểu thư đã nắm tay cậu rồi, hôn mặt cậu rồi, không thích cậu, hứa tiểu thư làm vậy với cậu làm gì? Lâm xanh lẩm bẩm Mình vẫn cảm thấy không có khả năng, hứa tiểu thư hận không thể bóp chết mình. Có thích hay không, đi hỏi chẳng phải sẽ biết à. thẩm bình khẽ cười, nói, lâm xanh cậu sẽ không vì người ta là đại lão bản liền rút lui chứ. Đi hỏi hứa nam, vậy chi bằng giết cô đi? Lời như vậy, cô đi hỏi thế nào, đối mặt với hứa nam, một chút dũng khí cô cũng không có. Cũng không phải như thời còn là học sinh, đơn thuần ngây thơ lại lỗ mãng, thích liền bên nhau, cô là người hơn 20 tuổi rồi, không thể xung động như thế. Ngộ nhỡ hứa nam thật sự coi cô là bạn, cô mất mặt thật sự chủ động đi hỏi, cuối cùng chẳng phải là tự mình đa tình lại tự chuốc lấy nhục nhã à. Chọc thùng tờ giấy, bạn bè cũng khó làm, còn hàng xóm thì sao thường xuyên gặp mặt. Chẳng khác nào rơi vào tình cảnh khó xử, mấy phút trôi qua thầm bình không nghe lâm xanh lên tiếng, lại cười nói. Cái này không giống tính cách của cậu khi nào cậu lại không có lòng tin với chính mình như vậy. Hơn nữa, xanh xanh nhà mình là người rất yếu tú, biết kiếm tiền nuôi gia đình, miệng có thể nói lời dỗ dành người khác lên phòng xuống bếp đều được người ta thích cậu là phúc khí của người ta. Lâm xanh bất mãn tức giận nói, mình cũng chỉ có thể xuống bếp mỗi tháng kiếm được chút tiền cũng không đủ hứa nam mua một đôi giày cao gót đâu. Sợ nuôi không nổi. Cái gì nuôi không nổi, chuyện còn chưa bắt đầu, chưa có gì là chắc chắn, bên kia truyền tới giọng chế diễu, làm cho Lâm Xanh càng đỏ mặt hơn. Quên đi, trước không nói nữa, mai cuối tuần, 9 giờ chúng ta gặp ở chỗ cũ. Lại miên man suy nghĩ đến 5 giờ chiều, lúc này Lâm Xanh mới đi ra ngoài mua nguyên liệu nấu ăn về. Lại xoắn suýt, bữa tối có làm hay không? Buổi trưa lúc còn ở quảng trường quốc tế, cùng hứa Nam thảo luận qua tối ăn gì, nói tới nói lui, hứa Nam từ chối ý tưởng ăn mặn. Vẫn kiên trì muốn ăn lạt, buổi tối ăn thịt tiêu hóa kém. Đây là hứa tiểu thư chính miệng nói. Hứa Nam dáng người cao, nhưng cực kỳ mảnh mai, vòng eo ôm trong lòng dường như không đủ một vòng đầy. Cái này do ăn ít thịt nên bồi bổ nhiều thứ dinh dưỡng chút. Mua đồ ăn về, Lâm Xanh do dự gửi tin nhắn cho hứa Nam. Đi nhà cô nấu ăn hay là tới nhà tôi? Cô đang suy nghĩ gặp mặt có ngượng ngùng hay không? Dù sao, đầu óc của cô không chịu sự khống chế nữa, tất cả đều đem hứa nam trở thành loại quan hệ kia. Ngượng ngùng, ngượng ngùng. Không có trả lời, lâm xanh cầm điện thoại chờ 10 phút, hứa nam không có trả lời tin nhắn, lại qua mấy phút trực tiếp gọi điện đến. Ở kế bên, gọi điện làm gì? Lâm xanh lẩm bẩm ấn nhận. Bên kia điện thoại truyền tới giọng hứa tiểu thư hơi khàn khàn, lại mang theo chút lười biến. Tiểu bảo mẫu, nhà tư bản quyết định mấy ngày nay tha cho cô, không bóc lột cô nữa. Lâm Xanh sừng sốt, vì sao, cô hỏi vì sao, mà không phải là vô cùng chúc mừng mình được giải phóng. Hứa Nam mặt mày rạng rỡ nở nụ cười. Tôi phải trở về tổng công ty một chuyến. Ô, oh, Lâm Xanh trả lời, chừng nào thì cô về, buổi tối có qua ăn cơm không? Tôi ở sân bay, đi ngay bây giờ. Hứa Nam ở sân bay thu hồi lời tối qua, đại lão bản tuyệt đối không rãnh rỗi, đại lão bản chính là đại lão bản, bận rộn chẳng phân biệt thời gian địa điểm. Nói vậy tối nay hứa Nam không qua dùng cơm, mấy ngày nữa cũng không qua. Cô không hé răng, giọng hứa Nam ung dung truyền tới. Cô người lao động có thể vùng lên, không cần nấu cơm cho nhà tư bản vui vẻ không? Người lao động thực sự vùng lên, dường như cũng không có vui như trong tưởng tượng Hứa Nam mới làm chuyện quá phận với cô, bây giờ phủi mông một cái đã bay đi rồi. Không chịu trách nhiệm à? Lâm xanh nhéo gối ôm, vừa cắn xé vừa dừng dưng nói. Nói nhảm, không làm cơm, tôi nhất định vui vẻ, người lao động quả thực vui vẻ muốn chết. Bên kia điện thoại trầm mặt im lặng, lâm xanh tự hồ có thể nghe được tiếng phát thanh ở sân bay, cho dù hai người không phải mặt đối mặt hứa nam không nói chuyện cô vẫn không khỏi trột dạ Rất nhanh, hứa nam gần từng chữ, khẩu thị tâm phi, lâm xanh sừng sốt liếc mắt, cái gì chứ tôi nào có khẩu thị tâm phi, chống đối tên gian thương như cô tôi quả thực vui đến muốn bay lên trời nè. Rất sợ hứa Nam không tin cô còn cố ý ngửa mặt lên trời cười lớn cười ra tiếng. Ha ha ha ha, hứa tiểu thư cô có nghe thấy không tôi rất vui vẻ. Hứa Nam hít một hơi, ngắt lời ai kia. Được rồi, đừng cười, cười nghe kinh khủng như vậy, kinh sợ đến chủ trừ lương. Lầm xanh bĩu môi, nằm trên sofa, mở laptop, đăng nhập vào mạng lưới công ty chết vừa lơ đễnh trả lời. Cô trừ thì trừ, không sao, dù sao đều bị cô trừ sạch sẽ rồi, còn trừ tiền lương cả đời tôi, bây giờ còn đồng nào cho cô trừ. Rồi ngựa ngùng nhỏ tiếng hỏi một câu, hứa nam, khi nào cô trở về? Ừm, khi nào về sẽ báo cô? Hứa nam dừng lại nhẹ nhàng phun ra hai chữ rõ ràng. Nấu cơm, lầm xanh nhấp vào diễn đàn công ty, nghe người kia nói như vậy, ngón tay đang đăng nhập vào tài khoản dừng lại chốc lát rất nhanh khôi phục lại như thường tự nhiên tùy tiện trả lời. Hứa tiểu thư, cô rớt khoát đừng trở lại nha, người lao động lại phải quỳ gối còn muốn bóc lột tôi nữa. Đổ bộ lên diễn đàn công ty, lâm xanh sợ đến giật bắn người la phó tổng theo đuổi hứa tổng tài tiêu đề cao nhất đã không còn thấy tiêu đề cao nhất được đẩy lên đã đổi thành. Đại lão bản là cong, điện thoại bên kia không có truyền tới âm thanh, lâm xanh lại nhìn thấy tiêu đề rung động ma sùi quỷ khiến liền nói ra cái tiêu đề. Đại lão bản là cong. lúc này tiếng giày cao gót lộc cộc lộc cộc dẫm trên mặt đất phát ra tiếng vang lanh lãnh kèm theo thanh âm nhẹ nhàng cùng vang lên tiểu bảo mẫu tôi sắp lên máy bay cô có gì muốn nói với tôi không lâm xanh đảo qua các tiêu đề trên diễn đàn trả lời chúc cô thuận buồm xuôi gió cứ như vậy không còn gì hứa nam hồ hấp rõ ràng có chút nặng nề hơn chờ cô phản ứng lại hứa nam đã cạch cắt đứt cuộc trò chuyện lâm xanh lặng lẽ đặt điện thoại xuống qua thêm vài phút đồng hồ khẽ hừ nói Lại muốn bắt trước lời tôi, nghĩ hay thật cũng không phải không trở lại, nói cái gì, có gì hay để nói, trở lại hẳn nói Ánh mắt trở lại màn hình máy tính, nhấp vào tiêu đề cao nhất, bên trong lưu loát viết một đống lớn, nghiệm chứng đại lão bản thực sự là cong, viết có đầu có đuôi Bất quá, lâm xanh xem ra phần lớn đều là giả dối không có sự thật ngoại trừ một điều cuối cùng Đại lão bản nắm tay mỹ nữ, đến buổi chiều hôm nay 2 mươi 38 phút kinh hiện trên đường lớn Mỹ nhân này, Lâm Xanh rất không muốn thừa nhận, chính là cô, đến buổi tối tính theo thời gian máy bay đến thành phố S, Lâm Xanh gửi tin nhắn cho hứa Nam, hứa Nam chỉ lạnh lùng nhắn lại đến rồi. Tin nhắn gửi đi không có trả lời, không để ý tới người ta, không để ý tới người ta quên đi, không để ý thì không để ý. Lâm Xanh thở phì phò ném điện thoại, ngã xuống giường, vô tư khò khò ngủ say. Vượt qua buổi chiều đầu tiên không có hứa tiểu thư, lại đến cuối tuần, mỗi khi cuối tuần chỉ cần không có chuyện gì kinh thiên động địa, Lâm Xanh đều sẽ đi tập gym. Tới thành phố này 3 năm, công việc bận rộn cỡ nào đi nữa, Lâm Xanh cũng sẽ không bỏ quên cái chuyện quan trọng này, duy trì vóc dáng thon thả, phải bắt đầu từ vận động. Còn hứa tiểu thư à, còn nhiều thời gian, mươi 38, hàng xóm lại giả vờ chết rồi. Hứa tiểu thư, chị phải tin tưởng em, chị mau trở lại, em sẽ gả cho chị. Nhờ mạng lưới và diễn đàn nhiều chuyện, Lâm Xanh đã hiểu hơn về chuyện của công ty chết Công ty chết chỉ là công ty con của tập đoàn xem mà dưới chướng xem còn mấy công ty con không tính mấy chi nhánh công ty. Tổng tập đoàn ở thành phố S lớn ra sao không nói, Lâm Xanh cũng không có hứng thú. Cô tương đối kinh sợ là chủ tịch của công ty chính họ hứa, mà hàng xóm nhà bên của cô hứa tiểu thư chính là con gái độc nhất của chủ tịch. Đường đường là đại lão bàn lại tới công ty con làm việc. Nói cách khác hứa tiểu thư tới ế chết làm đơn giản là tới rèn luyện. Rốt cuộc là đại boss sợ ẩn. Thảo nào hứa tiểu thư lại yêu nghiệt như vậy. Đùi đại lão bản quả thực to không thể nào to hơn cô có thể ôm một cái không. Hình như lần trước hứa tiểu thư nói thiếu trang sức ở chân cô dũng cảm từ chối để hứa tiểu thư thiếu. Cũng không biết có thiếu trang sức trong lòng hay không. Diễn đàn công ty có tài liệu cá nhân hứa tiểu thư bất quá cũng không phải đủ hoàn toàn chỉ là một chút đơn giản đã biết. Hứa tiểu thư 27 tuổi, lớn hơn cô 2 tuổi ái trà. lâm xanh có điểm hiếu kỳ, lẽ nào hứa tiểu thư thật sự cong, nếu không sao chưa kết hôn. Lại có chút bối rối, đại tổng tài công ty, hạ mình tới công ty con nho nhỏ tìm cảm giác tồn tại, không đến ở biệt thự lớn hoa viên to, lại đến ở đối diện nhà cô. tuy là khu vực cô ở trong cái thành phố này cũng là khu vực hoàng kim, giá đất và tiền thuê nhà đều không ít tiền, hứa tiểu thư một phát mua luôn cũng rất tùy hứng. Trước đây cô muốn ở thành phố này, chưa quen cuộc sống nơi đây, cô cô nhà cô sợ không an toàn, không cho cô thuê phòng, trực tiếp mua căn phòng đang ở bây giờ. Cùng hứa tiểu thư thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm xanh nhớ tới một tháng này, làm sao bỡn cợt hứa tiểu thư, làm sao đem hứa tiểu thư chọc cho tức giận cô lại có thể nhổ lông mũi của đại boss. Cô muốn yên tĩnh, hứa tiểu thư thừa dịp cô uống say, không có bóp chết cô thật đúng là cảm tạ trời đất. Sau này đối mặt với đại boss, cô người lao động làm sao còn có thể vùng lên? Sợ cô lại không có tiền đồ sợ nữa rồi. Hôm sau đi làm, đúng như trong dự đoán của Lâm Xanh, ở phòng trà nước, ở WC, ở canteen đều có thể nghe được vô số chuyện. Ngược lại nhiều chuyện tới nhiều chuyện lui thì chỉ là nhiều chuyện về quan hệ cô và hứa tiểu thư, hoặc là bạn bè, hoặc là tình nhân, dù sao thì cũng chỉ có hai loại quan hệ này. Đại lão bản cùng nhân viên quèn, cán cân bàn tán nhất định luôn nghiêng về phía nhân viên quèn. Dù sao cô cũng nhậm chức sau đại lão bản vài ngày, lại là đại lão bản chấp nhận vì bề ngoài. Từ đêm tụ tập bộ phận, đại lão bản tự mình đưa cô về nhà, liền hoài nghi mối quan hệ của hai người. Hơn nữa trên đường nắm tay bị đồng nghiệp nhìn thấy chuyện cô lo lắng đã xảy ra có lời đồn nói cô dựa vào tầng quan hệ với hứa tiểu thư mà được nhận vào. Còn nói cô là tiểu bạch kiểm hứa tiểu thư nuôi, giận, rõ ràng cô dựa vào hai bàn tay tay làm hàm nhai. Ai tới hỏi cô, cô kiên quyết không thừa nhận ngoại trừ bạn bè thì cô và hứa tiểu thư không còn mối quan hệ khác. Hai ngày trước công ty còn bàn luận âm ỉ, sau hai ngày cũng không còn ai nhiều chuyện nữa, chỉ ít là ở trước mặt cô, không còn nghe nhiều chuyện bát quái nữa. Giống như cô bị phong sát vậy. Hơn nữa cô đi trong công ty không giống nhân viên, ngược lại giống khách quý. Mỗi ngày cô vào công ty, ngay cả cô bé ở quầy thu ngân cũng nhiệt tình như lửa, khuôn mặt tươi cười chào hỏi. Kỳ quái! Những lời đồn đã nhảm nhí ở công ty sôi sùng sục Diệp Đồng vốn có chút lo lắng. Họp xong đã đến chiều chờ 5 giờ sau khi tan ca, lập tức đi tới phòng kế toán. Lúc cô vào, Lâm Xanh vẫn ngồi trước máy tính bận rộn như cũ, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú cùng với Lâm Xanh của những ngày thường, không có gì khác nhau. Những thứ kia đối với Lâm Xanh mà nói, hình như thực sự hoàn toàn không quan tâm, nhìn không ra chịu bất kỳ kích thích nào, làm việc thì làm việc, nhìn Lâm Xanh như vậy, Diệp Đồng cũng yên lòng. Nhìn thấy Diệp Đồng tới, Lâm Xanh mặt không đổi sắc trong miệng nói Diệp Tổng làm phiền chị chờ em chút tay lại cài cạch không ngừng trên bàn phím, bận rộn làm việc. Diệp Đồng đứng trước bàn làm việc nhìn Lâm Xanh nở nụ cười. Mấy ngày nay công ty đều nhiều chuyện về em còn có đại lão bản, chị thưởng em sẽ bị ảnh hưởng. Lâm Xanh nghe xong tùy tiện trả lời. Diệp Tổng ảnh hưởng nhất định là có. Diệp Đồng cười cười, thật sự không nhìn ra. Ảnh hưởng có lớn cũng không thể ảnh hưởng đến tâm tình làm việc của em. lâm xanh lẩm bẩm vào xong khoản mục nợ cuối cùng thua tay lại duỗi người một cái làm bạn bè thật vui khi em có thể nghĩ như vậy cũng không dễ dàng diệp đồng mang ghế đặt cạnh lâm xanh cuối người ngồi xuống lâm xanh xoay người nhìn diệp đồng ngồi bên cạnh có chút giờ khóc giờ cười diệp tổng em thực sự không sao chị đang xem em có chuyên nghiệp không à diệp đồng thở dài cũng không có gì có chút lo lắng về em ghé thăm tình hình của em một chút Diệp lão đại thật là ấm áp, Lâm Xanh từ trong thâm tâm nói, vô cùng cảm ơn Diệp Tổng quan tâm, xin Diệp Tổng yên tâm, em tuyệt đối sẽ không làm lỡ công việc. Diệp Đồng nhìn ai kia cười cười, công việc dù sao cũng không quan trọng, quan trọng là em. Diệp Tổng em không sao, Lâm Xanh thờ ơ nhún vai, dù sao không làm chuyện trái lương tâm, người khác ngồi lê đôi mách em cũng không thể can thiệp được. huống chi hứa tiểu thư đã sớm tiêm cho cô liều dự phòng hứa tiểu thư thích quang minh chính đại bất kỳ quan hệ gì hứa tiểu thư đều không thích giấu giếm hơn nữa cô cũng không phải là con bê con mới vào làm điểm đó cô vẫn có năng lực ứng phó tính cách của em diệp đồng cười híp mắt nói giống như cỏ dại ven đường kiên cường bất khuất ngừng lại một chút ý cười bên môi diệp đồng càng sâu xa hơn ôn nhu nói em như vậy quả thực rất có mị lực thảo nào hứa nam bị em thu hút cỏ dại Hình như có rất nhiều người cũng hình dung cô như vậy. Giống như cỏ dại ven đường, hình như mãi mãi kiên cường, bộ dạng không thể chinh phục. Được Diệp lão đại khích lệ, vui thì vui nhưng câu sau kia. Lâm xanh chợt đỏ mặt, Diệp Tổng thực ra em và hứa nam thật không phải là. Diệp đồng ý cười càng sâu, em không cần giải thích tâm ý của hai người tự hiểu rõ là được. Mạnh mẽ giải thích cho tới bây giờ đều biến đổi bất ngờ. chính là trước mặt diệp lão đại nắm tay diệp lão đại cũng biết cô và hứa tiểu thư có mờ ám tuy là đúng là có chút mờ ám lúc này cửa phòng làm việc bị gõ là hoan bày ra cái tư thế diêm rúa loè loẹt chờ lâm xanh ngẩng đầu nhìn qua lẳng trong lẳng lơ liếc mắt đưa tình bảo bối bỏ hứa nam cái nữ nhân nhàm chán kia đi tôi đi làm kiếm tiền nuôi em nếu như em ở chung với tôi ai dám lắm mồm tôi giúp em đánh chết tên đó diệp đồng cũng không khách khí phá đám Đủ rồi, toàn bộ cái công ty này, chỉ có cậu là chuyện xấu bay đầy trời. La Hoan đi tới, cậu không có chuyện xấu à, đáng đời cậu 27 tuổi còn độc thân. Diệp Đồng thức giận, độc thân thì sao, nữ nhân đẹp đẽ, trải qua cuộc đời tốt đẹp. Vốn cuộc đời đã đủ nhàm chán, một mình chẳng phải càng nhàm chán à, nói chuyện yêu đương, nhất định là liều thuốc tốt nhất cho cuộc sống, không hiểu phong tình gì hết. Diệp Đồng cười, mình mặc kệ cậu, mình cũng mặc kệ cậu. Là hoàn cũng kéo ghế ngồi xuống, nhìn lâm xanh trong con ngươi đều đầy yêu thương. Bảo bối, mấy ngày nay em chịu khổ rồi. Lâm xanh nhịn xuống xung động muốn đỡ chán. Tôi rất ổn, thật chẳng có chuyện gì. Đối mặt với hai lão đại của công ty ánh mắt đồng loạt nhìn qua, lâm xanh bị nhìn chằm chằm sau lưng đổ mồ hôi lạnh ra đầu căng thẳng, nhỏ giọng hỏi. Diệp Tổng, La Tổng, hai người cùng đến tìm tôi còn có chuyện gì không? Là hoàn vuốt vuốt mái tóc xoăn, giơ tay lên câu cổ lâm xanh. Bảo bối, không có chuyện gì không thể tìm em sao, chúng ta tốt xấu gì cũng là bạn bè bí mật, bây giờ cũng tan tầm rồi, nói chuyện tâm tình với em tán gẫu chút thôi. Thực ra la hoan lẳng lơ nổi lên, thật khiến người ta rất khó chống cự. Nhất là từ trong miệng nói ra lời trắng trợn ám muội lại mê hoặc nghe xong toàn thận nổi ra gà, nếu không cô có định lực tốt đổi lại là người khác chắc bị la hoan hút đi rồi. Lâm xanh vội gỡ tay la hoan ra. Là phó tổng, ngài muốn cùng tôi nói gì, trò chuyện cái gì? Diệp đồng nhìn la hoan dính trên người lâm xanh, vội động thù tách la hoan ra. Người ở trước mặt cậu toàn thân có in ấn ký của đại lão bản, cậu còn dám động tay động chân với em ấy, không sợ đại lão bản trở về dẫm cho cậu một cước nữa à. Diệp lão đại, lâm xanh suýt chút nữa cắm đầu vào khe hở dưới chân, yếu ớt nói. Em em em trên người em từ lúc nào có ấn ký của đại lão bản chứ? Hứa tiểu thư cô phủi mông một phát bốn ngày, xem đi, đây là nghiệp cô tạo. Diệp đồng cười cười không nói lời nào, đại lão bản đã muốn chiếm em làm của riêng, người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Là hoa cam hận nói, sợ cái gì cậu ấy còn có thể ăn mình à, cậu ta dám dẫm chân mình, thừa dịp cậu ta không ở đây, mình sẽ đào góc nhà cậu ấy, tức chết cậu ta. Lâm xanh, từ lúc nào cô trở thành góc nhà hứa tiểu thư, bị kẹp giữa ba lão đại công ty, khe sinh tồn khổ cực. Là hoan nghiêng đầu qua chỗ khác chân tình nhìn lâm xanh nói. Tiểu bảo bối, rời bỏ nữ nhân nhảm chán hứa nam đi, em quên cậu ta dùng giày cao gót dẫm em à a lĩnh hội nỗi đau đó, em không mang thù sao. Chờ đã, la hoan nói, là nói gì cậu ta dẫm chân tôi, lâm xanh trợn tròn mắt. Hứa tiểu thư cũng dùng giày cao gót dẫm cô, la hoan cũng trừng mắt, bảo bối, hứa nam cũng là vì em, mới dùng giày cao gót dẫm tôi. Vì tôi, lâm xanh kinh ngạc. đúng tôi bảo cậu ta cho tôi phương thức liên lạc với em cậu ta không chịu tức giận nói em không phải món đồ chơi cảnh cáo tôi không được chơi đùa em còn dẫm tôi một cước mu bàn chân vẫn còn đau âm ỉ la hoan phẫn hận nói giày cao gót dẫm đau biết bao vì em hứa nam dẫm một phát suýt chút nữa dẫm tôi đau chết lâm xanh ngẩn ra không nói được lời nào trong lòng nhấc lên một trận mưa rền gió dữ nhưng mạc mặt cô vẫn bình tĩnh Bởi vì bốn ngày nay, cô bị những lời đồn đãi của công ty làm cho rất phiền lòng, vẫn chưa gửi tin cho hứa tiểu thư, gọi điện hứa tiểu thư cũng không liên hệ với cô. Cô cảm giác cô lại đang tìm đường chết, càng làm cho Lâm Xanh cảm nhận được cảm động sâu sắc hơn chính là những lời sau của Diệp Đồng. Thực ra, chúng tôi tới tìm em cũng là đại lão bản phân phó, mặc dù cậu ấy đang ở tổng công ty nhưng đối với công ty dù nhất cử nhất động đều rõ như lòng bàn tay. Cậu ấy sợ em chịu không nổi sự quấy nhiễu của lời đồn nhàm, trực tiếp dùng phương thức đơn giản nhất mượn quan hệ chị và la hoan cảnh cáo người huyên tuyên trong công ty em ở trong công ty có người đứng sau có quan hệ. Có người đứng sau có quan hệ cũng là một loại của mạng giao thiệp người khác càng đố kỵ em, thì sẽ liều mạng chửi bới em, em tưởng thật thì thua. Những lời đồn đại này thật hay già cũng không quan trọng chỉ là truyền tới, đây là một phương thức yếu kém không công bằng, mà em chính là thuộc về khía yếu nhất. Về sau người của công ty biết em lâm xanh quen biết đại lão bản của công ty quen biết phó tổng quen biết chị, hơn nữa trong đáy lòng còn là bạn tốt. Ai dám không cấp em mặt mũi? Đại lão bản thật đúng là biết tính toán, bắt tôi và la hoan làm bia đỡ đạn cho em. Đại lão bản là đang bảo vệ em, bảo vệ cô, hứa nam dùng phương thức phá quán tử phá suất bảo vệ cô thật đúng là đúng với hứa nam hôm trước mở miệng nói quang minh chính đại. Không hiểu sao, có chút cảm động. La Hoan dịch cái ghế tiến tới trước mặt Lâm Xanh. Bảo bối em đừng bị nữ nhân kia mê hoặc cậu ta đang lạt mềm buộc chặt em đừng để ý cậu ta. Lâm Xanh đẩy La Hoan đang dựa đầu vào lòng cô ra, bừng tỉnh. Thảo nào tôi nói những người trong công ty đối với tôi thái độ chuyển biến 180 độ vậy. Trong con người La Hoan lóe lên tia rào hoạt giơ tay ôm cô Lâm Xanh như con chim nhỏ nếp vào ngực Lâm Xanh thẹn thùng xấu hổ nói. bảo bối thực ra cái này đều là công lao của tôi em không biết tôi vì em làm bao nhiêu chuyện đâu là phó tổng bên ngoài có người ngài chú ý một chút người ta đã giúp mình lâm xanh không thể chửi mắng người ta thực sự tôi còn phải cảm ơn ngài đang muốn đẩy la hoan trong lòng mình ra ai ngờ la hoan đột nhiên hét lên nè đừng động đậy lâm xanh bị dọa sừng sờ chỉ cảm thấy có đôi môi mềm mại ịn lên mặt mình la hoan giơ điện thoại lên tay tách tiếng chụp hình điện thoại vang lên Lâm Xanh Sưỡng Sờ nói: Cô đang làm gì? La Hoan tỉnh bơ đứng dậy, nhìn điện thoại cũng không ngẩng đầu lên. Chụp hình đó, chụp làm gì? Gửi cho Hứa Nam ấy mà. Lâm Xanh Sưỡng Sờ vài giây, chợt tung người bay qua, nhào lên người La Hoan, điên cuồng giật điện thoại của tên kia, giận dữ nói: Đưa cho tôi, cấm gửi, xóa cho tôi. Tôi không xóa cho cậu ta tức chết. La Hoan giơ cao điện thoại, dương dương tự đắc nói: Tôi đã gửi rồi, còn úp trong vòng bạn bè. Lâm xanh bụng mặt, song song rồi, bị ổi thế này chết chắc rồi, hứa tiểu thư nhất định sẽ đánh chết cô, nhìn Lâm xanh ngã ngồi xuống ghế, vẻ mặt muốn sống không được muốn chết không xong, Diệp Đồng nhịn xuống muốn bật cười, bước lên phía trước hòa giải. Được rồi, hai người đừng ồn nữa, mấy tuổi rồi, sao còn như con nít? Lại kéo la hoan đang hả hê, nói, Lâm xanh, bọn chị đi trước, đi đi cô muốn yên tĩnh, Diệp Đồng kéo la hoan tới cửa, nhớ tới gì đó, chợt quay đầu gọi. Lâm xanh, a mặt, Diệp Đồng cười cười, mặt, La Hoan đôi môi đỏ mỏng như lửa rực cháy, màu hình như nhạt đi một ít. Lâm xanh giật nảy người, vội vàng từ trong túi móc ra cái gương nhỏ, má trái có một dấu son đỏ tươi. Lại lại lại lại là dấu son môi. Vừa rồi La Hoan chẳng những gửi cho hứa nam mà còn úp trong vòng bạn bè, Lâm xanh vội vàng ấn vào vòng bạn bè. Quả nhiên, trong vòng bạn bè, La Hoan úp ngoài những tấm mới chụp mà còn thêm một câu cuối cùng cũng hôn được tiểu bảo bối nhà tôi. Trong nháy mắt lâm xanh đau đầu càng làm cho cô cảm thấy sợ hãi chính là trong đám người khen, thình lình xuất hiện avatar hứa tiểu thư. Không hiểu sao, từ đáy lòng dâng lên cảm giác như bị bắt gian tại giường, cực kỳ trột dạ Vì vậy, dưới tình thế cấp bách lâm xanh nhanh chóng gửi một tin nhắn cho hứa tiểu thư. Hứa tiểu thư, chị phải tin tưởng em, chị mau trở lại, em sẽ gả cho chị. chương 39, hàng xóm xấu bị tổng tài cự tuyệt. mở tấm hình ra đập vào mắt hứa nam đầu tiên chính là dấu son môi đỏ tươi lại trói mắt tiếp theo là hai nữ nhân trước mặt trong ảnh mập mờ rúc vào nhau mà lâm xanh mặt ngửa lên môi khẽ nhách nhìn màn hình điện thoại vẻ mặt ngu ngốc sững sờ hình như còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra dấu son môi đỏ tươi cách đó mấy cm là do la hoan dùng đôi môi đỏ mỏng rực như lừa quệt lên cái tên kia một tay ôm cổ lâm xanh ánh mắt diêm rúa loè loẹt cong cong hai mắt nheo lại hiện ra nụ cười khiêu khích đạt được mục đích Nhìn chừng 5 phút đồng hồ, mặt hứa nam không chút thay đổi, ném điện thoại cầm bút ký tên trên bàn lên, vùi đầu vào đống văn kiện, tiếp tục trả lời các loại văn kiện. Trong lúc ký tên, điện thoại ở bên cạnh đột nhiên bram bram rung lên, bút trong tay hứa nam mới vừa ký vào một khoản cuối cùng. Thuận tay cầm điện thoại lên, nhìn thấy tin nhắn tiểu Bảo mẫu gửi qua, hứa nam giật mình sửng sốt, có chút kinh ngạc, cũng có chút không thể tin nổi. Mau trở lại, muốn gả cho cô, tiểu Bảo mẫu là đang cầu hôn với cô. Muốn gả cho cô không có chút biểu hiện, một tin nhắn, liền đuổi cô, từ sau khi tiểu bảo mẫu bị trừ lương cả đời cánh liền cứng cáp. Cô rời công ty 4 ngày, lại càng bày ra thái độ vỏ đã mẻ liền không sợ sứt, không thèm liên lạc với cô. Bây giờ không hiểu sao lại cầu cô nhanh trở về, muốn gả cho cô thật đúng là thú vị. Lúc này, tô bối an định gõ cửa gọi người, nhưng nhìn thấy hứa nam ngồi bên trong, cô thay đổi chủ ý tay định gõ cửa liền buông xuống, bước nhẹ tới. Hứa Nam đang nằm sấp trên bàn làm việc tay trái đỡ chán, tay phải cầm điện thoại, hơi cúi đầu, khóe miệng dương lên thật cao, mắt không chấp nhìn điện thoại. Tô bối an quen biết hứa Nam lâu như vậy, cho tới bây giờ cô chưa từng thấy qua, gương mặt kia có thể cười như vậy, quả thực có thể dùng ba chữ mặt si hán để hình dung. Đĩ chết vỏn vẹn khoảng một tháng, Nam Nam nhà cô biến hóa thật lớn. Không ổn, tình hình không ổn. Lặng lẽ không tiếng động đi vào tô bối an đi tới cạnh hứa Nam, hứa Nam lại không hề hay biết. dường như đang đắm chìm trong bầu không khí không thể giải thích được cái không khí này làm cho thể xác và tinh thần sung sướng hấp dẫn toàn bộ sự chú ý của hứa nam đối với chuyện phát sinh bên ngoài hoàn toàn không hề hay biết nói ví dụ như chuyện tô bối an bước vào tô bối an tò mò cúi người xuống ánh mắt đặt trên điện thoại của hứa nam màn hình đang sáng là giao diện tin nhắn phía trên ghi chú là tiểu bảo mẫu mà nội dung tin nhắn tiểu bảo mẫu gửi tới làm cho tô bối an nhìn thấy giật mình nghẹn họng nhìn chân chối Đường sự vẫn còn bộ dạng ngần người. Tô bối an thực sự nhìn không nổi nữa, giơ tay dùng sức gõ gõ bàn, phát ra tiếng, hứa nam bất ngờ bị dọa giật mình, theo bản năng đóng điện thoại lại. Còn chưa kịp quay đầu, bên tai truyền tới tiếng cười khẽ, đầy giễu cợt. Hứa tiểu thư, chị phải tin tưởng em, chị mau trở lại, em sẽ gả cho chị. Hứa nam giật mình trong lòng, thấy là tô bối an, chừng mắt nhìn, nhanh chóng trấn tĩnh lại, tỉnh bơ đặt điện thoại xuống, cầm văn kiện tiếp tục trả lời. Sao tới đây cũng không gõ cửa, Tô Bối An hài hước nói. Chỉ với cái bộ dạng ngốc ngách vừa rồi của cậu có gõ cửa cậu cũng không nghe thấy. Hứa Nam nghe Tô Bối An nói vậy, bút trong tay ngừng lại, rất nhanh khôi phục lại như bình thường, không để lại dấu vết ký tên, buông văn kiện trả lời trong tay. Nè, Nam Nam, cậu, nghe thấy Tô Bối An lớn tiếng nhiều chuyện nhất định là tới hỏi chuyện tiểu bảo mẫu. Hứa Nam ngẩn đầu nhìn Tô Bối An, đi trước một bước cắt đứt lời người kia hỏi. Sao, đến tập đoàn LT thuận lợi không, gặp Lâm tổng rồi chứ? Nhắc tới LT, Tô Bối An liền phát hỏa, nhưng lại không thể làm gì, thở dài. Không quá thuận lợi, theo thời gian giao hẹn giữa hai bên, chờ mình đến LT, vị rồng thần thấy đầu không thấy đuôi Lâm tổng này, đã không ở công ty. Hứa Nam nhíu mày, khó làm vậy à? Tô Bối An khẽ hừ, có chút khó, bất quá dục tốc bất đạt, để cùng LT thành lập quan hệ hợp tác, chúng ta chuẩn bị đánh trận lâu dài. Hứa Nam nhướng mày, chuẩn bị đánh tám năm. Tô bối an liếc nhìn Hứa Nam tức giận nói. Ngược lại cũng không đến nỗi kháng chiến lâu như vậy. Giọng dừng lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ bàn. Nam Nam từ một nguồn tin ngầm mình biết được lão tổng LT mấy ngày nay sẽ đến thành phố Z. Hứa Nam thẳng người, dựa vào ghế, bốt kẹp giữa ngón tay thon dài, chuyển động. Nghe ý của cậu, cậu muốn đem khối xương không gặm nổi ném cho mình đi gặm. Thì cho cậu gặm cậu mưu ma trước quỳ nhiều còn sợ không ứng phó được à, nếu không mình đổi hẹn với lão tổng đến ế chết. Hai người gặp mặt, cậu chắc chắn là có thể hẹn đến đó được. Hứa Nam nhìn tô bối an, suy ngẫm cười, nghe nói cậu bị người ta cho leo cây, leo khoảng 10 lần. Tôi bối an bụng mặt, cậu đừng nói nữa, đây là nỗi xỉ nhục của tô bối an mình, chiến tích thê thảm. Xoay xoay bút hứa Nam trầm ngâm một lúc nói. Đối phương không đủ thành ý, chúng ta không cần thiết phải cùng L.T. hợp tác cứ tìm những công ty khác. Tô bối an thở dài, nói. buông bỏ L.T. thì có nghĩa là bỏ qua một đại kim chủ chúng ta có rất nhiều hạng mục chưa khởi động, nếu như cùng L.T. hợp tác, mượn tài nguyên và danh tiếng L.T. nhất định sẽ làm ít công to. Chỉ cần cậu bắt được người kia, L.T. và XM thành lập quan hệ hợp tác, khởi động hạng mục đã định đối với Xem mà nói là một cơ hội tốt mở rộng. Hứa nam nhíu mày. Cân nhắc lợi và hại giữa hai bên, tổ bối an yên lặng đứng bên cạnh nhìn hứa nam không nói không rằng, đợi hứa nam ra quyết định. Từ trong trầm tư hoàn hồn, hứa nam gật đầu nói, được chỉ cần cậu có thể hẹn người ta tới, mình và người ta có thể gặp nhau. Dừng lại, dư âm vừa chuyển, nhưng nếu người ta cho mình leo cây, mình tuyệt đối sẽ không gặp lần hai, người không có thành tín, hợp tác cũng chưa chắc có thành tín. Chủ tịch đại tập đoàn, trong mắt có vài người vô hình cũng là chuyện có thể lý giải cậu là đại lão bản công ty, có người làm ăn như cậu à? Đây là vấn đề nguyên tắc, hứa nam dịch ghế cầm văn kiện trên bàn, nếu công ty không còn chuyện gì khác mai mình quay về chết. Tô bối an kéo ghế ở bên cạnh qua, ngồi cạnh hứa nam, trêu chọc. Cậu mới về có bốn ngày, tổng công ty bên này còn một đống chuyện chờ cậu xử lý, nhanh vậy muốn chuồn, bởi vì tiểu bảo mẫu kia của cậu. Hứa nam liếc ngang ai kia, im miệng. Tô Bối An cười hiếp mắt nói, Nam Nam cậu thành thật khai báo cho mình, cậu với tiểu Bảo mẫu kia của cậu có phải có quan hệ không bình thường gì không? Hứa Nam cũng không ngẩng đầu lên, không có, Tô Bối An rõ ràng không tin cô bất mãn gõ bàn một cái. Quan hệ chúng ta tốt như vậy cũng không cần che giấu với mình, mới nhìn mình đã thấy tin nhắn của người kia gửi cho cậu, bảo cậu về còn muốn gà cho cậu. Cậu muốn biết như vậy tụi mình là quan hệ gì? Hứa Nam bắt đầu ngẩng đầu lên tô bối an cho là hứa Nam muốn tiết lộ chút gì đó, vội vàng ghé lỗ tai qua. Không nói cho cậu, hứa Nam ấn lên chán tô bối an, đẩy người kia ra, bày ra khuôn mặt nghiêm túc quy định của công ty, trong phòng làm việc không cho phép nhiều chuyện. Bây giờ là hết giờ làm việc, hết giờ làm việc cũng không được, tô bối an thở dài. Nam Nam, cậu thay đổi, hồi cậu chưa đi chết, cậu cái gì cũng nói với mình, đi chết rồi, cái gì cũng không bằng lòng nói cho mình biết. Vốn chẳng có gì, là cậu suy nghĩ nhiều. Hứa Nam chỉ tay lên đống văn kiện trên bàn, mình còn bận việc cậu không còn gì thì về trước đi. Tô Bối An nhìn dáng vẻ không muốn nói nhiều của Hứa Nam cũng thu hồi tâm tư nhiều chuyện đứng lên hỏi. Được rồi, ngày mai mấy giờ cậu về? Chắc là Hứa Nam suy nghĩ một chút lại nghĩ tới gì đó, xoa xoa mi tâm. Không được có thể không về được tối mai còn có một buổi tiệc. Tô Bối An không ngạc nhiên chút nào. Ba mẹ cậu biết cậu trở về, lại kéo cậu đi coi mắt. Hứa Nam gật đầu, bất đắc dĩ nói. Đi gặp một lão bằng hữu gì đó, con trai ông ta cũng tới, cho nên mình đi, chính là biến thành hội coi mắt. Tô Bối An lắc đầu. Thật đáng thương, nữ nhân như cậu vậy còn coi mắt, bất quá cũng đúng, cậu cũng 27 tuổi, khó trách chú và gì gấp gáp vậy. Nên, ngày mai cậu đi theo mình, Tô Bối An, lại để mình chịu tội thay. Hứa Nam nhìn Tô Bối An, khẽ cười. Bạn bè tốt chính là chia ngọt xẻ bùi, có nạn cùng chịu. Được được được, sợ cậu rồi. Tôi bối an vỗ nhẹ lên bàn. Làm xong nhớ kỹ gọi điện cho mình, buổi tối cùng đi ra ngoài ăn một bữa cơm, chúng ta tiện thể lại trò chuyện về tiểu bào mẫu nhà cậu. Hứa nam chỉ ra cửa. Cốt, lâm tiểu thư có chuyện tốt gì để nói. Miệng thiếu đòn, lại là nữ nhân muốn ăn đòn. Nam nam, cậu khẩu thị tâm phi. Tô bối an mới vừa nói xong, liền thấy hứa nam mắt sáng như đuốc, nhìn cô chằm chằm, ngay lập tức im lặng đi ra cửa. Nam nam nhà cô khác thường như vậy, càng làm cho tô bối an khẳng định nam nam nhà cô và tiểu bảo mẫu hàng xóm nhà bên nhất định có bí mật không thể cho người biết. Nam nam đáng thương, trong lòng đã có ý chung nhân tối mai còn phải đi kén rể. Đối với cách thể loại xem mắt này, tô bối an đã sớm thấy nhưng không thể trách sở dĩ hứa nam tới chết phần lớn nguyên nhân chính là dưới sự hối thúc cưới hỏi của chủ tịch. Hứa Nam là con một mỗi ngày ngoại trừ bận rộn làm việc còn bị người nhà kéo đi tham gia các loại yến hội ứng phó nhiều sinh ra phiền chán. Buông bỏ chức tổng tài tổng công ty không làm chạy tới công ty chết còn con nhận chức tổng tài. Chuyến đi này có vẻ nguy hiểm, có một nữ nhân muốn gả cho Nam Nam nhà cô, nhưng mà người này đã kịp phản ứng gửi tin nhắn gì cho hứa Nam, ngay tại chỗ bị dọa đến người ngã ngựa đổ, suýt chút nữa thì tự chặt tay mình. Cô cô cô cô muốn gả cho hứa tiểu thư. Cái tin này truyền ra ngoài, lâm xanh sợ đến choáng váng, cả người hoảng hốt ngẩng ngơ đến khi cô bước về nhà chân siêu vẹo bốn năm lần, đụng lan can bốn năm lần. Từng giây từng phút đều là dài vỏ thấp thỏm không yên, nơm nớp lo sợ đến 10 giờ tối. Hứa tiểu thư lại chậm chạp chưa có hồi đáp, lâm xanh nằm lì trên giường, nhìn chằm chằm màn hình điện thoại, nhìn đến nỗi mắt đều đau. Không phải là thực sự không để ý tới mình luôn chứ. Có nên gọi điện cho hứa tiểu thư không, giải thích một chút tình huống lúc đó. Là hoàn đáng ghét bản thân còn không dám ăn hiếp hứa tiểu thư ai mượn cô tới khai đao. Còn gửi cho hứa tiểu thư tấm ảnh mờ ám kia, không phải là hại cô rơi vào hố vạn kiếp bất phục sao. Bởi vì ôn dĩ quân để lại dấu son môi trên mặt cô, hứa tiểu thư giận cô liền bị hứa tiểu thư ném ngoài đường, một thân một mình về nhà, bây giờ lại thêm một dấu son môi. Hứa tiểu thư có giận không? Hứa tiểu thư hẳn là sắp trở về rồi. Trở về phải cũng sẽ không để ý cô. Lâm Xanh càng nghĩ càng buồn bực nếu cây gối ôm bên cạnh lại bắt đầu hung hăng cắn xé chém giết trong miệng oán niệm Cho chị không để ý tới người ta cắn chết chị, không để ý tới người ta cắn chết chị, cắn chết chị em đã muốn gà cho chị rồi còn không để ý tới người ta, ghét hứa tiểu thư, cắn chết chị. Quên đi còn giải thích cái gì, người ta đã không để ý mình, nhất định là bị giật mình. Không để ý thì không để ý, ngủ. Ôm gối mềm bị cắn nhiều chỗ, Lâm Xanh rốt cuộc cắn mệt thở phì phì đem gối ném đi, trong mơ tiếp tục cắn hứa tiểu thư. Trong lúc Lâm Xanh mê man, điện thoại nắm chặt trong tay đột nhiên rung lên, đánh thức cô, nhưng thực sự quá buồn ngủ. Cho nên khó khăn lắm mới hé mắt, run rẩy dơ tay cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, mơ màng hình như có tin nhắn gửi tới. Hứa tiểu thư, xấu từ chối. Lâm Xanh nhìn thấy ba chữ hứa tiểu thư trong nháy mắt trợn tròn hai mắt hứa tiểu thư trả lời tin nhắn. Chờ đã, xấu từ chối, cô bị từ chối, cô đẹp như vậy, lại có thể bị từ chối. chương 40, hàng xóm là tiểu tiên nữ, nhìn nữ nhân tiêu tụy trong gương, sắc mặt tăm tối nặng nề, dưới mí mắt là một mảnh đen thui, mắt thâm quầng không giấu được giống như đang kháng nghị gì đó. Lâm xanh lắc đầu thở dài, thức đêm là tự sát dần dần, không phải là xấu bị cự tuyệt thôi sao, không có tiền đồ đến mức xa sốt tinh thần như một tên ăn mày. Dơ tay sờ sờ gương mặt nhỏ nhắn, bĩu môi, nói Mình đẹp như vậy, lại bị hứa tiểu thư cho là xấu từ chối Trợn to hai mắt chợt nhìn chằm chằm nữ nhân trong gương, lâm xanh hung hăng nói Xấu bị từ chối thì từ chối, không để ý tới mình thì quên đi, ai cũng là tiểu tiên nữ Lại từ chối mình, mình cũng có tự ái, biết không, mình cũng rất kiêu ngạo, biết không Ghét hứa tiểu thư, không cưới sao chọc người ta Đêm qua sau khi hứa nam trả lời cô, cô phát cáu, lăn lộn khó ngủ, chừng mắt nhìn trần nhà đến hừng đông, cũng không liên lạc với hứa nam, trò chuyện cũng không. Bởi vì cô tức giận, cái tin nhắn ngắn gọn kia, giật sợi dây dục vọng sinh tồn mãnh liệt khiến cho lâm xanh làm như vậy, lúc đó nếu như cô thanh tỉnh nhất định sẽ không gửi cái tin nhắn ngu ngốc như vậy cho hứa nam. Khiến cho cô giống như dâng hiến, dâng hiến thì thôi còn bị cự tuyệt, cô rất xấu à, rõ ràng là tiểu tiên nữ mà. Nhưng hứa đại boss dứt khoát cự tuyệt trong lòng không hiểu sao có chút tủi thân. Rõ ràng là hứa nam chọc cô trước. Thuận tay cầm điện thoại bên gối, lâm xanh do dự có nên gọi điện cho hứa nam hay không? Gọi điện thì nói gì? Hỏi người ta xem khi nào về. 6 giờ 30 phút lúc này, người bận rộn như đại boss hẳn là đã thức rồi. Sợ cái gì? Muốn điện thì điện thôi, lâm xanh ngươi là kẻ nhát gan, thích người ta thì thích thôi. Từ lúc nào ngươi trở nên rụt rè sợ hãi như thế? Lâm xanh ngồi xếp bằng trên giường, lại níu gối tiếp tục sắn xé. Ghét hứa tiểu thư chọc người ta rồi phủi mông rời đi, không chịu trách nhiệm chút nào. Dẫu gì người ta cũng chăm sóc cô như thế, không có lương tâm. Lâm xanh ném điện thoại đi thuận tay ngắt một đóa hoa hồng cắm trong bình hoa ở tủ đầu giường, vừa xé một cánh hoa miệng vừa lầm bẩm: Gọi điện, không gọi điện, gọi điện, không gọi điện. Đóa hoa hồng đáng thương bị xé thành mảnh vụn. lâm xanh vẫn sợ cuối cùng không có gọi điện cho hứa nam tai họa cứ tìm bình bình nhà cô điện thoại vừa thông không nói lời thừa đi thẳng vào vấn đề bình bình mình thích hứa tiểu thư thẩm bình nằm trong chăn xoay người lười biếng trả lời khắp trốn vui mừng lâm xanh nắm tóc tức giận nói nhưng mình bị người ta chê xấu từ chối thẩm bình kinh ngạc cậu tỏ tình rồi à sợ hứa tiểu thư hiểu lầm dấu son môi của la hoan nên ngay lập tức gửi tin nhắn cho hứa tiểu thư lâm xanh suy nghĩ một hồi xem như là tỏ tình không hổ là bạn thân thẩm bình nói chúng tim đen hứa tiểu thư thích cậu sao lại từ chối cậu có phải dẫm mìn không làm cho người ta tức giận hình như là có dấu son môi của la hoan xem như là dẫm lên mìn thẩm bình ôm chăn khẽ cười nói hứa tiểu thư giận cậu phải đi dỗ dành giống như cái bộ dạng dỗ dành con gái hồi đại học vậy đó không phải rất thạo sao lâm xanh khẽ hừ cái này cũng là chuyện của mấy năm trước hảo hán không đề cập đến chuyện năm đó chị ta lại là đại lão bản cũng không phải tiểu cô nương nào có thể dễ dàng để dỗ dành như vậy giơ tay lên gãi ót đáy mắt có vẻ do dự vừa nhỏ tiếng lầm bầm ngược lại cũng xấu bị từ chối rồi hay là quên đi thẩm bình nhíu mày giọng mang theo vẻ chỉ trích Xanh xanh sao mình phát hiện cậu ở trước mặt hứa tiểu thư, lại không tự tin như vậy. a không có, bởi vì người ta là đại lão bản cho nên làm cho cậu cảm giác bị áp lực. thẩm bình nghiêm túc nói, trước đây cậu theo đuổi ôn dĩ quân, không phải như vậy à. Là như vậy à, lâm xanh trở lại suy nghĩ một chút về trước đây, cũng không có cảm thấy bất đồng. cuối cùng cô cũng đưa ra một kết luận ở xã hội bây giờ đấu tranh sinh tồn còn có thể giữ được sự ngây thơ thật không dễ dàng cô sắp quên người kia là như thế nào rồi thẩm bình nghiêm túc nói xanh xanh cậu có thể bắt đầu lại một đoạn tình cảm mới mình rất vui vẻ nhưng cậu đối với tình cảm quá bướng bỉnh mình lo cậu sẽ dẫm lên vết xe đổ đang nói thẩm bình dừng lại nghe thấy bên kia truyền tới tiếng cười khẽ Cậu đừng nóng vội, không bằng chờ một chút, là của cậu thì sẽ là của cậu, hứa tiểu thư sẽ không chạy, cứ thuận theo tự nhiên, tất cả sẽ nước chảy thành sông. Có đạo lý thuận theo tự nhiên, lầm xanh bĩu môi nói, mình cũng đang giàu, không biết phải đối mặt với người ta ra sao, người ta không để ý mình, thành thật mà nói mình cũng không thể không để ý người ta, ai đó vẫn chưa là bảo bảo. Thẩm bình từ trên giường ngồi dậy, khẽ cười, thì xem hai người các cậu ai sẽ không kiềm chế được trước nếu như người ta thật sự thích cậu, nhất định sẽ tới tìm cậu. Quên đi trước không nói hứa tiểu thư nữa. Lâm xanh bước tóc, chuyện mình từ trước bị tiết lộ cô cô đã biết mấy ngày nữa sẽ tới tìm mình. Cô cô tới à chập lai like giả bất thiện không phải là tới tóm cậu về chứ. Lâm xanh vẻ mặt đau khổ, khó nói đến lúc đó cậu tới giúp mình, bây giờ mình đau đầu tổ tông nhà bên còn chưa giải quyết một vị tổ tông trong nhà lại tới. Được rồi, trước hết giải quyết tổ tông nhà cậu đi, sau đó lại đi giải quyết tổ tông nhà bên. Thẩm Bình dừng lại, đột nhiên cất cao giọng. Chờ đã, nếu như hai tổ tông nhà cậu gặp nhau, cậu làm sao bây giờ cậu xác định có thể đối phó được. Lâm Xanh, cô cô mà biết được cô đi làm tiểu bảo mẫu cho hàng xóm nhà bên. Cô cố gắng không để cho hai người gặp nhau. Cúp máy, sắp 7 giờ. Sáng sớm Lâm Xanh bị Bình Bình giảng đạo một phen, trong lòng đột nhiên sinh một loại cảm ngộ nghe Thẩm Bình nói còn hơn 10 năm đọc sách. Hứa tiểu thư, vẫn còn nhiều thời gian. Hôm nay thứ sáu. Hôm nay trước tiên đi làm khó được đến hai ngày nghỉ cuối tuần. Có động lực lâm xanh cấp tốc từ trên giường đứng dậy, bình thường đi làm trang điểm nhẹ, không dồn hết sức trang điểm chính mình, nhưng hôm nay tâm tình tốt. Trang điểm gương mặt tinh xảo, cắt tỉa mi, khoe mắt dẫn ra một đường màu đen, son môi màu sắc thay đổi, trên môi thoa màu son so với trước đây cũng đẹp hơn một chút. Trang điểm xong, buộc tóc dài lên, mặc vào chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây ôm người. gọn gàng sạch sẽ, không hiện lên sự diêm dúa loè loẹt cũng không dung tục. Tự tin thể hiện ở nhiều mặt, học được yêu thương chính mình cũng là một biểu hiện của một loại tự tin. Lâm xanh đứng trước Hương tán thưởng không ngớt thu xếp xong, nữ nhân bẩn thiểu vừa rồi ngay lập tức biến hành tiểu tiên nữ từ trên trời rơi xuống. Tuy là bị hứa tiểu thư từ chối, tâm tình không quá tốt nhưng ra ngoài vẫn phải ăn mặc xinh đẹp, nói không chừng có thể dụ dỗ được một tiểu tỷ tỷ xinh đẹp thì sao? Trên đời cũng không phải chỉ có hứa tiểu thư, huống chi cô cũng không còn tinh lực đối phó với hứa tiểu thư, cô cô nhà cô sau đó gọi điện cho cô chỉ là nói mấy ngày tới, thời gian cụ thể còn chưa định. Cô phải đối phó với tổ tông nhà cô, sáng sớm 7 giờ 50 phút Lâm Xanh đúng giờ bước vào công ty, nhưng không nghĩ lại hấp dẫn nhiều ánh mắt đến thế. Ở trong mắt mọi người, kế toán Lâm Thiên sinh lệ chất dáng dấp xinh đẹp, làm việc lại xuất sắc. Bình thường đã quen nhìn thấy kế toán lâm thanh kỳ thoát tục trang điểm nhẹ, hôm nay đột nhiên đổi thành một gương mặt xinh đẹp tươi tắn phá lệ rực rỡ hơn hẳn. Kế toán lâm vào công ty, vẻ mặt tươi cười tự nhiên thoải mái cùng mọi người chào hỏi toàn thân dường như tràn đầy sức sống của người trẻ. Mấy hôm trước vừa diệt xong đám nhiều chuyện, ngọn lực còn dư lại bị gió xuân thổi ngay lập tức dấy lên, bất quá, hướng gió nhiều chuyện thay đổi thật lớn. Lời đồn đãi càng truyền càng thái quá. Mọi người bắt đầu nhiều chuyện kế toán lâm cùng đại lão bản hai đại mỹ nữ bên nhau cùng với một đống chuyện âu ở phía sau. Khi ngô phân nói có căn cứ hàn hoi, lên tiếng nói lời đồn vô nghĩa lâm xanh nghe xong, gọi là giờ khóc giờ cười cô cùng hứa tiểu thư còn chưa có bắt đầu. Lúc đang thảo luận vấn đề ai công ai thủ, tiểu tỷ tỷ sinh đẹp nhất là tiểu tỷ tỷ xinh đẹp tính tình vừa ôn nhu vừa nhiệt tình. Vậy thì càng hấp dẫn nữ nhân hơn, nói ví dụ như, lâm xanh. Lâm xanh quả thực rất có duyên với nữ nhân, diện mạo khiến cho người ta vui vẻ cùng với lúc ăn nói hài hước thú vị, nhất là khi cười rộ lên càng mang theo chút vẻ đẹp lưu manh. Vẫn chưa tới giờ làm việc Diệp đồng bước vào phòng tài vụ liền nghe tiếng cười nói vui vẻ từ phòng kế toán truyền tới, cô cười cười, lắc đầu. Xem ra, dù không có đại lão bản, ngày mới của lâm xanh vẫn trải qua vui vẻ. Diệp Đồng vừa vào đã nhìn thấy ở cửa phòng làm việc của Lâm Xanh lại cất giấu một thân ảnh lén lút cái thân ảnh này ngó giáo giác, đúng là la đại phó tổng. Diệp Đồng đi nhanh tới, vỗ vai ai kia? La Hoan, cậu đang làm gì đó? Xuyệt xuyệt xuyệt, La Hoan vội vỗ tay Diệp Đồng. Tôi đang nhìn em gái nhỏ. Diệp Đồng chỉ chỉ thứ trong tay La Hoan. Cậu nhìn em ấy còn giơ điện thoại làm gì? Cậu biết cái gì? La Hoan khẽ hừ, nói, mình đang báo thù cho hứa nam tức chết. Diệp Đồng bật cười. Chấp niệm quá sâu, bỏ xuống đồ đao, lập địa thành Phật. La Hoan nhỏ giọng nói, mình không vào địa ngục thì ai vào địa ngục, mình muốn mài đao sáng bóng, vung về phía Hứa Nam. Đừng đùa với lửa quá chớn cẩn thận đại lão bàn trở về, lại dùng giày cao gót dẫm cậu. La Hoan cười âm hiểm nói, sợ cái gì cậu ta dám dẫm mình lần nữa, tôi liền đào góc nhà cậu ta. Cậu có thể đào, có thể động được, đào không được làm hứa Nam tức chết cũng được. Cửa ban công không hoàn toàn đóng kín, ánh mắt diệp đồng xuyên qua, đặt trên người lâm xanh. Cô thầm nghĩ, hứa nam trở về nhìn thấy lâm xanh trải qua không vui vẻ có thể bị thức chết không. Cùng lúc đó, hứa nam đang ở phòng làm việc xem, xem xong đống tài liệu, đang xoa khổ tay đau nhức điện thoại bất ngờ liên tục không ngừng rung lên. Khi hứa nam cầm điện thoại đang rung lên, nhìn thấy hình la hoan gửi tới từng hình lướt qua, sắc mặt càng ngày càng u ám, giống như phủ băng. Mỗi tấm hình về tiểu bảo mẫu đều là nụ cười sáng lạn bên cạnh không thiếu nữ nhân. Hôm qua tiểu bảo mẫu bị cô từ chối, hôm nay vẫn trải qua vui vẻ như thường. Những hình ảnh này, một lần nữa chứng minh tiểu bảo mẫu là nữ nhân không tim không phổi. Hứa nam khóe môi mím chặt một lần lại một lần soi mói ảnh chụp từ ảnh chụp nhìn ra được tiểu bảo mẫu của hôm nay, nhất định là cố ý ăn mặc một phen. Ăn mặc như vậy, cho ai coi. Điện thoại lại rung lên. La hoan, đại lão bản thân ái, ngài có thể không cần về đâu, xem nè tiểu bảo bối nhà mình một ngày không có cậu trải qua vui vẻ biết bao. Giữa những hàng chữ tràn đầy khiêu khích, sau khi hứa nam đọc xong, lúc này nắm điện thoại gọi điện thoại nội tuyến cho trợ lý, giọng lạnh lùng trong trẻo. Bây giờ, ngay lập tức đặt vé về thành phố Z. chương 41, đại lão bản ở trong gió rối bời. Đại lão bản phân phó, trợ lý rất nhanh đã đặt xong vé máy bay tiến vào phòng tổng tài báo cáo lịch trình. Hứa tổng, chuyến bay sớm nhất đến thành phố Z là 2 giờ chiều. Bây giờ là 12 giờ rưỡi, còn cách một tiếng rưỡi nữa thì bay, tài xế đưa ngài ra sân bay đã sắp xếp xong, có thể xuất phát bất cứ lúc nào. Ừm, đã biết, hứa nam trả lời, phất tay cho trợ lý ra ngoài, gọi điện cho tô bối an. An An, qua đây, đưa mình ra sân bay. Tô bối an nhận được điện thoại của hứa nam, không nói hai lời, đón người lao ra sân bay. Hứa nam lưng thẳng tắp hơi ngửa đầu dựa vào ghế. Đang nhắm mắt dưỡng thần chỉ là dưới cặp mắt bao phủ một vòng đen nhàn nhạt xung quanh ra thịt trắng noãn. Nam Nam nhà cô tối qua ngủ không ngon. Tô Bối An cười cười tối qua lúc hai người ăn cơm chung, hứa Nam không để cho cô có thể ép hỏi, nhắc tới tiểu bảo mẫu của mình, vẫn là thái độ thờ ơ. Từ trong miệng Nam Nam nhà cô nói ra lời bàn luận về tiểu bảo mẫu, Tô Bối An rút ra một kết luận cái tiểu bảo mẫu này cực kỳ đặc biệt. Nhưng khiến cho nam nam nhà cô cả đêm không yên giấc Tô Bối An cảm thán nữ nhân này thật đặc biệt. Tô Bối An nhìn đèn giao thông, giơ tay chạm vai hứa nam, mở miệng hỏi. Sao đi vội vội vàng vàng vậy tiệc tối nay cậu không tham dự? Hứa nam không mở mắt con ngươi chuyển động nhẹ giọng trả lời. Bỏ đi, không đi. Cô chán ghét cái loại coi mắt trá hình đó. Tô Bối An do dự nói. Cậu không đi, có thông báo cho lão ra từ nhà cậu không? Không. Hứa Nam thẳng thắn nói, cậu không báo một tiếng, cứ đi như thế, không sợ ông ấy không nể mặt mũi, dưới cơn nóng giận tự mình đến ít chết tóm cậu về à. Hứa Nam mở mắt ra, xoa xoa chóp mũi nói, nếu như mình báo trước khả năng sẽ không để mình đi tiệc tối cậu đến thử đi, giúp mình ứng phó. Được nhìn cậu bộ dạng vội vội vàng vàng tô bối an vừa nói vừa khởi động xe, lại như thuận miệng nói, không phải là có liên quan với tiểu bảo mẫu nhà cậu chứ. mâu quang hứa nam lóe lên không nói gì chật quả nhiên là có liên quan với tiểu bảo mẫu tô bối an cười lắc đầu mình thật tò mò cái vị tiểu bảo mẫu nhà cậu rốt cuộc là nữ nhân như thế nào có thể làm cho cậu chết mê chết mệt một nữ nhân đáng ăn đòn giọng hứa nam hiển nhiên không quá nguyện ý nhắc tới tiểu bảo mẫu tô bối an càng tò mò hơn đáng ăn đòn ra sao hứa nam liếc nhìn tô bối an tránh nặng tìm nhẹ nói Cậu rất thò mò vậy thì nhanh chóng làm xong việc trong tay tới chết đi. Cường độ làm việc ở chết không cao, không giống cậu mỗi ngày ở công ty bận rộn chóng mặt. Tô bối an cười cười. Cậu đến chết hơn một tháng, khi nào trở về tổng công ty? Không biết qua một thời gian ngắn nữa. Cậu là đại lão bản, lại vui đến quên cả trời đất. Tô bối an chuyển đề tài câu chuyện dùng giọng trần thuật nói là bởi vì tiểu bảo mẫu của cậu ở chết Có thể mời cậu im miệng không? Tô bối an nhún nhún vai. Có thể, lúc này, hứa nam thực sự không muốn nhắc tới Lâm Xanh cô cũng bị nữ nhân hào hiệp này làm cho tức chết hôm qua gửi tin nhắn thông báo muốn gả cho cô. Đợi nửa ngày kết quả ngoại trừ cái tin nhắn đó, không có bất kỳ bày tỏ gì. Ít nhất gọi điện, không có, bị cô xấu từ chối. Tiểu bảo mẫu tính tình không chịu thua nên hùng hổ tới chất vấn chứ. Không có, hôm nay bóng người cũng không có, biến mất hoàn toàn. Bên này trêu chọc cô xong, bên kia đánh giấm cũng không có, còn cật nhà, lại cùng người khác trong công ty liếc mắt đưa tình, nữ nhân kia rốt cuộc đang suy nghĩ gì. Hứa nam suy nghĩ, không thể không hoài nghi, cái tin nhắn kia có phải là lâm xanh trêu chọc cô, cô bị nữ nhân này bỡn cực trêu chọc nhiều lần lắm rồi. Nhớ tới hình la hoa gửi tới tiểu Bảo mẫu bị một đống nữ nhân quây quanh, dáng vẻ thật sự vui vẻ, hứa nam nghĩ lông mày lại nổi lên hàn ý. Tâm phiền ý loạn, suy nghĩ một hồi. Đè xuống những thứ không thoải quay sang nhìn cảnh đường phố ngoài cửa xe, với ý đồ rời đi lực chú ý. Hứa Nam im lặng nhìn hồi lâu, lại cảm thấy rất vô vị, rước thả lòng người, dựa vào lưng ghế, rời mắt, tiếp tục nhắm mắt dưỡng thần. Rất nhanh tới sân bay, tô bối an đột nhiên mở miệng. Nam Nam, chơi đã thì trở về cậu không ở công ty, mình làm việc cũng cảm thấy không có tí sức lực nào. Lại thở dài khe khẽ. Thật đúng là hâm mộ cậu, kỳ thực mình cũng muốn tới xs mấy ngày nữa mới có thời gian, bây giờ mình bận rộn không thể phân thân. Hứa nam giọng vẫn bình tĩnh, công việc quan trọng, nghỉ ngơi thích hợp cũng rất quan trọng. Mình biết trước hết chờ mình giải quyết lt rồi nói. Tô bối an tìm chỗ đậu xe. Được rồi, nam nam, mình gửi một phần tài liệu về lão tổng lt cho cậu, cậu xem trước đi. Mười trận lùi mười thất bại. Làm cho tô bối an tức giận đến mức xếp chặt tay lái, đáy mắt toát lên tia bất khuất nghiến răng nghiến lợi, nói. Mình không tin cái tà ma này, mình tô bối an kiên trì bền bỉ, không ngừng cố gắng, không gặm nổi cái cục xương lờ tê vừa thối vừa cứng kia. Hứa nam diễu cợt, nếu vừa cứng vừa thối, vậy cậu hà tất gì phải đi gặm tự mình chuốc lấy khổ. Tô bối an cao ngạo hất cầm lên, ăn thua đủ từ khi nào mình chịu qua khuất phục nhận thua. Không chịu thua cậu đừng ném cho mình. không không ngoài cậu ra, mình thật sự không nghĩ ra còn có ai có thể bắt được lão tổng L.T. Ở xung quanh sân bay tìm được chỗ đậu xe, sau khi đậu xe xong, xuống xe. Tô Bối An cầm điện thoại, sắp xếp xong tài liệu cá nhân của lão tổng L.T. gửi qua điện thoại cho hứa Nam. Nam Nam, gửi cho cậu rồi. Được trở về mình sẽ xem. Hứa Nam mở tài liệu chỉ liếc sơ qua. Tô Bối An gật đầu, nói. Lão Tổng L.T. đến thành phố Z. Nếu ở thành phố Z có thể hẹn gặp thời gian cụ thể địa điểm gặp mặt mình sẽ gửi cho cậu. Ừ, hứa Nam trả lời. Tô bối an tháo dây an toàn, nhìn hứa Nam căn dặn Còn nữa, cậu một thân một mình ở bên kia phải chăm sóc tốt chính mình, sớm trở về bên đây. Ừ, yên tâm đi. Cô có thiếp thân tiểu bảo mẫu hầu hạ mà. Tô bối an nhìn hứa Nam tháo dây an toàn, hiếp mắt nở nụ cười. Lúc về tốt nhất là đem tiểu bảo mẫu nhà cậu lừa về luôn. hứa nam ngẩng đầu liếc nhìn ai kia cậu không nói không ai bảo cậu câm đâu không phải là mình tò mò tô bối an khẽ cười mở cửa xe chờ có thời gian mình nhất định sẽ đi diện kiến chân nhân được rồi hứa nam xuống xe tới đây thôi cậu đừng tiễn mình nữa trở về làm việc đi tô bối an quả thực bận rộn cô gật đầu nói được tới nơi gọi điện cho mình phòng chờ cho khách vip hứa nam bước vào liền hấp dẫn rất nhiều ánh mắt thậm chí còn có cả nam nhân đến gần tất nhiên tất cả đều không ngoại lệ khi bị ánh mắt lạnh như băng dọa lui về ngồi trên sofa mềm mại hứa nam nghiêng người dựa vào hai chân thon dài bắt chéo mi mắt rũ xuống thờ ơ nhìn ngón giữa lứt điện thoại ngón tay thon dài đặt trên điện thoại trên dưới tìm mấy tấm hình mỗi một tấm bên trong đều là tiểu bảo mẫu nụ cười kia cười thật rạng rỡ Giữ tấm ảnh vài giây, ngón tay thoáng ngừng lại, vẫn chọn lưu lại. Đem nụ cười của tiểu Bảo mẫu, lưu lại trong album điện thoại. Ngày đó rời khỏi thành phố Z, lúc gọi điện cho tiểu Bảo mẫu đã từng nói, khi về sẽ thông báo. Trước khi lên máy bay, hứa nam nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là bỏ qua ý niệm thông báo cho tiểu Bảo mẫu. Nói không chừng lúc này tiểu Bảo mẫu ở công ty bơi trong vạn khóm hoa, không biết vui vẻ cỡ nào. Thẳng đến khi tiếng nhắc nhở đăng ký vang bên tai tâm tình hứa nam trở trở nên vui vẻ, khẽ nói. Tiểu bảo mẫu, chờ đó, về nhà thu thập em. Buổi chiều 2 giờ, Lâm Xanh đang bận rộn làm việc đột nhiên cảm giác có một luồng gió lạnh thổi ở phía sau lưng. Lạnh lẽo toàn thân cô run lẩy bẩy mấy lần, vội ôm tay, nổi hết da gà. a chuyện gì xảy ra quỷ nhập vào người sao, sao mình có sự cảm bất thường. lâm xanh lắc lắc đầu đem cái ý tưởng dối ghen ném đi tập trung tinh thần vào công việc đang bận rộn qua hai ngày nghỉ liền tới kiềm kê cuối tháng cùng với kết toán lại các loại khoản cô một kế toán nho nhoi không có gì bất ngờ xảy ra cuối tuần sẽ bắt đầu cần cù chăm chỉ tăng ca rồi đi làm có ít ngày bầu không khí của công ty mới cùng với phần công việc hiện tại đánh giá không quá cao quá tốt lâm xanh chỉ có thể kết luận bốn chữ tạm chấp nhận được Tuy là lương thử việc không quá cao nhưng lượng công việc của kế toán không quá nhiều cô cũng không bị gò ép. Từ khi cô tốt nghiệp đại học 3 năm qua ở công ty trước học được rất nhiều điều toàn bộ công việc quản lý kế toán đều thuần thục rồi thăng lên vị trí chủ quản. Dường như không có trở thành nữ tinh anh thật lợi hại chứng nhận trung cấp còn chưa giành được vào tay. hai Cô quả nhiên không thích hợp làm nữ cường nhân. Thu hoạch lớn nhất ở công ty mới à chính là quen biết một đám bạn mới cùng với quen biết hướng nam. Ngày hôm qua cầu hôn không thành bị hứa nam xấu từ chối trong lòng Lâm xanh đầy oán niệm cũng càng kích thích thêm tâm lý ngạo kiều của cô cho nên cô quyết định không để ý hứa Nam nữa ai cũng chưa là tiểu bảo bảo ai cũng chưa phải là tiểu tiên nữ dựa vào cái gì bị cho còn phải đi dỗ dành cô cũng cần mà lúc này Lâm xanh bắt đầu làm việc là một kẻ nghiện công việc bất cứ tâm tình phức tạp gì đó đều sẽ không ảnh hưởng tới trạng thái làm việc của Lâm xanh bận rộn cả một ngày 5 giờ tiếng chuông tan tầm vang lên Lâm Xanh mới vừa thả bảng báo cáo trong tay xuống, Ngô Phân chui vào phòng làm việc, hưng phấn đề nghị Chị Lâm, ngày mai nghỉ có muốn cùng nhau ra ngoài chơi không? Đi đâu chơi? Đối với chuyện đi chơi này, Lâm Xanh không có hứng thú lắm, thuận miệng hỏi thôi. Ban đầu là định đi công viên trò chơi. Ngô Phân nhận ra được biểu tình kia của Lâm Xanh, biết là Lâm Xanh không có hứng thú. Lâm Xanh suy nghĩ một chút, không biết cô cô nhà cô khi nào ghé thăm, cô gật đầu, được rồi, vậy mọi người đi đi, chị còn có việc. À, vậy em về trước nha. Lâm xanh cười trả lời. Về đi, ngô phân đi tới cửa phòng làm việc chợt quay đầu lại hiếu kỳ hỏi. Chị Lâm, cái trắc nghiệm nhân sinh đáng sợ lần trước của chị, chị lựa chọn con đường nào? Còn phải nói sao, đương nhiên là chọn con đường đánh hứa đại boss rồi. Lâm xanh nhếch miệng với ngô phân, lộ ra hàm răng trắng bóng, trả lời. Con đường bên phải. Đây là con đường không lối về cuối đường là nhân vật phản diện hứa đại boss dù sao cũng sẽ chạy đến hút máu cô, bóc lột cô, hành hạ cô chết đi sống lại. Nhưng lúc cùng đại boss chém giết, phản kháng tranh đấu kịch liệt đấu trí so mưu. Làm lâm xanh cảm thấy hít hở không thông, cô lại có thể thích loại cảm giác càng ngăn càng càng cảm thấy mạnh mẽ. Tan tầm về nhà, để thưởng cho việc người lao động vùng lên, phản kháng sâu hút máu kiêm hàng xóm nhà bên, lâm xanh đặc biệt đi siêu thị mua một đống nguyên liệu về. Tối nay cô muốn trổ tài, làm một bữa cơm thật ngon, chúc mừng người lao động. Lâm xanh khẽ hát đang bận vo gạo nấu cơm, lúc này điện thoại đặt trên bàn trà trong phòng khách đột nhiên vang lên, không hiểu sao cái dự cảm không lành lại xông lên đầu, Lâm xanh nhanh chóng lao tay. Bước vội tới phòng khách cầm điện thoại trên bàn trà lên, điện thoại hiển thị cô cô. Một giây này, đầu óc Lâm xanh chỉ có một ý niệm tổ tông, rốt cuộc đã tới. Mang theo tâm lý sẵn sàng trong lòng, điện thoại vừa thông, Lâm xanh rè rặt kêu. Alo cô cô, cô cô nhà cô coi nhẹ lời cầu nguyện của cô tiếng cười êm dịu truyền tới cô cô nói. Xanh xanh cô ở sân bay rồi, không biết đường đi con nhanh tới đón cô cô. Lâm xanh, thật sự đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. May mắn tổ tông nhà bên còn chưa trở về. Dạ cô cô cô cô đừng yên ở đó, đừng đi đâu chờ con 10 phút ngay lập tới đón cô cô. Cúp máy, nhìn thoáng qua thời gian, 7 giờ 20 phút tối. Lâm Xanh ngửa mặt lên trời thở dài, rốt cuộc cô cô nhà cô cũng hưng sư vấn tội, không kịp nghĩ nhiều, nhanh chóng thay giày, vội vàng ra ngoài, ở trên đường bắt một chiếc taxi, đón xe chạy thẳng đến sân bay. Chỗ này đến sân bay không phải rất xa, Lâm Xanh cứ thúc giục tài xế taxi, vị tài xế kia cho rằng cô trễ chuyến bay, lái xe nhanh lên. 10 phút đúng 10 phút, 7 giờ 30 đến sân bay. Bất quá giữa dòng người ở sân bay, thân ảnh lui tới, Lâm Xanh không biết vị trí cụ thể của cô cô mình. Vừa đi khắp nơi nhìn ngó vừa gọi điện cho cô cô nhà mình. Cô cô con tới rồi, cô cô ở đâu? Cô cô ở dưới màn hình lớn. Lâm xanh vội nói, cô cô đừng đi đâu, con lập tức tới tìm cô cô. Ở thành phố Z35, mỗi năm bay vài lần, sân bay coi như quen thuộc Lâm xanh xoay người, dọc theo hướng màn hình lớn bước nhanh tới. Xuyên qua đoàn người, bước chân Lâm xanh vội vã. Ánh mắt không ngừng tìm kiếm khắp nơi, đột nhiên dừng lại dưới màn hình lớn, đứng ở đó là một dáng người thùy mị thức tha cùng với gương mặt hồng hào mỹ lệ. Lâm xanh mờ cờ trong bụng cực kỳ hưng phấn cách đoàn người đi tới đi lui cô nhịn không được kích động phất tay hô to. Cô cô, bên tai một mảnh ẩm ý cô cô lại nghe thấy, nước mắt nhìn về phía cháu gái đang chạy như bay tư thế chạy thật sự không có chút hình tượng nào, lại có chút bất đắc dĩ. đáy mắt rút đi lạnh y yếu ớt nổi lên nhô tình nhẹ nhẹ lâm thúc nở nụ cười xinh đẹp không khỏi mở hai tay nghênh đón cô cháu gái đã lâu không gặp sân bay người qua tấp nập máy bay của hứa nam vừa hạ cánh mới vừa đi tới một chỗ loáng thoáng dường như nghe thấy gì đó bước chân ngừng lại ngẩng đầu cách cặp kính dâm tùy ý nhìn khắp nơi mấy lần xa xa ánh mắt phút chốc ngưng trọng đó là thân ảnh quen thuộc tiểu bảo mẫu dáng vẻ vội vàng chạy như bay không có phòng bị chút nào cứ như vậy tiến vào trong con ngươi của cô Sắc mặt tiểu bảo mẫu ửng hồng, không coi ai ra gì, hừng phấn cô tay, bước bước lớn, tóc dài xõa vai chạy bộ, gió thổi ra sau. Hướng tiểu bảo mẫu chạy hình như là phía cô, hứa nam giật mình, hồ hấp nhất thời hỗn loạn, sao tiểu bảo mẫu biết cô trở về. Cô ý tới sân bay đón cô, tiểu bảo mẫu chạy càng lúc càng nhanh, càng lúc càng đến gần cô, hứa nam không hề chớp mắt nhìn người kia, đáy lòng chậm rãi dâng lên một niềm sung sướng khó tả. 20m, mét, 15m, mét, 10m mét cách biển người, trong nháy mắt, nhìn Tiểu Bảo mẫu phóng như bay tới, Hứa Nam suýt chút nữa đưa hai tay lên giữa không trung. Tiểu Bảo mẫu chợt ngừng bước, chợt gấp gáp quẹo vào một chỗ xinh đẹp chạy đi, cũng không quay đầu lại. Chỉ chừa cho cô một bóng lưng thiêu soái Hứa Nam giật mình sửng sốt, ánh mắt đuổi theo người kia, khi cô chừng mắt nhìn Tiểu Bảo mẫu của mình cách mình càng ngày càng xa, cuối cùng Tiểu Bảo mẫu vui mừng hớn hở nhào vào lòng một nữ nhân khác. Trong lòng một nữ nhân khác Trường 42, trong lòng đại lão bản lạnh bút, dưới màn hình lớn là một nữ nhân đứng lặng im, mày liễu mắt hạnh, quần áo màu đen lộ vai, dáng người xinh đẹp nho nhã thất tha, tóc dài đen bóng xóa vai, lọn tóc hơi xoăn, làm nổi bật gương mặt hồng hào mỹ lệ thành thục tao nhã. Chỉ đứng yên lặng, quyền truyền tỏa ra khí chất tuyệt trần, toàn thân bao phủ một loại khí thức tránh xa ngàn dặm khiến người ta không dám bước tới bắt chuyện ở sân bay lớn như vậy lại hấp dẫn vô số ánh mắt của người khác. Gương mặt Lâm Túc trong trèo nhưng lạnh lùng, đáy mắt chất chứa sự lạnh lùng tĩnh mịch, chỉ khi thấy cháu gái chạy về phía mình, sự lạnh lẽo tĩnh mịch biến mắt bên môi chậm rãi vẽ nên nụ cười tươi. Ở thành phố rét nhìn thấy cô cô, Lâm Xanh thực sự hưng phấn, kết quả chạy như điên, tốc độ quá nhanh không kịp dừng chân, bất ngờ tiến vào lòng cô cô. Lâm Túc giang hai tay theo bản năng ôm cháu gái, cánh tay ôm chặt lấy cô cháu gái vào lòng. bản thân bị va chạm nên bất ổn lui ra sau nửa bước khó khăn lắm mới có thể ổn định cơ thể cô cô con cứ tưởng cô chết rồi lâm xanh ôm lấy cầu cô cô nhà mình từ bên mặt ngẩng lên cong môi chụp một tiếng hôn lên mặt cô cô nhà mình lâm thúc đáy mắt nhô tình càng sâu giơ tay lên chỉnh lại mái tóc dài xốc xếch của lâm xanh bị gió thổi nhéo nhéo mũi của người kia bật cười xanh xanh con mấy tuổi rồi vẫn còn lỗ mãng như vậy lâm xanh không để bụng lắc lắc eo nhỏ lầm bẩm. Nhìn thấy cô cô con vui vẻ mà Cô cô nhìn thấy con cũng rất vui vẻ Lâm túc thân mật nhéo nhéo má lâm xanh Kéo hai tay trên cổ mình xuống Lâm túc nhìn lâm xanh từ trên xuống dưới vài lần Khẽ cười nói Tới để cô cô xem Mấy tháng không gặp có đói đến gầy đi hay không Không có gầy con còn mập nữa Lâm xanh nhìn cô cô thanh cao thoát tục của mình Từ trong thâm tâm tán dương Cô cô cô lại xinh đẹp hơn rồi Lâm túc thản nhiên nói Cái miệng nhỏ ngọt ngào như vậy Để thưởng cho con cô cô mang theo quà cho con Đầu tiên hai mắt lâm xanh phát sáng quà gì Nhưng rồi dần yếu ớt rất nhanh lộ ra vẻ kinh hoàng Cô cô sẽ không phải là Trở về khách sạn sẽ nói cho con biết A, khách sạn lâm xanh hấp tấp Cô cô cô ở khách sạn làm gì cô cô phải theo con về nhà chứ Lâm túc cười cười Tạm thời ở khách sạn ngày mai có bữa tiệc Chờ cô tham gia xong sừng sổ lên trở về xử lý con con là tâm can tiểu bảo bối của cô cô, cô cô cam lòng xử lý con sao. Lâm xanh bước ra dơ tay trái ra. Tới đây nào, sứ giả hộ hoa sẽ đưa cô cô trở về khách sạn. Được đi thôi, trong con người của Lâm Thúc hiện giả ý cười, rất tự nhiên đưa tay qua. Lúc hai người nói chuyện, một người khác thẹn quá hóa giận, đã sớm rời đi. Tiểu bảo mẫu nhào vào lòng một nữ nhân xa lạ, hứa nam thu hồi cánh tay trong không chung, đáy lòng vui sướng giống như bị tạt một chỗ nước lạnh, rất lạnh, rất lạnh. Ánh mắt ở xa xa xuyên qua đám người, chỉ mơ hồ thấy bóng lưng nữ nhân ôm tiểu bảo mẫu. Chỉ là bóng lưng từ dáng người thất tha của nữ nhân kia nhất định là một nữ nhân xinh đẹp. Hai người ở nơi công công, động tác mập mờ thế kia hiển nhiên quan hệ rất thân mật. Bản lĩnh trêu hoa ghẹo nguyệt của tiểu bảo mẫu không nhỏ. Sắc mặt hứa nam âm trầm dường như có thể tích ra mực bước chân thoáng chuyển động cô muốn tiến lên trước kéo tiểu bảo mẫu ra, nhưng lý trí lại làm cho bước chân cô đóng đinh tại chỗ. Cô cũng không là ai của tiểu bảo mẫu, giữa hai người chưa có bất kỳ quan hệ gì, lại có quyền gì đi ngăn cản tiểu bảo mẫu cùng ai thân thiết. Hứa nam hít một hơi thật sâu, xa xa chừng mắt nhìn lâm xanh, đạp giày cao gót ngạo nghễ vừa cô đơn vừa thất lạc rời khỏi sân bay. Thì ra không phải là tới đón cô về nhà, mà là tới đón một nữ nhân khác. Cũng đúng, vừa rồi không có gọi điện thông báo cho tiểu bảo mẫu tiểu bảo mẫu làm sao có thể biết cô trở về. Ở trong đám người ồn ào, trong nháy mắt khi thấy tiểu bảo mẫu hướng cô chạy tới, bên tai không có âm thanh nào khác, trong mắt cũng không chứa nổi bất cứ thứ gì bên cạnh. Trong đầu hoàn toàn trống rỗng, trong mắt cô chỉ có thân ảnh không hề có chút hình tượng nào chạy tới, cô thật sự cực kỳ vui mừng, cũng cực kỳ động tâm. Hay cho một màn thắng xe gấp tuyệt đẹp, hay cho một màn quẹo cực nhanh hoàn mỹ, tiểu bảo mẫu coi như em lợi hại. Đi đường mệt mỏi trở về nhà, bồn ba qua lại làm cho hứa nam mệt mỏi dã rời cho rằng trở về có thể cho tiểu bảo mẫu một niềm vui bất ngờ, vui vẻ bất ngờ thì không có, sợ hãi thì liên tục. Sự việc mới vừa xảy ra ở sân bay, hứa nam suýt chút nữa bị lâm xanh làm cho tức chết. Tiểu bảo mẫu rõ ràng hướng cô chạy tới, hai người mặt đối mặt cứ như vậy cách nhau một khoảng 10 mét, lại có thể coi nhẹ cô, không nhìn thấy cô. Hơn nữa còn cùng nữ nhân khác ôm nhau, bộ dạng vui mừng hớn hở càng làm cô thêm thức giận. Ngâm mình trong bồn tắm, hứa nam gối đầu bên thành, suy nghĩ miên man, con người yêu nhã cũng không nhịn được, đáy lòng từng đợt giấm chua nổi lên. Lâm xanh chết tiệt, sau lương tôi trêu hoa ghẹo cỏ, còn dám chọc giận tôi, có tin tôi trừ lương mấy người không, tiền lương cả đời này đừng mong có được kiếp sau cũng đừng nghĩ tới, kiếp sau sau nữa cũng trừ sạch sẽ. Còn đòi tiền lương, làm tên ăn mày đi, ở dưới cầu vượt ăn xin đi. Hút máu mấy người thì đã sao? bốc lột mấy người thì đã sao mãi mãi cũng đừng nghĩ vùng lên hứa nam càng nghĩ càng giận từ bồn tắm đứng dậy dùng hai tay hứng một bụng nước hất lên mặt hai tay che mặt trầm mặc hồi lâu thở dài nói lung tung gì chứ từ lúc nào mình thành oán phụ rồi lúc này điện thoại đặt chỗ áo choàng tắm vang lên hứa nam giật mình trong lòng vội vàng xoay người nhìn thoáng qua điện thoại hiển thị an an không phải tiểu bảo mẫu cô bị tiểu bảo mẫu chọc giận kết quả quên gọi điện cho an an khi đến thành phố Z. Hứa nam từ bồn tắm đứng dậy, đôi chân thon dài bước ra, ngọc thề trần trụi bại lộ trong không khí, làn da non mịn còn vươn bọt nước toàn thân trắng bóc. Chậm rãi dùng khăn lau sạch nước trên người, khoác áo choàng tắm lên, đi ra ngoài phòng khách ngồi trên sofa, nhận điện thoại của tô bối an gọi tới. Tô bối an nằm trên ở trên giường, máy vừa kết nối liền lập tức chỉ trích. Nam nam, cậu lại quên rồi, đến thành phố rét sao không gọi cho mình, làm hại mình lo lắng cho cậu. Xin lỗi cậu, mình quên. Hứa nam ấy nấy trả lời, bật loa ngoài đặt trên bàn trà cầm khăn lông lau mái tóc ướt. Tô bối an nói, tiệc tối mình đã đối phó rồi, nam nam, mình cũng thấy con trai của bạn lão ra từ nhà cậu, dáng vẻ thật đúng là tuấn tú lịch sự, ăn nói không tầm thường, là một nam nhân tốt. Hứa nam khẽ cười, nói, cậu thích, tô bối an trợn tròn mắt nhìn trần nhà, mình mới không thích mình chỉ thích công việc, hứa nam buông khăn mặt, cũng không thể cả đời gắn bó với công việc cậu cũng không còn nhỏ. mình cũng không có nói là không có ý định yêu đương tô bối an lật người không giống cậu vì tiểu bảo mẫu vội vội vàng vàng trở về tiểu bảo mẫu thấy cậu trở về có cảm động đến nỗi tắm rửa nằm trên giường chờ cậu không tới lấy thân báo đáp đừng có nói tới tên kia hứa nam đáy mắt nổi hàn quang cầm điện thoại lên mở tư liệu tổng tài lt đổi chủ đề cậu hẹn lão tổng lt sao rồi hẹn rồi chưa trả lời tô bối an oán hận nói lại nhớ tới cái gì đó Nam Nam, nói tới lão tổng L.T, mình còn phải nói cho cậu một chuyện nghiêm túc. Ừm, cậu nói đi. Tối mai 8 giờ ở thành phố Z có một bữa tiệc thương vụ lớn, bữa tiệc này mời các đại tập đoàn toàn quốc xem hôm nay cũng nhận được thư mời rồi, cậu là đại lão bản công ty, vừa hay lại đang ở thành phố Z, cậu phải đi một chuyến. Hứa Nam nghe thấy, lật tài liệu cá nhân của tổng tài L.T lại không lên tiếng. Lâm Túc 35 tuổi, từ năm 30 đã tiếp quản tập đoàn LT, hành sự cực kỳ khiêm tốn, không có báo đăng, không có chuyện xấu, sạch sẽ giống như thờ giấy trắng. Tô Bối An nghiêm túc nói, Nam Nam, bữa tiệc kia cậu phải đi, còn có một tin đồn, chủ tịch LT cũng sẽ có mặt trong bữa tiệc này. Ngón tay vẽ bên dưới thoáng dừng lại, vẻ mặt hứa Nam như có điều suy nghĩ, nhẹ giọng hỏi. Người kia cũng tới, tới, chắc chắn tới. Tô Bối An hưng phấn nói. Nam Nam, đây là cơ hội rất tốt, có thể đến gần người kia, nói không chừng ở bữa tiệc này, hai người gặp nhau, trò chuyện vui vẻ với nhau, một lần hành động liền bắt được cục xương LT này thì sao? Hứa Nam từ chối cho ý kiến, hờ hững hỏi. Lâm Túc kia, gia cảnh thế nào? Tô Bối An trả lời. Hoàn cảnh gia đình không rõ lắm, Lâm gia rất coi trọng cuộc sống riêng tư, ngoại giới chỉ biết là người kia có một anh trai đang làm giáo sư ở trường đại học. Còn gì khác không? Hứa Nam hỏi, ví dụ như vì sao Lâm Túc 35 tuổi đến nay vẫn chưa kết hôn? Nữ cường nhân lấy sự nghiệp làm trọng thôi. Tô Bối An cười cười, không phải cậu cũng vậy sao, nếu không gặp tiểu bảo mẫu thì thoáng một cái cậu cũng gần 30 đấy thôi. Hứa Nam trầm ngâm không nói, thả lỏng người dựa lên sofa, hai chân bắt chéo, nói: "Được, mình sẽ đi, đem thiệp mời cùng với địa chỉ bữa tiệc gửi cho mình." Lập tức gửi cho cậu, Tô Bối An cười khẽ, giọng dịu dàng nói: Nam Nam tiệc tối mai chúc cậu nhiều may mắn nhé. Mình cảm ơn cậu, cúp máy, hứa Nam xoa xoa mi tâm. Tập đoàn LT An An đã không giải quyết được còn đem khối xương khó gặm này ném cho cô. Trên mặt hứa Nam không có biểu tình gì, chỉ là ngừa cầm lên cổ gối trên sofa, đầu ngón tay sướng cốt rõ ràng, lo lắng vuốt vuốt điện thoại. Cô đang suy nghĩ có nên gửi tin nhắn cho tiểu bảo mẫu hay không, gọi tên kia về nhà, hào hào dậy dỗ cái tội không an phận một phen. Cầu hôn không được chỉ bị một tin nhắn nho nhỏ xấu từ chối bị dọa rút lui cứ vậy liền bỏ qua. Một bên khác Lâm Xanh đưa cô cô về khách sạn. Bởi vì chuyện lén từ chức Lâm Xanh sợ cô cô bắt được lại giáo huấn một trận. Dọc đường đi, vắt hết óc tám chuyện cùng cô cô của mình nói chuyện trên trời dưới đất chính là không để cô cô mình mở miệng có cơ hội hỏi chuyện kia. Nếu cô cô tính nợ bắt cô trở về cô sẽ phải rời khỏi nơi này, sẽ không ai nấu cơm cho hứa tiểu thư, hứa tiểu thư có chết đói không? Đưa cô cô tới khách sạn đã sớm đặt xong, Lâm xanh vào phòng, nằm ở trên giường bắt đầu giả chết kêu la. Cô cô, con mệt quá, con ngủ trước đây. Biết rõ tính tình cháu gái mình, sao Lâm túc lại không biết trong lòng cháu gái mình suy tính cái gì cô phối hợp cũng không chọc thùng màn kịch của cháu mình. Chỉ từ trong giương hành lý lấy ra một hộp giấy nhỏ bao gói tinh xảo ngồi trên giường, nhìn tên kia nhắm chặt hai mắt cười hỏi. Xanh xanh, con không muốn quà sao? Quà! Trong nháy mắt lâm xanh mở to hai mắt từ trên giường bật dậy. Cho con cho con, lâm túc đưa cho cháu gái. Mở ra xem, sẽ không phải lại là L âm xanh nhận lấy. Ánh mắt đánh giá hộp giấy nhỏ cũng không có một chút dấu hiệu. Nước mắt nhìn cô cô cái kia. Sao cô cô tặng quà cho con, con còn chê cái này cái kia. Lâm túc sừng sộ lên, lâm xanh biểu môi. Không phải sao. Tuy đáy lòng đã xác định, có 89 phần là vật gì, lâm xanh vẫn không kiềm được tò mò trong lòng, nói không chừng cô cô còn tặng cho thứ khác. Kết quả mở ra xem, áo lót màu hồng nằm trong hộp trong nháy mắt lâm xanh sụi lơ ở trên giường, kêu rên, nói. Cô cô, sao vẫn là tiểu nội y? Tiểu ý trong đáy mắt lâm túc dần dần nhiều hơn, nhẹ giọng nói. Còn không thích cô cô ném đi, còn chưa nói không thích, lâm xanh đoạt lấy hộp mạnh mẽ ôm trong ngực. Không cho phép như vậy, đây là cô cô cho con thì chính là của con. Được rồi, đừng quậy nữa. Lâm túc giơ tay trò chán Lâm xanh, giọng điệu chân thành đáng tin, xanh xanh, ngày mai theo cô cô đi dự tiệc. Lâm xanh khó hiểu, con đi làm gì, dẫn con đi để làm quen với vài người, kết giao một ít quan hệ, sau này con tiếp nhận Lt sẽ có ích cho con, loại tiệc thương vụ như thế này con cũng nên thường tham gia. Không được sao con, từ trước không nói với cô cô còn dám giấu giếm cô cô. Lâm Thúc chừng mắt cách chăn đánh Lâm Xanh một cái. Lại ngứa ra thiếu đòn đúng không? Tới tới rồi cô cô tính sổ rồi. Lâm Xanh đào con người, buông hộp giấy nhỏ, nằm trên hai chân của cô cô, vòng tay ôm eo cô cô mình, giọng điệu nhẹ nhàng làm nũng. Cô cô còn rất hài lòng với phần công việc hiện tại, cô đừng bắt con đi Lt làm việc. Lâm Thúc bất vi sở động, chiêu này của con đối với cô cô vô dụng rồi, giơ tay sách tay Lâm Xanh, vì sao không đến L.T. làm việc, L.T. sớm muộn gì cũng là của con, theo cô cô học hỏi kinh nghiệm bản lĩnh. Không dám gạt tay ngọc ngà trên vành tay, Lâm Xanh nghe răng, vội vàng kêu lên. A a a có chuyện gì nói rõ, cô cô đừng nhéo tay con mà. Lâm Túc thản nhiên nói, tiệc tối có đi không? Nhận được uy hiếp tay cô cô sách tay mình, dường như có chiều hướng tăng thêm lực bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, Lâm Xanh kêu lên. Đi đi đi con đi, ngoan còn tạm được. Lâm Túc thỏa mãn gật đầu, khẽ đẩy Lâm Xanh ra từ trên giường ngồi dậy, nhìn đứa nhỏ đang xoa xoa lỗ tai, khẽ cười hỏi cô đi tắm, đêm nay muốn ở lại không? Lâm Xanh khẽ hừ, nói. Để con suy nghĩ một chút, Lâm Túc cười cười gật đầu. Vậy con từ từ suy nghĩ thành thật ngồi, không cho phép con nhìn lén cô cô tắm Cô cô cô không biết xấu hổ, gì, Lâm Túc quay đầu nhìn Lâm Xanh, ánh mắt hiện lên gợn sóng nhìn sang, mang theo thia cảnh cáo, Lâm Xanh bụng miệng, lắc đầu nói. Cô cô, người nghe nhầm, con đang nói con không biết xấu hổ. Lâm Túc suy nghĩ một chút, nhìn cháu gái mình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Con quả thực không biết xấu hổ, cô cô sao người có thể nói tâm can tiểu bảo bối của người như vậy. Lâm Xanh bĩu môi, bất mãn kêu ầm lên, cũng không khỏi đỏ mặt. Cô cô hết chuyện để nói rồi sao cô lớn như vậy sao có thể nhìn lén cô cô tắm. Cũng không phải như khi còn bé còn nhìn cô cô tắm, hơn nữa, đó là nhìn lén à. Là cùng nhau tắm biết chưa? Lâm túc liếc mắt nhìn cháu gái chỉ là cười khẽ cũng không thèm phản ứng với người kia, xoay người đi tới tổ quần áo lấy áo choàng tắm, đi vào phòng tắm. Nằm chờ trên giường, Lâm xanh cảm thấy vô cùng buồn chán, lan qua lăn lại cô cô là người bận rộn, vất vả tới đây một chuyến cô nhất định là sẽ lưu lại bồi cô cô. Cô cô nhà cô chỉ hơn cô 10 tuổi, từ nhỏ đến lớn cô đặc biệt thích dính lấy cô cô, cô cô đối với cô cực kỳ tốt, đặc biệt cưng chiều, ở nhà đem cô nuông chiều thành đại sơn vương. Cô cô dung mạo rất xinh đẹp, mặc dù năm nay 35 tuổi thế nhưng dường như năm tháng không hề lưu lại bất kỳ dấu vết gì trên gương mặt. Thời gian cô cô vẫn còn đi học chính là nhân vật quan trọng của trường, được một đám người sủng như nữ thần. Thành thật mà nói, mặt cô có thể đẹp như vậy, ba mẹ nói đều là cô được di truyền gen tốt đẹp của cô cô. Cô cô tung hoành trong giới thương trường, quản lý đại tập đoàn LT, đúng là một nữ cường nhân. Chỉ là một ánh mắt, một biểu tình, cả người khí chàng tỏa ra ngoài cô đều sợ. Điện thoại chợt rung lên, lâm xanh không tình nguyện lấy ra nhìn, khi nhìn thấy rõ trong mắt suýt chút nữa thì lòi ra ngoài. Hứa tiểu thư qua đây nấu cơm. Hứa hứa hứa hứa tổ tông đã về. Phần 2 tới đây là hết. Chuyện audio được chia sẻ ở cỗ đọc .com.